Qua hoa nham chùa, không có bị thương hôn mê, có lẽ này lượng nữ nhân sẽ trở thành hắn danh chính ngôn thuận chất phi, có lẽ hắn trong vương phủ thật đúng là sẽ có mặt khác tiểu thiếp. Nhưng cố tình hắn đi hoa nham chùa, gặp làm hắn tâm động phong nguyệt, lúc sau lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi hiện tại không phải đã tỉnh thật dài một đoạn thời gian sao? Lúc này đây là phong bảo bảo khai khẩu. Nhưng hiện tại ta cùng 6 năm trước ta đã không giống nhau, ta gặp ngươi mâu thân, thích ngươi mâu thân, lại sao có thể lại đi chạm vào bọn họ đâu. Tuyết hàm diễn hỏi ngược lại. Phong bảo bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này cũng không phải không có lý, đáy lòng chỗ sâu trong đã chậm rãi tin tưởng tuyết hàm diễn, không hề giống vừa mới như vậy sinh khí cùng bài xích án. Nếu như vậy, vậy ngươi đem các nàng đuổi ra vương phủ, về sau này trong vương phủ cũng chỉ có thể có ta mẫu thân một người. Phong bảo bảo cấp ra chính mình ý kiến, nếu hắn thân cha không thích không để bụng kia hai nữ nhân, như vậy đuổi ra đi, nhắm mắt làm ngơ là biện pháp tốt nhất. Cái này chỉ sợ không được. Tuyết Hàm diễn khó xử trả lời. Nam nhân nói có thể tin, heo đều có thể lên cây. Phong Nguyệt lời này nói tràn đầy trăn trọng, nếu Nhi Tử ý kiến Tuyết Hàm diễn không chút do dự đáp ứng rồi, nàng có lẽ sẽ cảm động, chẳng sợ nàng trong lòng vẫn như cũ rõ ràng, Tuyết Hàm diễn thích thượng chính là năm đó cái kia Phong Nguyệt mà không phải nàng, nhưng cố tình là cái dạng này kết quả. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu lầm, ta nói không được cũng không phải bởi vì luyến tiếp kia hai người, chỉ là các nàng là ta mẫu hậu ban tặng. Ta không thể liền như vậy trực tiếp đem người đuổi ra đi. Tuyết hàm diễn giải thích nói. tiên nếu này hai người đã chết đâu. Phong bảo bảo nhàn nhạt nói, hắn vừa mới từng vào hoàng cung, tự nhiên biết đế hậu là cái dạng gì tồn tại. Người này nếu là hoàng hậu ấn bài tiến bảo, tự nhiên là không thể minh đuổi. Mà tuyết hàm diễn tuy rằng nói không thích các nàng, khả nhân liền ở trong phủ, khó bảo toàn ngày nào đó lại thích thượng đâu. Phong bảo bảo cảm thấy loại chuyện này vẫn là có khả năng, đến lúc đó khổ sở nhưng chính là hắn mâu thân. Cho nên hắn muốn ngăn chặn loại này khả năng tính. Lời này làm Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nhi Tử, đi một chuyến Ly môn, Nhi Tử võ công cao rất nhiều, y lý thuật cũng có chút sở thành, như vậy kết quả Phong Nguyệt cao hứng, nhưng từ đi Ly môn lúc sau, Nhi Tử trên người sát tính tựa hồ lập tức bừng lên, tuy rằng Phong Nguyệt biết Nhi Tử sẽ có sát ý cũng tất cả đều là bởi vì nàng, nhưng nàng không nghĩ Nhi Tử còn tuổi nhỏ liền đôi tay dính đầy máu tươi. Đang ở Phong Nguyệt trong lòng tính toán nên như thế nào cùng Nhi Tử hảo hảo nói nói thời điểm, Một bên tuyết hàm diễn nhưng thật ra trước đã mở miệng, bảo bảo, quên ta cùng ngươi nói sao. Có đôi khi chết hai người là căn bản không thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng thân là ta nhi tử, nay trưởng thành dọc theo đường đi không tránh được là tình phong huyết vũ, nhưng thân là phụ thân ta, không hy vọng ngươi quá sớm tiếp xúc huyết tinh cùng giết chóc. Phần 59 Huyết tinh cùng giết chóc sẽ làm người bị lạc tâm trí, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tự mình, cuối cùng sẽ trở nên chính mình đều không nhận biết chính mình. Đương nhiên chúng ta thân ở hoàng thất có đôi khi giết chóc là bị bất đắc dĩ nhưng chỉ cần ta có ở một ngày ngươi cũng chỉ muốn vui vui vẻ vẻ tránh ở ta phía sau nhưng cái đó bị bất đắc dĩ sự tình giao cho ta là được đến nỗi kia hai nữ tử ta lưu lại bọn họ gần nhất là bởi vì bọn họ là mẫu hậu ban tặng còn có chính là các nàng chính là thực tốt tấm mục có các nàng ở trong phủ ta liền nhưng cự tuyệt mặt khác phải bị nhét vào phủ nữ tử nói đến này tuyết hàm diễn quay đầu nhìn phía phong nguyệt vẻ mặt thâm tình nói tiếp thân là hoàng tử sinh ở hoàng thất Thẳng thắn nói ta chưa từng có nghĩ tới nhất sinh nhất thế nhất song nhân chuyện như vậy, bởi vì ta sinh mệnh liền tính ta không nghĩ, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân xuất hiện. Nhưng từ đi một chuyến ly môn, gặp qua nam cung vợ chồng bọn họ ở chung, ta phát hiện nguyên lai nhất sinh nhất thế nhất song nhân là như vậy hạnh phúc sự tình. Tuy rằng ta phải làm đến cái này rất khó, nhưng nam cung ly lạc cũng từng là phong quốc vương gia, hắn có thể làm sự tình, vì sao ta liền không thể đâu. Ngươi nguyện ý vì ta cùng mẫu thân vứt bỏ vương vị, hoặc là nói là ngôi vị hoàng đế. Như thế làm Phong Bảo Bảo có chút kích động, nếu thật là như vậy, hắn đối cái này cha nhưng thật ra thật sự vừa lòng. Vì các ngươi có cái gì không muốn từ bỏ đâu. Vương vị cũng hảo, ngôi vị hoàng đế cũng thế, nếu ta muốn, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Nói đến này, Tuyết Hàm diễn không khỏi lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, nếu hắn từ lúc bắt đầu liền theo lý cố gắng, có lẽ hiện tại hắn không phải là cái dạng này, nhưng hắn sẽ không hối hận, bởi vì nếu không phải lúc trước kia chàng đòi giết, hắn cũng sẽ không nhìn thấy phong nguyệt càng sẽ không có bảo bảo như vậy thông minh đáng yêu như tử nhưng người rốt cuộc không phải nam cung ly lạc người có hoàng hậu cái này dưỡng mẫu không phải nói có thể thoát khỏi là có thể thoát khỏi phong nguyệt đột nhiên xen vào nói nói nàng cùng hiên viên lam tỉnh cùng tỉ muội lúc trước hiên viên lam ở phong quốc hoàng cung sở tao ngộ hết thảy đều đã nói với nàng mà nam cung ly lạc thân phận nàng cũng rõ ràng tuyết hàm diễn cùng nam cung ly lạc là bất đồng chính văn chương chín trước có lang hậu có hổ xác thật như thế đối với điểm này tuyết hàm diễn cũng không phủ nhận nếu lúc trước hắn liền vẫn luôn như vậy ngủ say không tỉnh có lẽ lại quá mấy năm tề phủ hoặc là hoàng hậu đều sẽ đem tầm mắt chuyển rời đến cựu hoàng tử tuyết hàm văn trên người nhưng cố tình hắn tỉnh ở có hắn ở dưới tình huống hắn ông ngoại cứu cứu còn có mẫu hậu tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa hắn cùng tuyết hàm văn tuy rằng cùng là ở hoàng hậu bên người lớn lên nhưng sau lưng mẫu tộc thế lực lại hoàn toàn bất đồng nếu thật sự cuối cùng tuyết hàm văn ngồi trên ngôi vị hoàng đế Như vậy hoàng hậu khả năng vẫn như cũ sẽ là thái hậu, nhưng tể phủ liền không giống nhau. Đây là ta thân là hoàng tử không thể nơi hà. Hơn nữa tình huống hiện tại liền tính ta thật sự thoát khỏi mẫu hậu bên này, phòng trừng cũng không thể bình bình an an cùng các ngươi cùng đi sinh hoạt. Bởi vì cái kia đại hoàng tử nhất định sẽ nổ cỏ tận gốc, với hắn mà nói chỉ có người chết mới có thể làm hắn chân chính yên tâm. Phong Bảo Bảo ở trong cung gặp qua đại hoàng tử Tuyết Hàm Ánh, hắn đối Tuyết Hàm diễn sắc ý, đã không phải Tuyết Hàm diễn thoái nhượng là có thể tiêu trừ. Không sai. Tuyết Hàm diễn gật đầu đáp, Nguyệt Nhi, ta không cho ngươi cùng Bảo Bảo rời đi là luyến tiếp các ngươi, nhưng đồng dạng cũng là phải bảo vệ các ngươi, Bảo Bảo đã ở trong cung lộ quá mặt, Bảo Bảo là ta Nhi tử sự tình nên biết đến không nên biết đến đều đã biết. Hiện tại lúc này nếu tha các ngươi trở về, ta dám cam đoan không cần chờ các ngươi trở lại Long Thành, ở trên đường sẽ có rất nhiều sát thủ tới muốn các ngươi mệnh. Như vậy kết quả ngươi không phải đã sớm hẳn là nghĩ đến sao. Nhưng ngươi vẫn là đem chúng ta mang theo trở về Còn đem bảo bảo mang vào cung, người này rõ ràng là chính mình làm chúng ta ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Phong Nguyệt lúc này cũng không hề phát táo mà đối với tuyết hàm diễn phân tích nàng cũng biết này trong đó nghiêm trọng tính. Một cái Lâm Hoàng Phương khiến cho nàng tránh cũng không thể tránh, nhưng ít ra Lâm Hoàng Phương còn không có muốn giết bọn hắn y tứ. Mà hiện tại bởi vì nhi tử thân phận bại lộ, muốn giết hắn người hẳn là đã như hổ rình ngồi. Hắn khách điếm tuy rằng có ly môn cao thủ che chở, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất. Nhi tử tánh mạng nhưng không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Nếu có thể, ta cũng hy vọng các ngươi mẫu tử hai có thể ở Long Thành an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, nhưng ta đánh cuộc không nổi, ta hoàng huynh đối ta là diệt trừ cho sảng khoái, bằng không cũng sẽ không có lúc trước kia chấn nhỏ thượng hành thích. Nếu làm cho bọn họ biết bảo bảo là ta nhi tử, hắn nhất định sẽ phái rất nhiều sát thủ đi Long Thành. Tại đây vương phủ, ta ít nhất còn có năng lực cùng tin tưởng hộ các ngươi chu toàn, nhưng Long Thành ta không có cái này, nắm chắc có thể hộ các ngươi chu toàn. Cho nên ta chỉ có thể ở bọn họ không có phát hiện phía trước đem các ngươi mang về tới. Giải thích đến này, tuyết hàm diễn đem nên nói đều đã nói. Nếu phong nguyệt bọn họ vẫn như cũ vẫn là phải rời khỏi, hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn đem hai người lưu lại. Rốt cuộc hiện tại loại này thời điểm chỉ cần rời đi liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Cho nên liền tính này mẫu tử hai hận hắn, hắn cũng không thể thả bọn họ đi. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể ngốc tại ngươi này vương phủ. Nơi nào đều không thể đi. Tuyết hàm diễn nói Phong Nguyệt nghe rõ ràng minh bạch, cũng biết này trong đó lợi hại quan hệ, hơi có không lắm, nàng cùng nhi tử khả năng liền phải trước thời gian đi diêm vương kia đưa tin đi. Nàng còn không có sống đủ, nhưng không nghĩ nhanh như vậy chết, nhi tử càng thêm, đều còn không có trưởng thành, cưới vợ sinh hài từ đâu, sao lại có thể sớm như vậy liền chết đâu. Nhưng tưởng tượng đến chính mình liền phải ngốc tại này trong vương phủ, Phong Nguyệt trong lòng liền tới khí, đặc biệt là còn muốn mỗi ngày đối mặt Tuyết hàm diễn người nam nhân này. cũng không phải nói nơi nào đều không thể đi, Nguyệt Nhi ngươi muốn đi nào, ta đều sẽ bồi ngươi. Tuy rằng nốc tại vương phủ sắc thật so đi ra ngoài an toàn, nhưng hắn cũng không có khả năng đem này mẫu tử hai nốt ở vương phủ không cho bọn họ ra cửa, chỉ cần bọn họ nguyện ý lưu lại làm hắn bảo hộ, như vậy ở hắn đồng hành lại ra tăng ám vệ dưới tình huống, đi ra ngoài đi một chút đi dạo chơi chơi vẫn là có thể. Nếu ta không đáp ứng lưu lại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Đem các ngươi nốt lại Thẳng đến ta đem sở hữu muốn hại các ngươi người đều xử lý. Tuyết hàm diễn trả lời đơn giản sáng tỏ. Như vậy trả lời làm phong nguyệt sừng sốt một hồi lâu. Sau khi lấy lại tinh thần nàng bất mãn mở miệng, chúng ta không phải ngươi phạm nhân. Nhưng các ngươi là ta yêu nhất nhất để ý người, không có gì so các ngươi hảo hảo tồn tại càng quan trọng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, này mẫu tử hai ở trong lòng hắn đã ăn sâu bén rễ, hắn đã không có biện pháp tưởng tượng nếu chính mình ngày nào đó mất đi bọn họ sẽ thế nào. Một câu làm phong nguyệt không lời gì để nói, phong bảo bảo tắc nghiêm túc nghĩ đến trong lòng sự tình. Ba người trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng, phòng trong một mảnh an tĩnh, chỉ có ba người nhợt nhạt tiếng hít thở. Chúng ta có thể ngốc tại vương phủ, thẳng đến ngươi thành công đem sở hữu muốn hại ta nhóm người đều lộng chết, nhưng trước đó, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu. Phong bảo bảo tưởng hào lúc sau, đối với tuyết hàm diễn mở miệng. Ngươi nói, đừng nói là một cái yêu cầu, mười cái yêu cầu ta đều đáp ứng. Nhi tử đối hắn có thể có yêu cầu, tuyết hàm diễn tự nhiên vô điều kiện đáp ứng. Ngươi cả đời này chỉ có thể có ta mẫu thân một người, không thể lại cưới người khác, cái gì tiểu thiếp thông phòng nha đầu đều không được, mặc kệ ngươi là hiện tại vương gia, vẫn là sau này từ bỏ vương vị chỉ là một cái bình dân, hay là thành cao cao tại thượng hoàng đế. Phong bảo bảo gọn gàng dứt khoát, hắn đối với tuyết hàm diễn cái này cha hoàn toàn không có yêu cầu, hiện tại duy nhất đưa ra yêu cầu cũng là vì hắn mẫu thân. Hảo, ta đáp ứng. Như vậy yêu cầu đối với một người nam nhân, đặc biệt là sinh trưởng ở địa phương ở cổ đại nam nhân nói tới là rất khó. Nhưng Tuyết Hàm Diễn lại không chút do dự đáp ứng rồi. Đối với Tuyết Hàm Diễn như vậy thống khoái trả lời. Phong Bảo Bảo vừa lòng gật gật đầu, nhưng vừa lòng Phong Nguyệt không hài lòng. Uy, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không khi ta không tồn tại a? Nay phụ tử có thương có lượng, nhưng bọn họ có hay không nghĩ tới nàng cái này đương sự cảm thụ a? Nhi tử bên này Tuyết Hàm Diễn tuy rằng thuyết phục. Nhưng Phong Nguyệt bên này hắn thật là có chút không nắm chắc. Đang ở Tuyết Hàm Diễn nghĩ lại nói chút cái gì tới thuyết phục Phong Nguyệt khi Nhi tử chi kỷ giúp đội. Mẫu thân chúng ta hiện tại là trước có lang hậu có hổ, lúc này liền tính là sư pho ở, phòng trừng cũng không có năng lực hộ chúng ta chu toàn. Cha nuôi mẹ nuôi kiếp nhưng thật ra một cái hảo trốn tránh địa phương, nhưng xa thủy đã cứu không được gần phát hỏa. Chúng ta này một đường đi ly môn chính là xa đâu, khó bảo toàn sẽ không ở trên đường xảy ra chuyện. Tuy rằng chúng ta thương lượng. Nhưng chỉ cần ngươi không gật đầu, chẳng lẽ chúng ta còn có thể buộc ngươi gả chồng không thành? Ngươi đâu coi như tới này vương phủ nghỉ phép, nhân tiện khảo nghiệm một chút hắn, xem hắn có phải hay không thật sự có thể nói đến làm được, nếu thật có thể làm được, vậy chứng minh là cái hảo nam nhân, đến lúc đó mâu thân lại suy xét cũng không muộn đúng không? Phong Bảo bảo lời này là khuyên Phong Nguyệt, nhưng đồng dạng cũng là nói cho chính mình cùng Tuyết Hàm diễn nghe. Bọn họ sẽ trụ một đoạn thời gian, mà trong vương phủ hiện tại cũng có hai chắc phi. Tuyết hàm diễn có thể nói hay không đến làm được, khiến cho thời gian tới chứng minh hảo. Chính văn chương 100 lưu lại. Nếu chỉ là chính mình một người, Phong Nguyệt khẳng định không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nhưng hiện tại nàng bên người còn có nhi tử, nàng không thể lấy hắn an toàn tới cùng Tuyết hàm diễn trí khí, cuối cùng Phong Nguyệt gật đầu đáp ứng lưu lại, bất quá lưu lại đồng thời nàng cũng có chút điều kiện. Ta không phải ngươi Vương Phi, cho nên làm ngươi người trong phủ đừng lại kêu ta Vương Phi. Đối với Vương Phi cái này cao cao tại thượng vị trí. Phong Nguyệt nhưng một chút đều không thích, nàng vẫn là thích giống ở khách điếm giống nhau, người khác xưng nàng một tiếng phong láo bản hoặc là phong cô nương. Nguyệt nhi, ta là sợ bọn họ khi dễ ngươi, mới làm cho bọn họ kêu người vương phi. Đương nhiên tuyết hàm diễn vẫn là có một chút tư tâm, xưng Phong Nguyệt vì vương phi, kêu tử xưng hô thượng liền chứng minh nàng là người của hắn. Luôn luôn đều là ta khi dễ người khác, tưởng khi dễ ta nhưng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, nàng Phong Nguyệt tới đều không phải mềm quả hồng. tưởng khi dễ nàng cần phải hảo hảo ước lượng ước lượng chính mình phân lượng có đủ hay không. Hảo, trong chốc lát ta làm lý hữu đi phân phó. Nếu Phong Nguyệt không thích, tuyết hàm diễn cũng không miễn cưỡng, với hắn mà nói Phong Nguyệt có thể đáp ứng lưu tại vương phủ cũng đã thực không tồi. Cũng làm cho bọn họ không cần kêu ta tiểu thế tử, mẫu thân không phải ngươi vương phi, ta đây cũng chỉ này trong vương phủ hải tử, cũng không phải thế tử, bị người có tâm nghe qua, chỉ sợ sẽ làm như nhược điểm tới đối phó ngươi. Phong Bảo bảo ở một bên sen mồm. có phải hay không tiểu thế tử hắn đều không sao cả, nhưng hiện tại nếu hắn cùng Tuyết Hàm Diễn là cùng trận tuyến, tự nhiên không thể làm người bắt lấy hắn bím tóc. Tuyết Hàm Diễn biết nhi tử lời này cũng không phải ở cùng hắn đổ khí cô y nói như vậy, vừa mới ở hoàng cung thời điểm, đứa nhỏ này đã có điều cảm giác. Trở thành trong hoàng thất người, muốn bình bình an an sống sót, nhất định phải muốn thận trọng từng bước. Hảo. Đối với cái này Tuyết Hàm Diễn cũng không chấp nhất, bất quá trong lòng lại có chút đau lòng. Nguyệt Nhi, bảo bảo, thực xin lỗi. tạm thời trước ủy khuất các ngươi đối với tuyết hàm diễn xin lỗi phong nguyệt chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái vừa mới này phụ tử hai còn không có trở về thời điểm phong nguyệt đã hiểu biết đến hiện tại nàng sở ngốc phòng là tuyết hàm diễn hắn cùng nàng tuy rằng nhi tử đều lớn như vậy nhưng cũng không có khả năng ở tại cùng gian nhà ở ngươi chuẩn bị làm chúng ta chỗ nào phong nguyệt hỏi liền ở tại cái này trong viện ta đã phân phó bọn họ đi thu thập phòng nghe được muốn cùng tuyết hàm diễn ở tại cùng cái trong viện Phong Nguyệt có chút bất mãn, người lớn như vậy vương phủ, chẳng lẽ cũng chỉ có này một cái sân? Sân có, nhưng chỉ có ta cái này sân không phải người nào đều có thể tiến, ở nơi này các ngươi có thể thanh tinh chút. Đương nhiên kỳ thật chỉ cần hắn phân phó đi xuống, mặc kệ Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử trụ cái gì sân, cũng có thể cùng hắn sân giống nhau, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy, hắn tưởng cùng bọn họ mẫu tử ly gần chút. Người kia hai cái chắc phi có tính không là người nào đâu, vừa mới các nàng chính là nên ngang vào được. Vương gia trụ sân tự nhiên không phải cái gì A miêu A cẩu đều có thể tiến Điểm này phong nguyệt vẫn là biết đến Nhưng nàng cũng không có quên liền ở vừa mới Nàng liền tại đây nhà ở cửa gặp được Quá kia lượng nữ nhân Tính, bất quá phía trước bởi vì ta bị thương hôn mê Hơn nữa sau lại cũng lại không chóng phủ Cho nên cũng không có phân phó qua Ngươi yên tâm Ta sẽ không làm các nàng tới quay rầy ngươi Tuyết hàm diễn bảo đảm nói Phần 60 Viện này ngăn được trong vương phủ người kia vương phủ bên ngoài người đâu Phong bảo bảo nhưng không có quên ở trong cung, có người là tưởng trừ hắn rồi sau đó mau, có người còn lại là đối hắn cảm thấy hứng thú thực. Những người khác tự nhiên ngăn được, nhưng ta những cái đó huynh đệ cùng mội mội phỏng chừng có điểm khó. Tuyết hàm diễn thẳng thắn trả lời. Nghe được như vậy trả lời, Phong bảo bảo có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến cũng là, vương gia trụ sân quy củ lại đại, cũng không có khả năng ngăn lại mặt khác vương gia. Cuối cùng mẫu tử hai lại hỏi một chút sự tình, ba người lời nói còn không có nói xong. Lý Hữu liền tới đây thông truyền thuyết có thể dùng bữa tối. Phong Nguyệt không nghĩ lao sư động chúng đi nhà ăn ăn cơm, trước đây có chút say xe, sau lại lại không có ngủ tỉnh, cuối cùng lại lo lắng nhi tử, lúc này Phong Nguyệt cảm giác có chút mệt mỏi. Từ cùng Phong Nguyệt mẫu tử ở khách điếm trong tiểu viện cùng nhau ăn cơm sau, tuyết hàm diễn liền thích thượng loại này ba người ăn ăn tính tính ăn cơm cảm giác, vì thế đối Lý Hữu phân phó nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày dùng cơm đều tại đây trong viện thiên thính, cũng chỉ muốn chuẩn bị bổn vương. Nguyệt Nhi còn có bảo bảo ba người lượng là được. Đúng vậy. Lý Hưu đồng ý, đối với vương gia quyết định, hắn không có bất luận cái gì nghi hoặc, tuy rằng này trong phòng mẫu tử hai còn không có danh chính ngôn thuận, nhưng bọn hắn tại đây vương phủ địa vị, đó là không thể nghi ngờ. Bất quá đối với tuyết hàm diễn như vậy quyết định, càng chân cùng sở mạn mạn nổi giận, các nàng vào phủ nhiều năm như vậy, tuy rằng tên là chất Phi, nhưng lại là danh không chính ngôn không thuận, nhưng nếu đã vào vương phủ, liền tính vương gia hôn mê bất tỉnh. Các nàng cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, hiện tại thật vất vả mong đến vương gia tỉnh, kết quả người mới vừa tỉnh không lâu, các nàng đều còn không có dùng ra cả người thủ đoạn đâu, vương gia liền ra phủ, ngày mong đêm mong cuối cùng. Là đem người cấp mong đã trở lại, kết quả mang về tới một cái vương phi còn có tiểu thế tử. Nhưng vương phi cùng tiểu thế tử chung quy còn không phải danh chính ngôn thuận, mà các nàng tuy rằng còn không có cùng vương gia hành phu thê chi lễ, nhưng ít ra cũng là nảy vương gia chắc phi, nghị chỉ cần có thể được đến vương gia yêu ái. Luôn có một ngày sẽ chờ đến mây tan thấy trắng sáng, kết quả bọn họ ý nghĩ như vậy mới vừa thành hình, vương gia liền trực tiếp bắt các nàng một thùng nước lạnh. Tuy rằng các nàng là vương phụ chất phi, nhưng muốn gặp vương gia cũng không phải muốn gặp là có thể thấy, ngày thường cũng chỉ có mỗi ngày ăn cơm là lúc mới có thể cùng vương gia ngồi cùng bàn mà thực, nhưng hiện tại vương gia liền cơ hội như vậy đều trực tiếp cấp tước đoạn. Đối với vương gia, bọn họ phu quân, hai người tự nhiên không dám đoán hận, cho nên cuối cùng chỉ có thể là phong nguyệt nằm cũng trúng đạn. bị hai người hận tượng. Thiên trong phòng, cái bàn phóng 10 đạo đồ ăn, đều là vương phủ đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng. Đối với ăn còn không tính quá chú ý, Phong Nguyệt cảm thấy món ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhưng luôn luôn là đồ tham ăn lại tương đối kén ăn Phong Bảo Bảo lại hơi có chút ghét bỏ. Bương chết dúa, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt, "Mẫu thân, chúng ta đem khách điếm Chu sư phó cấp điều đến đây đi." Bọn họ khách điếm phòng bếp có vài vị đại sư phó, mà nhất đến Phong Bảo Bảo thích chính là vị này Chu sư phó. Bởi vì mỗi lần chu sư phó đều có thể làm ra phong bảo bảo muốn đồ vật cùng khẩu vị. Bảo bảo không thích này đó đồ ăn. Tuyết hàm diễn dẫn đầu đã mở miệng, bất quá nói chuyện đồng thời hắn cũng nhớ tới lúc trước ở khách điếm ăn đến những cái đó không giống nhau đồ ăn phẩm. Không có không thích, chỉ là càng thích khách điếm những cái đó. Phong bảo bảo trả lời. liền tính không thích, cũng không có biện pháp, chu sư phó là khách điếm đại sư phụ, đem hắn điều tới phòng bếp liền không có người quản ngươi muốn ăn cái gì chính mình đi dậy dỗ đầu bếp đi ta tưởng này trong vương phủ đầu bếp hẳn là sẽ không quá buồn. Phong Nguyệt Cự Tuyệt Nhi tử đồng thời cũng cho hắn suy nghĩ biện pháp. Tuy rằng làm lại từ đầu có chút phiền phức, đối với miệng mình, Phong Bảo Bảo chỉ có thể gật đầu liền nói, "Hảo đi." Chính Văn Chương 101 nho nhỏ quyền như ra. Ăn cơm xong, Tuyết Hàm Diễn đi thư phòng, hắn không ở vương phủ cũng có chút nhật tử. Lý hưu tuy rằng quản vương phủ trên dưới sở hữu sự tình, nhưng có một số việc vẫn là phải hướng Tuyết Hàm Diễn bẩm báo, còn có cùng Hưu cùng cá nhân. bọn họ so tuyết hàm diễn sớm chút nhật tử trở về tuy rằng châm ngòi ly dán sự tình còn không có cuối cùng kết thúc nhưng trung gian có thiếu sự tình bọn họ yêu cầu cùng tuyết hàm diễn bầm báo phong Nguyệt có chút mệt mỏi dùng qua cơm tối sau không có bao lâu liền trở lại tuyết hàm diễn vì nàng chuẩn bị phòng nghỉ ngơi đi nhưng thật ra phong bảo bảo lại là lên đường lại là đi hoàng cung người lại còn tinh thần thực thấy mẫu thân về phòng nghỉ ngơi phong bảo bảo tiểu thân ảnh vào thư phòng ta có thể bàn tính sao đứng ở cạnh cửa phong bảo bảo nhìn trong phòng người hỏi thấy nhi tử tiến bảo tuyết hàm diễn đối với hắn vây vây tay lại đây đến ta bên này cùng hưu cùng cảnh nhân vẫn luôn đi theo tuyết hàm diễn bọn họ đã sớm đã thói quen chủ tử cùng tiểu chủ tử còn có phong cô nương nói chuyện phương thức nhưng lý hữu cũng không quen thuộc bất quá hắn luôn luôn cẩn thận cẩn thận tuy rằng không gặp vài lần vương ra cùng tiểu thế tử ở chung nhưng lại cũng đã phát hiện vương ra ở tiểu thế tử còn có vương phi trước mặt chưa từng có tự xưng quá buồn vương vẫn luôn là dùng ta Phát hiện điểm này khi, hắn đáng kinh ngạc đã lâu đâu. Phong bảo bảo nhấc chân đi hướng tuyết hàm diễn, đi vào hắn bên người, liền bị ôm vào trong lòng ngực. Người mẫu thân đâu? Thấy phong bảo bảo chỉ một người tiến đến, tuyết hàm diễn không khỏi ra tiếng hỏi. Mẫu thân mệt mỏi. Phong bảo bảo đơn giản trở về bốn chữ. Người đâu, mệt sao? Lúc này tới một đường nhi tử vẫn luôn tinh thần thực hảo, nhưng nhi tử trùng quy mới chỉ có năm tuổi, tuyết hàm diễn sợ hắn mệt. Phong bảo bảo lắc lắc đầu, không mệt Đối với hắn tới nói lên đường nhưng một chút đều không mệt, lúc trước ở Limon môn thời điểm, hắn một bên học võ một bên học ý ý mới thật là có chút khiến người mệt mỏi. Kia trong chốc lát ta mang ngươi đi tham quan tham quan vương phủ được không? Tuy rằng phong nguyệt đáp ứng chỉ là ở tạm một đoạn thời gian, nhưng tuyết hàm diễn có tin tưởng làm phong nguyệt vĩnh viễn lưu lại, về sau nơi này đó là bọn họ mẫu tử ra, hắn tự nhiên muốn mang nhi tử làm quen một chút, đến nỗi phong nguyệt nếu nàng nguyện ý, hắn đương nhiên vui phục bồi, nếu không muốn. Bên người cũng có nhi tử có thể chỉ lộ. Hảo. Phong bảo bảo gật gật đầu, thấy trên bàn có điểm tâm phóng, vì thế hắn rôi tay lấy quá một hối, chậm gì gì ăn lên. Tuyết hàm diễn thấy vậy cũng không hề cùng nhi tử nhiều liêu, tiếp tục nghe Lý Hữu bẩm báo, sự tình cũng không nhiều, bởi vì giống nhau sự tình thân là vương phủ tổng quản Lý Hữu là có thể trực tiếp hạ quyết định, chờ hắn hồi bẩm Hảo lui ra ngoài sau. Cùng hưu cùng cảnh nhân liền đem mấy ngày nay bọn họ châm ngòi hộ bộ thượng thư lưu Hàn cùng đại hoàng tử quan hệ sự tình nhất nhất nói ra. Lúc trước trở về phía trước tuyết hàm diễn bất quá là lợi dụng chuyện này làm chính mình ở Long Thành có thể ngốc thanh tinh chút, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy chuyện này có lẽ khả năng trở thành hắn phản kích bắt đầu. Phía trước lý hưu đang nói chuyện thời điểm phong bảo bảo căn bản không có nghiêm túc đang nghe, bởi vì hắn đối trong vương phủ sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú, mà lúc này nghe được cùng hưu bọn họ nói này đó. hắn nhưng thật ra nghe nghiêm túc liền điểm tâm đều đã không còn động pha ích lợi hợp tác là nhất không vững chắc sự tình không có đạt tới các ngươi muốn hiệu quả vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi làm sự còn chưa đủ hoàn toàn phong bảo bảo đột nhiên mở miệng sen mồm một câu hắn không nhận biết cái gì lưu hàn càng không biết cái kia huệ thừa tướng là ai nhưng đại hoàng tử là bọn họ đối địch người điểm này hắn nhớ rõ rất rõ ràng phong bảo bảo một câu làm cùng hưu cùng cảnh nhân đã quên nói chuyện hai người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía hắn Tiếp tục nói tiếp, tuyết hàm diện trong lòng tuy rằng cũng đồng dạng kinh ngạc, nhi tử tuy rằng thông minh, nhưng hiện tại bọn họ đàm luận chính là triều đình đại sự, một đứa bé 5 tuổi sẽ có ý kiến gì không. Nhưng hắn nói kia một câu tựa hồ cũng không phải thuận miệng vừa nói. Lưu Hàn xảy ra chuyện, đại hoàng tử không loạn là bởi vì hắn phía sau có huệ thừa tướng, mà huệ thừa tướng không loạn là bởi vì hắn có cái này tự tin có thể giữ được Lưu Hàn, cho nên lúc này lại từ Lưu Hàn nơi này xuống tay cũng không có cái gì đại tác dụng. Thật là như thế nào? Cùng hưu hỏi. Vừa mới nghe các ngươi nói lưu hàn tuy rằng có phiền thoái, nhưng hắn tựa hồ cũng không có quá mức hoảng loạn, bởi vì hắn cũng biết có người có thể bảo hắn, nhưng nếu có thể bảo người của hắn cũng có phiền thoái, lúc ấy hắn còn có thể hay không lại như vậy chấn định tự nhiên đâu. Muốn tìm huệ thừa tướng phiền thoái chính là không dễ dàng như vậy. Cùng hưu cao mày nói, nếu dễ dàng mấy năm nay bọn họ cũng không có khả năng không hề thu hoạch. Từ không thành có nghe qua không? Chúng ta có thể chủ động cấp huệ thừa tướng chế tạo điểm phiền thoái, đương nhiên làm như vậy hai bên mặt đấu tranh liền minh hóa, nhưng bọn hắn đều đại thật xa chạy tới ly môn phủ cận ám sát, chúng ta cũng không cần lại trốn trốn tranh tránh. Một người có thể bò đến thừa tướng vị trí, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này phiền toái mà có việc, nhưng đối với lưu hàn cái này bản thân liền có phiền toái người, đã có thể không giống nhau, hắn sẽ nghi kỵ sẽ do dự sẽ lo lắng, một khi có này đó cảm xúc, hắn liền sẽ loạn, đến lúc đó chúng ta có thể đục nước béo cỏ. nói không chừng còn có thể từ lưu hàn nơi đó được đến một ít huệ thừa tướng tình báo Liên tính không có chúng ta cũng có thể lại đến cái từ không thành có làm huệ thừa tướng cho rằng lưu hàn đã bán đứng hắn có lẽ chúng ta còn có thể mượn huệ thừa tướng tay diệt trừ lưu hàn phong bảo bảo không có trải qua quá hoàng thất đấu tranh nhưng hắn xem qua không ít thư kiếp trước kiếp này những cái đó thư chúng có không ít giảng lưu lượng đương nhiên cũng có hành quân đánh giặc binh pháp thư bất quá này đó trước mắt tại đây hoàng thất đấu tranh chung giống như còn không dùng được Nhi tử nói làm tuyết hàm diễn kinh ngạc đồng thời, cũng dị thường tiêu ngạo, mới năm tuổi hài tử cư nhiên có thể sử dụng thượng nhiều như vậy mưu kế. Cuối cùng chúng ta còn có thể lợi dụng lưu hàn chết tới chế tạo một ít việc đoan, trợ giúp lưu hàn sửa lại án xử sai, lại truyền ra lời đồn đãi, làm đại gia cho rằng lưu hàn là đắc tội huệ thừa tướng mới có thể bị làm như khí tử. Như vậy những cái đó đi theo huệ thừa tướng người hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ có chút ý tưởng. Tuyết hàm diễn tiếp theo nhi tử nói tiếp tục nói tiếp Phụ tử hai như vậy vừa nói, cùng hưu cùng cảnh nhân nháy mắt sáng tỏ, tuy rằng một lớn một nhỏ chủ tử hai đều không có minh xác nói muốn như thế nào làm, nhưng những chi tiết này phương diện sự tình liền không cần lại làm phiền hai vị chủ tử, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào đi làm chuyện này tình. Cùng hưu cùng cảnh nhân lui ra sau, tuyết hàm diễn túi đầu nhìn nhi tử hỏi, ngươi vừa mới những cái đó từ nào học? Thư thượng, khách điếm còn có như vậy thư? Đương nhiên không có, ta đây là ở cha nuôi kia xem. Hắn nơi đó có thật nhiều như vậy thư. Phong bảo bảo trả lời, bọn họ khách điếm thư là có, nhưng giống nhau đều là chút học võ thư, nhưng không có như vậy giảng quyền lưu thư. Trong vương phủ có một cái rất lớn kho sách, bên trong có đủ loại kiểu dáng thư tịch, ngươi có hay không hứng thú. Thật sự. Phong bảo bảo hỏi sốt ruột. Đương nhiên, ta đây liền mang theo đi xem. Nói tuyết hàm diễn trực tiếp ôm nhi hướng ngoài cửa đi đến. Chính văn chương 102 phát hiện rượu ngon. Trước một ngày thần vương phủ đột nhiên nhiều một cái vương phi cùng tiểu thế tử, nhưng ngày hôm sau tuyết hàm diễn lại đột nhiên phân phó làm mọi người không cần lại xưng hô phong nguyệt cùng phong bảo bảo vì vương phi cùng thế tử. Nghe được như vậy phân phó, Lý Hưu khó hiểu, nhưng vương gia nếu phân phó, hắn tự nhiên muốn ấn phân phó làm việc, mà đối với Lý Hưu truyền lại đạt vương gia phân phó, làm hạ nhân cũng không dám có ý kiến đến gì, chỉ có thể trong lòng kỳ quái một chút thôi. Nhưng thật ra càng chân cùng sở mạn mạn bị bất thình lình tin tức chấn kinh ngạc lại kinh hỉ. Ngươi nói vương gia đây là dụng ý gì? sợ mạn mạn hỏi một bên càng chân. Năm đó bọn họ là cùng tiến vương phủ, nguyên bản là nên tranh phong tương đối hai người, lại bởi vì mấy năm nay tuyết hàm diễn hôn mê mà biến thành cùng bệnh thương nhau, tuy rằng còn không thể nói là tỷ muội tình thâm, nhưng hai người quan hệ còn tính không tồi. Ta nào biết đâu, vương gia kia tính tình há là chúng ta có thể đoán được, bất quá việc này đối chúng ta tới nói chính là thiên đại chuyện tốt, kia nữ nhân không phải vương phi nói. cũng chỉ là một cái đi theo vương gia vào phủ nữ nhân, địa vị nhưng xa không kịp chúng ta. Càng chân lúc này còn có chút đắc chí nhưng nàng lại không biết, ở bọn họ loại này hoàng thất trong gia tộc, đối với một nữ nhân mà nói không có chính mình phu quân chiếu cố, địa vị lại cao cũng sẽ lập tức ngã xuống. Phần 61. Vương gia không cho chúng ta lại kêu vương phi, nhưng thiên lại làm kia nữ nhân ở tại phượng ngô huyển. Đối với phượng ngô huyển, các nàng nhưng đều là liều mạng tưởng trụ đi vào. Chính là liền ở vừa mới Lý Hữu cũng nói cho bọn họ, về sau không có vương gia cho phép liền các nàng đều không thể tùy ý bước vào phượng ngô huyển. Trước nhìn xem đi, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là hoàng hậu ban cho vương gia, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận. Lúc này vẫn là sở mạn mạn tương đối lý trí một ít, mà nàng sẽ như vậy cũng là mấy năm nay chính mình nghĩ thông suốt, ở vương phủ ngây người mau 6 năm, một nữ tử tốt nhất thanh xuân niên hoa cứ như vậy đã không có, nhưng cho dù không cam lòng nàng lại có thể như thế nào đâu. Đúng vậy, chúng ta là hoàng hậu ban tặng nhưng không giống nữ nhân kia lai lịch không rõ, chờ ngày nào đó vương ra không thích nàng, đến lúc đó có nàng khóc thời điểm. Càng chân lúc này cảm thấy chính mình thân phận so phong nguyệt bền chắc nhiều, nhưng nàng lại đã quên, phong bảo bảo chính là tuyết hàm diễn nhi tử, lui một vạn bước tới, chỉ cần phong bảo bảo tại đây trong phủ, phong nguyệt nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. Lúc này bị mọi người ngoài sáng trong tối nghị luận phong nguyệt, đang bị chính mình nhi tử lôi kéo dạo vương phủ đâu. Phong Nguyệt trong lòng nhưng chỉ là ở tạm ở chỗ này, cho nên đối với Vương Phủ thật là không có hứng thú. Nhưng Nhi Tử lại nói Vương Phủ lớn như vậy, liền tính không có hứng thú cũng muốn nhận nhận lộ. Đỡ phải ngày nào đó chạy ra hạt lắc lư tìm không thấy trở về lộ. Đối này Phong Nguyệt thưởng Nhi Tử một cái hạt rẻ. Phong Bảo Bảo nhăn khuôn mặt nhỏ, một bên mang theo mẫu thân nhận lộ, một bên tay nhỏ vớt bị đánh đau địa phương. Hôm qua cái Tuyết Hàm Diễn mang theo Phong Bảo Bảo đi qua địa phương, hôm nay cái Phong Bảo Bảo mang theo Phong Nguyệt lại đi rồi một lần. Tuy rằng ngày hôm qua chỉ nghe Tuyết Hàm diễn nói qua một lần, nhưng thông minh Phong Bảo Bảo đã toàn bộ ghi nhớ, hôm nay lại nhất nhất tự thuật cho Phong Nguyệt. Đối với những cái đó cái gì viện, cái gì các Phong Nguyệt một chút hứng thú đều không có, nhưng thật ra mẫu tử hai đi hầm rượu thời điểm, Phong Nguyệt dừng bước chân, còn một chút đều không có muốn rời đi y tứ. Không biết này vương phủ tàng tiệc rượu sẽ không có cái gì kinh hỉ. Phong Nguyệt thích uống rượu, kiếp trước vì uống rượu nàng mua quả nho viên chính mình đủ rượu. này thế vì uống rượu nàng cũng khai không ít tiểu trang tới này cổ đại nhiều năm nàng cũng uống quá không ít rượu nhưng lại không có hưởng qua hoàng gia rượu biết nhà mình mẫu thân rượu nghiện phạm vào, phong bảo bảo cũng không rong giải trực tiếp xoay người đi đầu đi vào tiến hầm rượu môn cũng không có khóa mẫu tử hai đẩy môn liền đi vào mới vừa vào nhà đã nghe tới rồi một cổ phát mũi rượu hương ân này hương vị không tồi phong nguyệt thâm uống một ngụm khí không khỏi tán thưởng nói Phải biết rằng nàng từ khách điếm ra cửa dọc theo đường đi nhưng một ngụm rượu đều không có uống qua, này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, nàng rượu nghiện đã sớm ở kêu gào. Nếu không tồi, vậy thì mấy cái đi. Phong bảo bảo quá hiểu biết nhà mình mẫu thân, đều đã vào được, nào có không nếm thử đạo lý đâu. Nhi tử lời nói còn không có nói xong đâu, Phong Nguyệt cũng đã nâng bước, nàng có một cái sẽ phẩm rượu đầu lưỡi, đồng dạng cũng có một cái nhanh nhảy cái mũi, dựa vào hương vị, Phong Nguyệt đi bước một hướng bên trong đi đến. Đi đến hầm rượu tận cùng bên trong, Phong Nguyệt thấy được hai cái bình rượu, nhìn bay biện, Phong Nguyệt liền biết này hai cái bình rượu không bình thường, lại đi gần chút tinh tế nghe nghe sau, Phong Nguyệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Phong bảo bảo con nhỏ, cho nên còn không có hưởng qua rượu hương vị, bất quá nhìn đến mẫu thân như vậy tôi cười, hắn liền biết trước mắt này hai vỏ rượu hẳn là cực phẩm. Tả hữu nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa rượu uống, Phong Nguyệt đi qua đi cầm lại đây. sau đó không có bất luận cái gì do dự trực tiếp mở ra kia hai vỏ rượu trong đó một vỏ mới vừa một khai phong rượu hương lập tức tràn ngập chỉnh gian nhà ở như vậy say mê hương khí làm phong nguyệt lại một lần lộ ra tươi cười cuối cùng nàng lấy rượu nuông múc một chút nếm nếm không tồi không nghĩ tới tuyết hàm diễn ra hỏa này còn có tốt như vậy tàng rượu nhịn không được lại nếm hai khẩu phong nguyệt ra tiếng khen mẫu thân thích liền trực tiếp ôm đi đi ta tin tưởng hắn hẳn là không ý kiến phong bảo bảo kiến nghị nói Ngày hôm qua Tuyết Hàm Diễn Liền Minh Sắc đã nói với hắn, hắn chính là này Vương phủ tiểu chủ tử, Vương phủ hết thể hắn đều có thể tùy ý sử dụng, không cần lại cùng Tuyết Hàm Diễn thông báo. Nếu hương vị, này rượu hẳn là có điểm năm đếm, tốt như vậy đồ vật tự nhiên là muốn ôm trở về chậm rãi nhấm nháp. Nói Phong Nguyệt buông rượu uống, đem kia cái bình rượu lại lần nữa phong hảo, sau đó trực tiếp ôm lên. Bình rượu cũng không lớn, cho nên Phong Nguyệt cũng lấy đến động, đến nỗi một khắc đàn, Phong Nguyệt nghĩ dù sao nàng người liền ở Vương phủ. Lần sau tưởng uống lên lại đến lấy cũng không muộn. Mẫu tử hai vừa lòng hướng cửa đi đến, có này cái bình rượu, phong nguyệt tự nhiên cũng sẽ không lại dạo đi xuống, đến nỗi phong bảo bảo tự nhiên là luyến tiếp mâu thân ôm đổ vật lại đi dạo. Hai người đều quyết định ra cửa sau liền trực tiếp hồi phượng nội huyển, kết quả mới ra đi liền đụng phải người. Đối với trong vương phủ người, phong nguyệt cùng phong bảo bảo kỳ thật không nhận được mấy cái, trước mắt người này tự nhiên cũng không quen biết. A Đức là chuyên môn quản lý hâm rượu. Bất quá mấy ngày trước đây hắn bởi vì trong nhà có sự cho nên gia phủ, vừa mới mới trở về, lúc này còn không có tới cấp đi gặp Tổng quản, cho nên đối với Vương Phủ nhiều phong nguyệt mẫu tử việc này cũng không biết được, hiện tại đột nhiên nhìn đến này một lớn một nhỏ hai xa lạ người từ hầm rượu ra tới, hắn sững sờ ở tại chỗ. Mà đương hắn ánh mắt nhìn đến phong nguyệt trong lòng ngực ôm bình rượu khi, cả người hoảng sợ, phải biết rằng này rượu chính là toàn bộ hầm rượu chân quý nhất, nhưng hiện tại cư nhiên bị một nữ nhân xa lạ ôm ở trong lòng ngực. hơn nữa nhìn bình rượu phong khẩu tựa hồ đã bị mở ra qua a đức lập tức kinh hô ra tiếng lớn mật cư nhiên dám động này rượu ngươi không muốn sống nữa sao chính văn chương 103 rượu lai lịch nhìn trước mắt người một bộ lại cấp lại hung bộ dáng phong nguyệt chấp trước mắt túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực bình rượu không thể phủ nhận trong lòng ngực rượu xác thật là cực phẩm nhưng cũng không đến mức bởi vì này một vò tử rượu không muốn sống đi một vò tử rượu mà thôi cần thiết như vậy hôm sao phong nguyệt vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng một vò tử rượu. ngươi có biết này rượu có bao nhiêu chân quý? ngươi ngươi ngươi, ngươi xong rồi ngươi. A Đức bị Phong Nguyệt kia không để bụng bộ dáng khí chứ, vừa nói vừa đối Phong Nguyệt vươn tay. đi, cùng ta đi gặp tổng quản đi, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. A Đức tay mới vừa đụng tới Phong Nguyệt quần áo, Phong Bảo bảo trưởng Phong liền từ phía dưới quét đi lên, dám động hắn mẫu thân, hỏi một chút hắn bảo thiếu ra có đồng ý hay không. A Đức tuy rằng chỉ là cái xem hầm rượu, nhưng hắn sẽ chút quyền cước công phu. Bất quá hắn đối với trước mắt hai người cũng không có phòng bị, cho nên cánh tay thượng vững chắc ăn một trường. Bất quá hắn phản ứng cũng không tồi, lập tức lui mở ra. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ, cư nhiên còn biết võ công. Nói A Đức đối với phong bảo bảo đánh tới. A Đức chỉ là sẽ chút quyền cước, nơi nào là hiện tại phong bảo bảo đối thủ, không mấy chiêu liền ở vào hạ phong, bị phong bảo bảo đuổi theo đánh. Bất quá biên chạy hắn cũng chưa quên nói chuyện, các ngươi hai chờ, nếu vương gia biết các ngươi động này rượu, nhất định sẽ chỉ các ngươi tội. Phong Bảo Bảo mang theo Phong Nguyệt Dạo vương phủ, không ít hạ nhân đều thấy được. Hiện tại hầm rượu bên này làm ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên sớm đã có người phát hiện, đi thông chi quản gia thời điểm. Lý Hưu đang cùng Tuyết Hàm Diễn ở bên nhau, vừa nghe đến bẩm báo, hai người lập tức hướng hầm rượu bên này đi tới. Rất xa, Tuyết Hàm Diễn liền nhìn đến Phong Bảo Bảo nâng hắn cẳng chân quét về phía Á Đức, tuy rằng Á Đức không có chúng chiêu té ngã, nhưng cũng chật vật bất kham, mà Phong Nguyệt tắc lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nhi tử cùng người đánh nhau. trong lòng ngực tựa hồ còn ôm một cái bình rượu. lúc này tuyết hàm diễn nhớ tới lúc trước bọn họ còn không có đi ly môn khi hắn từng cùng phong nguyệt cùng nhau uống qua rượu ở ly môn hắn cũng từng gặp qua phong nguyệt một người ở một mình uống rượu cho nên thấy nàng ôm bình rượu hắn nhưng thật ra không có nhiều kỳ quái. bất quá đến gần khi nhìn đến phong nguyệt trong lòng ngực ôm chính là gì đó thời điểm hắn nhẹ chọn một chút mi hơi nghĩ thầm không hổ là hắn nguyện nhi này một chọn liền chọn chúng tốt nhất rượu. tuyết hàm diễn nhìn đến sự tình. lý hưu tự nhiên cũng thấy được đang xem thanh phong nguyệt trong lòng ngực ôm bình rượu khi hắn không khỏi kinh hô ra tiếng đây là lý hưu kinh hô còn không có nói xong mới vừa bị phong bảo bảo một trưởng đánh ngã xuống đất a đức cũng phát hiện hai người nhìn thấy vương gia cùng quản gia tới hắn té ngã lộn nhào vọt tới hai người trước mặt nô tài đáng chết không có trông giữ rượu ngon hầm thỉnh vương gia trách phạt quỳ gối tuyết hàm diễn trước mặt a đức vẻ mặt khẩn trương nói rượu tuy rằng không phải hắn uống nhưng hắn là trông giữ rượu Hiện tại chân quý nhất rượu bị động, hắn tự nhiên cũng có trông giữ bất lực tội. Thấy A Đức này phó bộ dáng này, Phong Nguyệt nâng nâng trong lòng ngực bình rượu hỏi, này rượu không thể uống. Nguyệt Nhi tưởng uống liền uống. Này rượu xác thật chân quý, nhưng ở Tuyết Hàm diễn trong lòng lại chân quý cũng không đội trước mắt Phong Nguyệt. Nghe được lời này, Lý Lưu không làm, cũng mặc kệ có phải hay không hợp quy củ, lập tức mở miệng nói, vương ra, này rượu là Hoàng hậu ở ngươi sinh ra ngày ngũ hạ, khắp thiên hạ cũng chỉ có tam đàn. này đệ nhất đàn ở vương gia người già cung khai nha kiến phủ khi uống lên mà đệ nhị đàn là phải đợi vương gia người cưới vương phi ngày ấy uống này cuối cùng một vọ là phải đợi vương gia người hải tử xuất thế mới uống đối với này rượu tới thính lý hữu là nhất rõ ràng bất quá bởi vì lúc trước chính là hắn bồi hoàng hậu nhưỡng hạ này rượu không sao có thể là nguyệt nhi coi trọng cũng coi như là này rượu vinh hạnh tuyết hàm diễn vẫn là vẻ mặt không để bụng vương gia đều nói như vậy lý hữu cho dù có thiên ngôn văn ngữ cũng không dám nói cái gì nữa, đến nội A Đức, tuy rằng không nhận biết Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo, cũng không biết bọn họ là người phương nào, nhưng nghe Vương gia ngữ khí, cũng biết này hai người ở vương phủ địa vị không đơn giản. Tuyết Hàm diễn nói, làm Phong Nguyệt rất là vừa lòng, đối với một cái thích uống rượu người tới nói, đụng tới cực phẩm rượu ngon mà không thể uống nói, đó là sẽ phi thường không thoải mái. Nghĩ Lý Hưu vừa mới lời nói, lại xem một cái một bên nhi tử, Phong Nguyệt còn cong khỏe miệng mở miệng nói, Bảo Bảo không phải các ngươi vương gia hải tử sao? Này nhiều nhất cũng chỉ có thể tính cuối cùng một vò trước tiên uống lên, cho nên quản gia ngươi cũng đừng đau lòng, đến nỗi bên trong dư lại kia một vò ta bất động là được, lưu trữ đến lúc đó nhà các ngươi vương già cưới vợ lại uống. Nói, Phong Nguyệt ôm bình rượu đi ra ngoài, trải qua tuyết hàm diễn bên người thời điểm, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, tạ lạp. Đơn giản hai chữ, làm tuyết hàm diễn gợi lên khoẻ miệng, nghĩ thầm, có lẽ hắn nên đi Hoàng Cung đi một chuyến, này Hoàng Cung tàng rượu có thể so hắn vương phủ nhiều hơn. tin tưởng đến lúc đó tổng nên có một hai đàn có thể được nguyệt nhi thích thấy phong nguyệt liền như vậy ôm rượu đi rồi a đức vẻ mặt sốt ruột nhìn phía lý hữu lý hữu cũng sốt ruột mở miệng nói vương ra này lý hữu nói còn không có nói xong đã bị tuyết hàm diễn đánh gãy nguyệt nhi nói không sai bổn vương bảo bảo đều lớn như vậy này rượu xác thật nên uống lên nói xong cũng mặc kệ lý hữu bọn họ phản ứng xoay người đi theo phong nguyệt bọn họ mẫu tử đi rồi trở lại phượng ngô Huyền. Phong Nguyệt lập tức làm Chi Thư đi lộng hai cái tiểu thái, như vậy mỹ vị rượu ngon, tự nhiên muốn xứng điểm tiểu thái lại uống mới càng có hương vị. Tuyết hàm diễn đi theo Phong Nguyệt trở về, phân phó Chi Thư nói hắn cũng nghe rõ ràng, vì thế mở miệng nói, ta có hay không vinh hạnh bồi ngươi uống một chén đâu. Xem ở ngươi hảo phóng như vậy cho ta rượu phân thượng, uống tam ly đều không có vấn đề. Lúc này Phong Nguyệt nhưng thật ra một chút đều không có bài xích Tuyết hàm diễn, như tử rốt cuộc còn nhỏ, không thể bồi nàng uống một chén. cho tới nay nàng đều là đồ uống lúc này có người tiếp khách nàng đảo cũng hoan nên phong bảo bảo tiểu nhân tinh một cái nếu hắn trong lòng đều đã xem trọng tuyết hàm diễn tự nhiên là tưởng mẫu thân cùng hắn ở bên nhau cho nên lúc này hắn lập tức thức thời mở miệng ta đây đi thư phòng xem một lát thư hôm qua cái ta nhưng phát hiện không ít hảo thư ân đi thôi đối với nhi tử tiểu tâm tư phong nguyệt hoàn toàn không có phát hiện nhưng thật ra tuyết hàm diễn tâm hỉ nhìn liếc mắt một cái nhi tử phát hiện hắn chính cười tủm tỉm nhìn chính mình Tuyết Hàm diễn nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu. Phong Bảo bảo ra nhà ở, thực mau Chi thư liền bưng mấy cái tiểu thái tiến vào, đem đồ ăn bưng sau, Chi thư cũng đi theo lui đi ra ngoài, phòng trong cũng chỉ dư lại Phong Nguyệt cùng Tuyết Hàm diễn hai người. Phần 62. Một vò rượu ngon, mấy cái tiểu thái, hai người vừa uống vừa liêu, Tuyết Hàm diễn không đề cập tới cảm tình việc, chỉ cùng Phong Nguyệt tùy ý trò chuyện, mà Phong Nguyệt đối Tuyết Hàm diễn bài xích cũng chỉ ở hắn đối nàng cảm tình, những mặt khác ở chung Tuyết Hàm diễn vẫn là rất hợp Phong Nguyệt ăn uống. cho chuyện với nhau thật vui, cuối cùng một vò rượu uống cạn, hai người mới ngừng lại được. Chính Văn Chương 104 kinh ngạc, Tuyết Hàm Diễn tuy rằng bồi cùng nhau uống lên, bất quá bởi vì nhìn Phong Nguyệt tái uống này rượu, cho nên hắn uống cũng không nhiều. Phong Nguyệt lúc này tuy rằng không có say, nhưng khuôn mặt nhỏ lại có chút đỏ, lúc này khoe miệng mang theo ý cười bộ dáng, làm Tuyết Hàm Diễn xem tâm động không thôi. Nếu không phải sợ xong việc Phong Nguyệt sinh khí, hắn thật sự có chút tưởng đem này tiểu nữ nhân cấp ăn. Bất quá cuối cùng Tuyết Hàm Diễn cái gì đều không có làm. nhìn phong nguyệt bộ dáng hắn chi kỷ nhắc nhở nàng đi ngủ một lát đem phong nguyệt đưa về nàng phòng nghỉ ngơi sau tuyết hàm diễn cũng đi thư phòng mới vừa đẩy cửa ra bên trong phong bảo bảo liền nhìn về phía hắn hỏi uống xong rồi ân người mẫu thân tiểu lượng phi thường hảo tuyết hàm diễn vừa đi đi vào một bên trả lời cùng phong nguyệt cùng nhau uống qua hai lần rượu cũng gặp qua nàng uống qua thật nhiều thứ nhưng hắn tựa hồ còn không biết phong Nguyệt tiểu lượng rốt cuộc thế nào rốt cuộc hắn một lần đều không có gặp qua nàng uống say quá Đó là tự nhiên, nhà của chúng ta Tiểu Trang chính là bởi vì mâu thân thích uống rượu mới khai. Phong Bảo bảo trả lời, lúc trước bọn họ Long Môn khách điếm là trước hết khai, lúc sau là tiền Trang. Tiểu Trang là ở hắn 3 tuổi năm ấy mới khai lên, lúc ấy khách điếm tuy rằng đã thực ổn định, nhưng tiền Trang lại còn ở phát triển ở giữa, đặc biệt là tiền Trang không giống khách điếm như vậy chỉ có Long Thành như vậy một nhà, bận rộn như vậy dưới tình huống. Mâu thân cư nhiên còn muốn khai Tiểu Trang, cho nên lúc ấy hắn còn kỳ quái một chút. Kết quả tìm hỏi mẫu thân sau được đến đáp án là Long. Thanh hảo uống rượu nàng đều đã uống qua, hiện tại tìm không thấy mặt khác hảo uống rượu, vậy chỉ có chính mình ngưỡng. Đối với như vậy trả lời, Phong Bảo Bảo cũng chỉ có thể vô điều kiện duy trì, ai làm hắn tham trước thích uống rượu mẫu thân đâu. Người mẫu thân còn khai tiểu trang. Tuyết Hàm diễn biết lúc trước đưa cho Nam Cung Ly Lạc cùng Hiên Viên Lam thành thân mật rượu là Phong Nguyệt chính mình ngưỡng, nhưng hắn lại không biết Phong Nguyệt chính mình khai tiểu trang. Ân. Phong Bảo Bảo gật gật đầu. Ở Long Thành, Tuyết Hàm Diễn nghĩ lúc trước ở khách điếm khi, Phong Nguyệt ngẫu nhiên ra xe đi, hơn nữa vừa đi chính là ba ngày, phỏng chừng lúc ấy là đi Tiểu Trang. Không ngừng là Long Thành, tại đây Tuyết Quốc Hoàng Thành cũng có hai nhà. Phong Bảo bảo trả lời đồng thời nghĩ thầm, nếu người khác đã tới Long Thành, cũng nên tìm cái thời gian đi này hai nhà Tiểu Trang nhìn xem, đương nhiên trừ bỏ Tiểu Trang còn có tiền trang. Nơi này cũng có. Tuyết Hàm Diễn kinh ngạc nói. Thực kinh ngạc. phong bảo bảo buông quyển sách trên tay ngẩng đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn sau đó nói tiếp kia nếu ta nói ta mẫu thân danh nghĩa có hơn 20 mươi tiểu trang ngươi có thể hay không càng kinh ngạc nhiều như vậy tuyết hàm diễn xác thật kinh ngạc cùng phong nguyệt ở khách điếm ở trung khi hắn liền biết hắn này tiểu nữ nhân kinh thương không tồi hơn nữa ánh mắt độc đáo nhưng hắn không nghĩ tới nàng thuộc hạ cư nhiên còn có nhiều như vậy tiểu trang kỳ thật cũng không tính nhiều lạc phong bảo bảo lúc này cũng không tính toán đem tiền trang sự tình nói cho tuyết hàm diễn Rốt cuộc tiền trang liên lụy tiền bạc số lượng quá lớn, mấy năm nay chướng mục đều là hắn ở quản lý, liên quan tiền trang cũng không sai biệt lắm đều là hắn ở quảng. Hai năm trước bọn họ có lẽ còn chỉ là giàu nhất một vùng, mà hai năm sau hôm nay, nếu đưa bọn họ sở hữu tài sản toàn bộ đẩy tích ở bên nhau, như vậy có lẽ có thể dùng phú khả địch quốc hình dung. Ở thời đại này, thương nhân địa vị là thấp nhất, mà ngươi tài phú trồng chất đến nhất định trình độ khi, sẽ đưa tới rất nhiều nhìn trộm. phú khả địch quốc này bốn chữ đối với hoàng thất tới nói chính là rất có lực ảnh hưởng một cái lộng không hảo liền sẽ bị tìm cái lý do xét nhà bất quá cũng may hắn cùng hắn mẫu thân đã sớm nghĩ tới điểm này mấy năm nay trừ bỏ thân cận nhất vài người không có người biết bọn họ danh nghĩa có nhiều như vậy sản nghiệp hơn nữa bọn họ ở tại long thành nơi đó nước nào đều quản không được cho nên càng thêm an toàn chút nghe nhi tử nói tuyết hàm diễn nghĩ lúc trước tìm được phong nguyệt mẫu tử hai sau hắn từng phái cùng hưu bọn họ đi điều tra quá mà lúc ấy tựa hồ chỉ tra được phong nguyện bọn họ mẫu tử chỉ có ở kinh doanh khách điếm cũng không có thể tự trang xem ra hắn nguyệt nhi vẫn là rất thông minh đâu ta mẫu thân đâu lúc này phong bảo bảo đột nhiên hỏi nhà mình mẫu thân tia rượu tuy rằng không có đem ngươi mẫu thân chút say nhưng tác dụng chậm cũng vẫn là rất đại ta làm nàng trở về phòng đi ngủ một lát tuyết hàm diễn ở phong bảo bảo bên người ngồi xuống phiết mắt thấy trong tay xem thư bất quá nghe được tuyết hàm diễn lời này phong bảo bảo trực tiếp buông xuống quyển sách trên tay sau đó ngẩng đầu hỏi hôm nay có thể mang ta đi ra ngoài sao người muốn đi nào đem nhi tử ôm ở trên đùi tuyết hàm diễn hỏi Tự trang hành tuyết hàm diễn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi vì thế phụ tử hai không có dừng lại lập tức chuẩn bị ra phủ bất quá cuối cùng ra phủ nhưng không ngừng bọn họ phụ tử hai người trừ bỏ cùng hưu cùng cảnh nhân đi theo ngoại chỗ tối còn có không ít tám vệ phong bảo bảo quá tiểu cho nên không thể đơn độc cưỡi ngựa ngồi xe ngựa hắn lại ngại quá chậm Vì thế tuyết hàm diễn mang theo hắn cưới lên chính mình ái mã. Thực mau hai người liền đến tiểu trang, xuống ngựa sau, tuyết hàm diễn mang theo phong bảo bảo đi vào, cùng hưu cùng cảnh nhân tắc lưu tại bên ngoài. Mới vừa đi đi vào, tiểu trang lão bản liền nhìn đến hai người, lập tức đứng dậy đón đi lên. Đối với tuyết hàm diễn lao bản cũng không có quá lớn phản ứng, người này tuy rằng một đầu tóc bạc tương đối thấy được, nhưng hắn cũng không nhận thức. Nhưng thật ra một bên hài tử, hắn nhưng thật ra ngoài ý muốn. Nghị thời gian này tiểu chủ tử như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới Hoàng Thành. Gặp qua bảo thiếu gia Lão bản đối với phong bảo bảo không không lưng, hành lễ. Đã lâu không thấy trương bá. Phong bảo bảo ra tiếng thăm hỏi. trương bá nguyên là Long Thành người, càng sắc thực nói là ngự Long Sơn trang người, cũng là trừ bỏ Hồng Hồng ở ngoài đi theo phong nguyệt nhất lâu người. Lúc trước phong nguyệt khai khách điếm khi, chỉ có Hồng Hồng một người đáng tín nhiệm, ngự chính dương liền ở hắn bên người người chọn vài người tới giúp phong nguyệt. Mà lúc trước ngự chính dương lấy ra tới người chung, trừ bỏ trương bán ngoại, những người khác cũng đều giúp phong nguyệt bọn họ quản địa phương khác sản nghiệp. Mà những người này lúc trước tuy rằng là ngự chính dương, nhưng trải qua mấy năm nay, bọn họ đã sớm đem phong nguyệt còn có phong bảo bảo trở thành chủ tử, rốt cuộc mấy năm nay phong nguyệt đãi bọn họ không tệ. Mà phong nguyệt cái này chủ tử cho bọn hắn sở mang đến tài phú, dựa chính bọn họ nói chỉ sợ chính mình đời đều kiếm không đến. Bảo thiếu ra như thế nào đột nhiên tới. phong cô nương như thế nào yên tâm ngươi một người ra tới phong nguyệt đối nhi tử bảo bối trình độ Trương bá chính là rõ ràng ta mẫu thân cũng tới tuyết quốc bất quá lúc này nàng không lại đây phong cô nương cũng tới nàng có thể ngồi xe ngựa Trương bá kinh ngạc nói đối với hiểu tận gốc dễ Trương bá phong bảo bảo này sẽ cũng lười đến giải thích trực tiếp cho hắn một cái tươi cười làm chính hắn đi thể hội đi Trương bá trong lòng tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi nhiều trực tiếp lãnh phong bảo bảo hướng trong phòng đi đến Mà đối với tuyết hàm diễn, tuy rằng hắn là cái người xa lạ, nhưng nếu là phong bảo bảo mang lại đây, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Chính văn chương 105 cẩn thận bảo bảo. Tuyết hàm diễn bất động thanh sắc đi theo phong bảo bảo hướng bên trong đi đến, vừa mới ra tới khi nghe được nhi tử báo tiểu trang tên, hắn mới biết được mấy năm nay bọn họ hoàng thành nổi tiếng nhất tiểu trang nguyên lai like là hắn tiểu nguyệt nhi khai. Mà hắn sẽ biết nhà này tiểu trang, vẫn là khoảng thời gian trước hắn bị nhà mình hoàng ngội lừa trở về. lại bị mẫu hậu mạnh mẽ lưu lại kia đoạn thời gian biết đến nay tiểu trang kinh doanh thời gian thực đoạn bất quá xuất từ này tiểu trang rượu rất là đặc biệt đây là ngoại giới bất luận cái gì tiểu trang đều mua không được lúc sau hoàng thất cũng phát hiện này tiểu trang thưởng qua sau cảm thấy không tồi cũng liền bắt đầu cùng này tiểu trang có sinh ý lui tới cùng hoàng thất có sinh ý lui tới này chương ba tự nhiên nhận được một ít trong hoàng thất người đến nỗi vì cái gì sẽ không nhận biết tuyết hầm diễn kia tự nhiên là bởi vì phía trước tuyết hàm diễn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh không có lộ quá mặt. Mang theo hai người hướng trong đi rồi, Trương bá lại mang theo hai người vào một gian nhà ở, đi vào tuyết hàm diễn liền biết đây là trướng phòng. Bảo thiếu ra, nếu tới, muốn hay không xem một chút trướng. Trương bá nói đồng thời, từ ngăn tủ thượng cầm một ít sổ sách ra tới. Phong bảo bảo chỉ là nghĩ tới tới xem một chút, xem trướng gì đó rốt cuộc muốn thời gian, hắn tổng không thể làm tuyết hàm diễn đi theo hắn cùng nhau ngốc tại nơi này xem trướng đi. Vì thế phong bảo bảo mở miệng đạo đạo, hôm nay ta chỉ là lại đây xem một chút, đến nỗi sổ sách, ngươi sửa sang lại một chút toàn bộ đưa đi thần vương phủ đi. Thần vương phủ. Trương ba khó hiểu, nghĩ nhà mình tiểu chủ tử như thế nào đột nhiên làm hắn đem trướng nhìn theo đi thần vương phủ. ân ta hiện tại ở tại nơi đó. Phong bảo bảo thuận miệng trở về một câu. Ách. Bảo thiếu ra, ngươi như thế nào sẽ nhận được thần vương. Trương ba tới này hoàng thành mau ba năm, cùng hoàng thất sinh ý lui tới cũng không biết bao nhiêu lần. nhưng lại chưa từng có gặp qua thần vương phong bảo bảo không biết nên như thế nào giải thích này nhận thức trải qua cũng lười đến nói vì thế dôi tay chỉ hướng tuyết hàm diễn hắn chính là thần vương ban một tiếng trương bá trong tay sổ sách theo tiếng rơi xuống đất sau đó liền thấy hắn lập tức hướng về phía tuyết hàm diễn quỳ xuống thảo dân tội đáng chết vạn lần thảo dân tội muôn lần chết đường đường vương ra ở chính mình trước mặt lại không biết trương bá là thật sự bị dọa tới rồi đứng lên đi người không biết không tội tạ vương ra khai ân Trương bá mở miệng tạ ơn. Lúc sau tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo không có ngốc bao lâu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá ở đi phía trước phong bảo bảo làm tuyết hàm diễn trước đi ra ngoài chờ hắn trong chốc lát. Đối này tuyết hàm diễn ngứng mày, trong lòng có chút ý tưởng, nhưng ngoài miệng lại không có hỏi nhiều. Người cũng đi theo xoay người rời đi. Thấy nhà mình tiểu chủ tử làm đường đường vương ra đi ra ngoài chờ. Trương bá lại kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bảo thiếu ra, ngươi cùng thần vương là. Ta là con của hắn. trương bá lời nói còn không có hỏi xong phong bảo bảo liền trực tiếp cho đáp án hắn vừa sinh ra trương bá tựa như hồng gì giống nhau liền ở hắn bên người cho nên đối với trương bá phong bảo bảo vẫn là rất tín nhiệm a trương bá tưởng hắn hôm nay buổi tối khả năng sẽ làm ác ngộng bởi vì ban ngày đã chịu kinh hách thật sự quá nhiều người tin sao phong bảo bảo nghịch ngợm đối với hắn thẻ lưỡi tin chỉ cần bảo thiếu ra lời nói ta tự nhiên tin đối với phong bảo bảo cái này thông minh tiểu chủ tử Trương Bá tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Vừa mới ngươi nói phong cô nương cũng tới, kia nàng hiện tại lúc này liền ở thần vương phủ. Ân, ngươi là thần vương nhi tử, kia phong cô nương có phải hay không liền thành thần vương phi? Lúc này thần vương không ở này, Trương Bá bắt đầu lớn mật suy đoán. Hiện tại còn không phải, bất quá về sau khẳng định sẽ đúng vậy. Phong Bảo Bảo chắc chắn nói, Trương Bá, ta cùng mẫu thân này thân phận trước mắt còn không có quá nhiều người biết, cũng không nên để lộ bí mật nga. Tuy rằng hắn đi qua hoàng cung. Lộ quá mặt, nhưng cái này sự tình ở tuyết hàm diễn không có chính thức cùng hắn tương nhận, hoàng đế không có chính thức thừa nhận thân phận của hắn trước, là khẳng định sẽ không tùy ý tiết lộ ra tới. Minh bạch, đối với điểm này trương bá vẫn là biết được. Bảo thiếu ra chi đi vương ra, có phải hay không còn có cái gì phân phó? Trương bá đối với phong bảo bảo thực hiểu biết, thấy hắn cố ý lưu lại, khẳng định là có chuyện muốn nói với hắn. Trong chốc lát tuyển hai vỏ rượu ngon làm chúng ta mang đi, chúng ta rời đi sau nếu có người tới tìm hỏi. Nhất định phải nói chúng ta là tới mua rượu, nếu làm người có tâm biết này tiểu trang là ta mâu thân, chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Là, nay trong tiệm đều là người một nhà, không có mới tới công nhân, trong chốc lát ta sẽ hảo hảo phân phó dặn dò bọn họ. trương ba không phải ngu ngốc, nếu biết nhà mình tiểu chủ tử là thần vương nhi tử, đương nhiên cũng liền nghĩ tới hoàng thất chi tranh. Còn có ta hiện tại nếu ở Long Thành, cũng đỡ phải các đại trưởng quay lại chuyên môn đem sổ sách đưa đi Long Thành. Làm cho bọn họ đem sổ sách đều trực tiếp đưa đi thần vương phủ là được, trong chốc lát ta trở về sẽ công đạo tốt. Bất quá tiền trang bên kia ta hiện tại không có phương tiện qua đi, đến lúc đó liền phiền thoái trương bá nhiều chạy mấy tranh, nhưng nhớ rõ tiền trang những cái đó sổ sách đều phải kẹp ở các ngươi tiểu trang sổ sách, sổ sách không cần giống như trước như vậy Phong dương, trực tiếp nhét vào sạch sẽ bình rượu, đến lúc đó đưa lại đây khi, lại cùng nhau đưa chút rượu tới. Phong bảo bảo tinh tế công đạo. Đối với tuyết hàm diễn phong bảo bảo nhưng thật ra không có không tín nhiệm, chỉ là hiện tại còn không nghĩ cho hắn biết hắn cùng mẫu thân đế mà thôi, đến nỗi vương phủ những người khác, trước mắt tới nói hắn một cái đều còn không tin, cho nên sổ sách việc trong chốc lắt còn cần cùng tuyết hàm diễn nói một chút, làm hắn ấn bài có thể tin người chuyên môn tiếp quảng. Phần 63. Sổ sách việc, toàn bộ hành trình ta đều sẽ tự mình đi cao làm, bảo thiếu ra yên tâm. Chương 3 biết này đó sổ sách tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không qua loa. Gật gật đầu Phong bảo bảo cuối cùng mở miệng nói, ta đây đi trước, có cơ hội ta cùng mẫu thân cùng nhau tới xem ngươi. Hảo, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị tốt rượu chờ phong cô nương. Trương bá hồi cùng phong bảo bảo cùng nhau đi ra trướng phòng. Còn không nghĩ quá sớm bại lộ, cho nên lúc đi phong bảo bảo tựa như vừa mới nói như vậy, mang theo hai cái bình rượu, mà tuyết hàm diễn cho rằng nhi tử còn muốn đi một nhà khác tiểu trang khi, nhi tử đi nói không cần. Kia một nhà không cần đi xem một chút sao. Không cần. Lúc này chỉ sợ âm thầm đã có người theo dõi chúng ta, chạy một nhà tiểu trang mua rượu bình thường, chạy hai nhà liền có chút không quá thích hợp, ta đã công đạo trương bá, đến lúc đó hắn sẽ thay ta qua đi, trương bá là tuyết quốc bên này tổng quản sự, các gia trưởng quầy đều nhận được hắn. Tuy rằng mẫu thân có tiểu trang sự tình sớm muộn gì sẽ bị người tra được, nhưng liền tình huống hiện tại tới nói, có thể trễ chút bị tra được vẫn là tận lực trễ chút hảo. Phong bảo bảo ngồi trên lưng ngựa bị tuyết hàm diễn ôm vào trong ngực. Kỳ thật lúc này hắn là sợ trong hoàng cung vị kia cao cao tại thượng hoàng đế. Hôm qua tiến cung khi, hắn cũng đã biết vị này hoàng gia gia cũng không thích hắn, liền hắn đều như thế vốn chi là hắn mẫu thân đâu. Cái này bị hoàng đế không thích người, thực dễ dàng liền sẽ đưa tới sát sinh họa Nếu lúc này lại làm hoàng đế biết, hắn mẫu thân có được khổng lồ tài phú, này hoàng đế khẳng định sẽ tìm lý do diệt trừ cho sảng khoái. Chính văn chương 106 người rảnh rỗi. Nhi tử tưởng như thế chú đáo, tuyết hàm diễn tan thưởng không thôi. Bất quá trong lòng lại cũng nghĩ, nhi tử đều như vậy dụng tâm, hắn cái này làm cha tự nhiên muốn càng thêm dụng tâm, có lẽ hắn cũng nên tìm cái thời gian cùng hắn tam đệ, còn có hắn ông ngoại cứu cứu bọn họ đi thương lượng thương lượng. người người trong phủ có thể tín nhiệm sao? Phong bảo bảo nghĩ sổ sách sự tình, mở miệng tìm hỏi tuyết hàm diễn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta làm trương ba đem sổ sách đưa đi vương phủ, đến lúc đó cần phải có người giúp ta tiếp thu một chút. Phong bảo bảo trả lời. Lời này làm tuyết hàm diễn những mày, nghĩ nhi tử vừa mới còn nói muốn che giấu lúc này trực tiếp làm người đem sổ sách đưa đi vương phủ, không phải liền lập tức sẽ bị người có tâm đã biết. Sổ sách đưa vương phủ, kia không phải tương đương nói cho những người đó, này tiểu trang cùng chúng ta có quan hệ. ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao? Phong bảo bảo quay đầu nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn, ta làm trương bá đem sổ sách giấu ở vào rượu, cùng mặt khác rượu cùng nhau đưa tới, cho nên cần phải có người chuyên môn tiếp quản một chút. Làm trương bá đưa tới đồ vật có thể tiến phượng nô huyền Giao cho A Đức Hảo Hắn quản trong phủ hầm rượu Từ hắn tiếp quản đưa vào tới rượu hợp lý nhất Hắn có thể tin sao Đối với cùng chính mình động qua tay A Đức Phong bảo bảo nhưng một chút đều không hiểu biết Có thể tin Tuyết hàm diễn đơn giản cho hai chữ Đối với trong vương phủ có hay không mặt khác hoàng tử nhã tuyến Tuyết hàm diễn cũng không dám cam đoan Rốt cuộc hắn hôn mê nhiều năm như vậy Nhưng người nào có thể tin nhưng dùng Hắn vẫn là rất rõ ràng Nếu tuyết hàm diễn nói có thể tin, kia phong bảo bảo tự nhiên không có ý kiến, phụ tử hai liền như vậy ngồi chung một con ngựa về tới vương phủ, bất quá hai người vừa đến vương phủ còn không có đi vào, liền đụng phải đang chuẩn bị ra tới Lý Hữu Vương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại. Làm sao vậy? Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, giao công chúa, còn có tề công tử đều tới trong chốc lát, lúc này đều ở đại sảnh chờ vương ra đâu. Lý Hữu trả lời, ở vương gia bọn họ trở về phía trước. Này vài vị chủ tử đột nhiên đến phóng, giao công chúa chính là trực tiếp liền tưởng tiến phượng ngô huyển, mất công hắn lời nói hồi kịp thời, nói vương gia ra cửa, bằng không như vậy trực tiếp đi vào chỉ sợ sẽ đánh thức bên trong đang ở nghỉ ngơi phong cô nương. Mà này vài vị hoàng tử công chúa thiếu gia nghe được nhà bọn họ vương gia không ở cư nhiên một chút phải đi ý tứ đều không có, còn muốn hắn nhanh lên phái người đi tìm vương gia trở về, không có biện pháp lý hưu chỉ có thể phái người đi ra ngoài tìm vương gia, chính mình tắt đến môn chờ Kết quả không nghĩ tới vừa đến, cửa vương gia liền đã trở lại. Bọn họ thật đúng là có đủ nhàn. Đối với những người này đột nhiên cùng nhau đi vào chính mình vương phủ, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên là biết bọn họ muốn làm gì. Đồng dạng biết những người này tâm tư còn có Tuyết Hàm Diễn bên người Phong Bảo Bảo, nghĩ hôm qua đối chính mình thực cảm thấy hứng thú cô cô, Phong Bảo Bảo có chút hát tuyến. Đi theo vào phủ sau, Phong Bảo Bảo ngẩng đầu đối với bên cạnh Tuyết Hàm Diễn nói, nếu không ta về trước vượng nô viện. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. ngươi cảm thấy ngươi trốn vào phượng nô huyền hữu dụng sao kia địa phương nhưng đương không được mấy người kia tuyết hàm diễn một bên hồi nhi tử đồng thời vừa nghĩ trong chốc lát như thế nào không cho bọn họ đi phượng nô huyền xảo đến phong nguyệt cho nên nhi tử cũng không thể trốn hắn một trốn đi phượng nô huyền mấy người kia khẳng định sẽ lập tức chạy tới phượng nô huyền mấy người này là ngươi bên này nếu cùng tuyết hàm diễn đứng ở cùng trận tuyến thượng như vậy phong bảo bảo tự nhiên muốn biết rõ ràng ai là địch nhân ai là người một nhà ngươi cảm thấy đâu tuyết hàm diễn hỏi lại tam hoàng thúc khẳng định là đến nỗi cô cô cùng chín hoàng thúc bọn họ là hoàng hậu bên này tự nhiên cũng là đến nỗi vị kia họ tề công tử hẳn là thái úy phủ người đi tề mẫn tu là ta biểu hình ngươi biểu bà bá tuyết hàm diễn cấp nhi tử giải thích một người khác thân phận cho nên bốn người này đều là ngươi bên này ta không cần ở cố tình phong bị phong bảo bảo nhưng chưa quên lúc trước tiến cung khi tuyết hàm diễn làm hắn giấu rốt việc này đây là ở nhà ngươi tùy tâm sở dục liên hảo Liền tính bị người có tâm phát hiện ngươi không bình thường, cũng có ta ở đây. Tuyết hàm diễn lời này nói chắc chắn, nếu hắn liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không được, kia cũng thật là sống nguồn phí. Tuyết hàm diễn trả lời phong bảo bảo thực vừa lòng, bất quá nghĩ đến kia mấy người thân phận hắn tiểu mày nhân lại, bọn họ sẽ không mỗi ngày đến đây đi. Đối với bọn họ đối chính mình này một phần nhiệt tình, phong bảo bảo có chút tiêu hóa không được, hơn nữa hắn cũng không biết muốn như thế nào theo chân bọn họ ở chung. rốt cuộc lớn như vậy hắn còn không có hoàng tộc người ở trung quá đương nhiên tuyết hàm diễn cũng là hoàng tộc người trong nhưng kia không giống nhau gần nhất bọn họ mới vừa quen biết thời điểm tuyết hàm diễn ẩn tàng rồi thân phận sau lại biết hắn thân phận sau hắn sớm đã là hắn cha tuy rằng không có tương nhận nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên phong bảo bảo cảm thấy tuyết hàm diễn liền tính không thích chính mình cũng sẽ không lấy hắn thế nào huống chi tuyết hàm diễn vẫn là rất thích hắn cho nên cùng hắn ở chung hắn vẫn luôn đều thực tự nhiên Nhưng bên trong kia vài vị liền không giống nhau, tuy rằng cũng là hắn thúc thúc cùng cô cô, nhưng này muốn thật nói về quy củ tới, cũng là rất làm đầu người đại. Lão Tam cùng ta biểu hình khẳng định sẽ không, nhưng lão cửu cùng giao giao nhà thực lấy giao giao kia tính tình nói không chừng sẽ trở thành chúng ta trong phủ khách quen. Tuyết Hàm diễn quá hiểu biết chính mình cái này muội muội, tuy rằng quý vì công chúa, nhưng sinh hoạt ở hoàng cung kỳ thật cũng rất không thú vị. Hiện tại đột nhiên nhiều một cái tiểu cháu trai, một cái ở dân gian lớn lên. Không giống hoàng tộc những cái đó hải tử luôn là có nền ép thủ quy củ hải tử, tự nhiên làm nàng cảm thấy hứng thú thực. Nhắc tới này hai người, Phong Bảo bảo trên trán hát tuyến càng thêm nhiều, một cái cô cô khiến cho hắn đầu lớn, còn có một cái chỉ so chính mình đại một tuổi cửu hoàng thúc, Phong Bảo bảo đột nhiên có chút muốn chạy trốn. Nhưng tựa như tuyết hàm tẩy nói như vậy, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, lúc này hắn lại có thể chạy đến nào đi đâu. Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Phong Bảo bảo cùng tuyết hàm diễn đi vào đại sảnh. đi vào liền nhìn đến bên trong bốn người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hai người trở về, bốn người lập tức đứng lên, Tuyết Hàm Vinh động tác nhanh nhất, một cái bước xa liền tới đến Phong Bảo Bảo bên người vừa định giơ tay ông hắn, liền thấy Phong Bảo Bảo tiểu thân ảnh chợt lóe, nhảy ly tại chỗ. Sớm tại Long Môn khách điếm Tuyết Hàm Vinh liền biết Phong Bảo Bảo biết võ công, nhưng lúc ấy hắn võ công nhưng không có hiện tại như vậy hảo, ngắn ngủ mấy tháng không thấy, tiểu tử này võ công cũng cư nhiên tiến bộ vượt bậc, như thế làm Tuyết Hàm Vinh rất là ngoài ý muốn. Hôm qua nghe được biểu đệ không chỉ có đã trở lại còn mang về tới một cái nhi tử, Tề Mẫn tu chính là thực kinh ngạc, bất quá hôm qua quá muộn, cho nên cũng liền không có lại đây, hôm nay mới vừa dùng quá ngọ thiện, ra ra cùng phụ thân khiến cho hắn lại đây nhìn xem, sau đó trở về bẩm báo tình huống, hắn tự nhiên không dám chậm trễ lập tức liền tới rồi, kết quả trên đường gặp đoan vương bọn họ, cho nên liền cùng nhau lại đây. Chính văn chương 107 bảo bảo chỗ dựa Ánh mắt đầu tiên thấy đứa nhỏ này cảm thấy hắn cùng biểu đệ khi còn nhỏ lớn lên thật đúng là giống. Mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đoan vương hành động lại làm hắn phát hiện này nho nhỏ hài đồng cư nhiên người mang võ công. đương nhiên thân là hoàng tộc con cháu, chẳng sợ bọn họ loại này thì tộc con cháu đều sẽ từ nhỏ tập võ. Tựa như hiện tại tại đây cửu hoàng tử kỳ thật cũng sớm đã đi theo sư phó tập võ, nhưng tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, cho nên chỉ biết một ít thô sơ giản lược quyền cước. Mà vừa mới đứa nhỏ này tuy rằng chỉ là một cái né tránh động tác. nhưng làm động cực nhanh chi ổn, tuyệt không phải giống nhau hải tử có thể làm được. Tuyết Hàm Vinh nhất chiêu không được, lập tức lại rôi thân ra tay, bất quá một lần cũng không phải là dỗi tay muốn ôm Phong Bảo Bảo mà là trực tiếp chuẩn bị thí hắn võ công, dù sao nơi này đều là chính bọn họ người, không cần cất giấu. Từ Tuyết Hàm Vinh vừa mới rôi tay, Phong Bảo Bảo liền bắt đầu phòng bị hắn, cho nên lúc này Phong Bảo Bảo tự nhiên phản ứng kịp thời. Mà Phong Bảo Bảo cùng Tuyết Hàm diễn ý tưởng giống nhau, Cho nên lúc này nhưng một chút đều không có tảng chính mình võ công thân thủ Một lớn một nhỏ hai người liền như vậy ở đại sảnh động nổi lên tay Đối này tuyết hàm diễn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Nhi tử võ công hiện tại tuy rằng lợi hại Nhưng cũng còn không phải đệ đệ đối thủ Đến nỗi đệ đệ liền tính so nhi tử lợi hại hắn cũng không có khả năng thật sự xúc phạm tới hắn Cho nên tuyết hàm diễn tùy ý bọn họ nháo Đi đến phía trước chủ vị ngồi xuống sau Tư cầm kịp thời bưng lên nước trà Đứa nhỏ này võ công không kém a Tề mẫn tu nhìn trong phòng đánh nhau hai người, quay đầu đối với tuyết hàm diễn nói Tuy rằng lúc này mặc kệ là hoàng đế, hoàng hậu vẫn là thái bí phủ đều đã phái người đi Long Thành niêm phong nguyệt bọn họ mẫu tử chi tiết Chỉ là rốt cuộc thời gian mới qua một ngày, phái ra đi người liền Long Thành đều còn chưa tới đâu Bọn họ tự nhiên đều còn không hiểu biết phong nguyệt mẫu tử Ngươi có biết bảo bảo sư phó là ai? Tuyết hàm diễn biên uống trà quát hỏi nói Ai? Tề mẫn tu tò mò không thôi? Tân nhiệm võ lâm minh chủ ngự Long Sơn trang thiếu trang chủ ngự chính dương. Kỳ thật nhi tử trong khoảng thời gian này võ công sẽ tiến bộ vượt bậc, công lao cũng không phải là ngự chính dương. Bất quá ngự chính dương là nhi tử vỡ lòng lao sư, nếu không có hắn phía trước mấy năm giáo như thế cẩn thận, nhi tử ở môn trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng học không bao nhiêu. Đối với như vậy đáp án, tề mẫn tu có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn không phải người trong võ lâm, nhưng đối võ lâm sự tình vẫn là có chút hiểu biết. hắn không nghĩ tới biểu đệ đứa con trai này cư nhiên sẽ là võ lâm minh chủ đồ đệ chỉ là lúc này hắn không biết càng kinh ngạc còn ở phía sau đâu Thích, tiểu tử này võ công mới không phải hắn sư phó giáo đâu lúc trước ta ở khách điếm thời điểm hắn võ công nhưng không tốt như vậy bên kia cùng phong bảo bảo động thủ tuyết hàm vinh nhưng không rơi rớt hai người đối thoại nghe được tuyết hàm diễn trả lời hắn lập tức ra tiếng phản bác không phải sư phó giáo đó là ai Tề mẫn tu tò mò hỏi nói ra hủ chết ngươi ly môn nghe qua không Tiểu tử này chính là Ly Môn Tôn chủ con nuôi, Tuyết Hàm Vinh Biên đánh biên nói, "Ly Môn Tôn chủ, Tế Mẫn Tu sát thật dọa tới rồi, đối với Ly Môn hắn chính là biết đến rất rõ ràng. Lúc trước hắn cũng niên thiếu khinh quần ở còn không có thành thân trước kia, hắn còn tưởng từng nghĩ tới đi Ly Môn phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không đụng tới Ly Môn trung người. Theo chân bọn họ luận bàn mấy chiêu, đương nhiên liền tính lúc ấy hắn liền tính lại niên thiếu, cũng biết chính mình không có khả năng là tôn chủ đối thủ. Đối với vị kia thần bí tôn chủ Hắn chính là sùng bái thực. Ở tề mẫn tu kinh hô ra tiếng thời điểm, phong bảo bảo đột nhiên ngừng tay, sau đó một cái lắc mình rời xa tuyết hàm vinh. Bảo bảo, như thế nào không đánh? Đột nhiên không có đối thủ, tuyết hàm vinh cũng chỉ có thể thu tay lại. Phần 64 Lại đánh tiếp, phòng trừng ta sẽ dùng độc châm tiếp đón ngươi. Đánh tới lúc này phong bảo bảo tự biết không phải tuyết hàm vinh đối thủ, mà hắn trong khoảng thời gian này trừ bỏ học võ còn học y y độc chi thuật, ở cùng người đối chiến thời điểm. Bảo hộ chính mình là bản năng hành vi, võ công không bằng người khác thời điểm, hắn sẽ không tự dắt dùng trên người mang độc. Cho nên sấn hắn lúc này còn có thể khống chế chính mình thời điểm thu tay lại là sáng suốt nhất. Độc châm. Tiểu tử ngươi trên người còn độc châm. Tuyết Hàm Vinh cũng kinh hô ra tiếng, kinh hô song song còn ngẩn đầu đối với Tuyết Hàm Diễn nói tiếp, Hoàng huynh bảo bảo mới bao lớn A. Ngươi cư nhiên làm hắn mang như vậy nguy hiểm đồ vật ở trên người. Bảo bảo có ở học y gì hề? Tuyết Hàm Diễn giải thích nói. Học y Với ai? Tuyết Hàm Vinh không có từng vào Li môn, cũng không rõ ràng Li môn tình huống bên trong. Bảo bảo mẹ nuôi, nam cung ly lạc phu nhân Hiên Viên Lam. Rất lợi hại. Nghe được là một nữ tử, Tuyết Hàm Vinh bản năng cho rằng không phải rất lợi hại người. Trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy thần y sở thương đều ở cùng nàng học y gì. Ngươi nói nàng lợi hại hay không? Tuy rằng Tuyết Hàm diễn cũng không có chính mắt gặp qua Hiên Viên Lam dùng y gì dùng độc, nhưng hắn ở dược phòng trụ quá một đoạn thời gian. Nghe sở thương cùng bạch lao đầu đàm luận quá hiên viên Lam, từ bọn họ những lời này chung, hắn biết hiên viên Lam ý ý ở độc chi thuật sớm đã là xuất thần nhập hóa. Ách! Bà bảo, ngươi cũng quá lợi hại đi, nhận lợi hại như vậy cha nuôi mẹ nuôi. Tuyết Hàm Vinh tự đáy lòng khen, tuy rằng trên giang hồ thế lực cùng bọn họ hoàng thất triều đình không có bao lớn liên hệ, nhưng liền võ công cùng mặt khác bản lĩnh mà nói, trên giang hồ nhân tài lần ra, chỉ sợ là bọn họ triều đình không thể so. mà những cái đó cái gọi là cao thủ còn bàn tay to đều coi danh lợi vì cạt bã, đều khinh thường cùng triều đình vì võ. tương lai, ta sẽ so với bọn hắn lợi hại hơn. An điểm tâm phong bảo bảo không chút để ý trở về một câu, nhưng trong giọng nói ý tứ lại phi thường chắc chắn. Lời này làm, ở đây mấy nam nhân vì này sửng sốt phản ứng lại đây sau tuyết hàm diễn tắc vì nhi tử tự hào kiêu ngạo, mà tuyết hàm vinh cùng tề mẫn tu tắc cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, rõ ràng mới chỉ là năm tuổi tuổi tác. Hai người lại không cảm thấy hắn không phải ở ăn nói bừa bãi, ngược lại có loại tin tưởng không nghi ngờ cảm giác. Bảo bảo, người mẫu thân đâu? Lúc này vẫn luôn không có nói chuyện qua tuyết vân giao ở ngay lúc này đã mở miệng, nàng ra cung chức mẫu hậu chính là dặn dò quá nàng, làm hắn trước quá nhìn xem này bảo bảo mẫu thân đến tuột cùng là cái cái dạng gì nữ tử. Phong bảo bảo nhìn thoáng qua bên ngoài, nghĩ nhà mình mẫu thân uống rượu sau sẽ ngủ so ngày thường văn chút, vì thế há mồm trả lời, mẫu thân lúc này hẳn là còn ở ngủ chưa? ngủ trưa đều canh giờ này ngủ trưa cũng nên tỉnh nếu chúng ta đều tới khiến cho nàng ra tới trông thấy đi mẫu thân ngủ chưa không thể đánh thức nàng sẽ tức giận sinh khí nàng dám tuyết vân giao là công chúa là kim chi ngọc diệp đối với phong bảo bảo nàng là từ đáy lòng thích nhưng đối với cái kia sinh phong bảo bảo nữ tử nàng kỳ thật là có chút khinh thường mà tuyết vân giao lời này làm phong bảo bảo có chút phản cảm tao mày khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới nhưng như vậy biểu tình lại hơi túng lướt qua Tuyết Vân Giao hoàn toàn không có phát hiện, nhưng thật ra vẫn luôn có chú ý Nhi Tử Tuyết Hàm Diễn xem rõ ràng. Biết Phong Nguyệt ở Nhi Tử trong lòng là quan trọng nhất, lúc này Muội mọi nói lời này khẳng định sẽ làm Nhi Tử phản cảm, cho nên hắn lập tức ra tiếng nói, Nguyệt Nhi đã nhiều ngày lên đường mệt mỏi, khiến cho nàng ngủ nhiều xe đi. Phong Nguyệt nói dẫn Tuyết Vân Giao cùng Tề Mẫn Tu đồng thời kinh ngạc quay đầu, hai người đều có không chút không thể tin được nhìn Tuyết Hàm Diễn. Chính văn chương 108 khí hậu không phục. Nay vẫn là bọn họ nhận thức Hoàng Huynh cùng biểu đệ sao. Mà lúc này hai người là còn không có gặp qua Tuyết Hàm diễn cùng Phong Nguyệt ở chung, cho nên lúc này kinh ngạc hẳn là còn không tính quá lớn. Nếu nhà mình Hoàng Huynh đều lên tiếng, Tuyết Vân Giao tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, dù sao chỉ cần này nữ tử còn tại đây trong phủ, nàng Tổng hội nhìn thấy. Chính nàng như vậy tưởng thời điểm, một bóng hình vội vã chạy tiến vào. Đối với Chi Thư, trong đại sảnh này mấy người đều không xa lạ, vương gia không hảo. Chi thư vừa thấy đến Tuyết Hàm Diễn liền lập tức kinh hoàng quỳ xuống. Hoang mang rối loạn, ra chuyện gì? Nhìn thấy Chi thư, Tuyết Hàm Diễn lập tức nghĩ tới Phong Nguyệt. Hồi Vương ra, Phong cô nương tỉnh, cũng không biết làm sao vậy đột nhiên phun ra, lại còn có nói ngược buồn khó chịu. Chi thư không dám chậm trễ, lập tức đem Phong Nguyệt bệnh trạng nói ra. Nghe được lời này, Phong Bảo Bảo trước hết phản ứng lại đây, một cái lắc mình nho nhỏ bóng người đã ra nhà ở. Tuyết Hàm Diễn động tắc cũng không chậm, mở miệng phân phó nói: "Mau đi thỉnh đại phu." Nói xong cũng cùng nhi tử đi rồi. Nay phụ tử hai đều đi rồi, mặt khác bốn người cũng tự nhiên sẽ không lại ngồi, đi theo tuyết hàm diễn cùng đi ra ngoài. Chỉ là đương tuyết hàm vinh bọn họ phát hiện, bọn họ muốn đi địa phương cư nhiên là phượng ngô huyền khi, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc một chút, bọn họ ai cũng không nghĩ tới tuyết hàm diễn sẽ làm phong nguyệt ở tại phượng ngô huyền. Tuy rằng bốn người đều đi theo vào phòng, nhưng bọn hắn mấy cái nhưng đều không phải không hiểu đúng một người, cũng không có đi theo trực tiếp tiến bùng trong, mà là lưu tại bên ngoài. Bất quá tuy rằng là trong ngoài hai gian, nhưng bên trong nói chuyện thanh âm, bên ngoài vẫn là có thể nghe rõ. Tuyết hàm diễn đi vào thời điểm, phong bảo bảo đã ở bắt mạch, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình nhi tử cũng sẽ y y thuật. Bất quá nhi tử y y thuật còn không có học bao lâu, lại thỉnh cái đại phu tới cũng coi như là lo trước khỏi họa Nhi tử vọt vào tới thời điểm, phong nguyệt vừa mới phun xong cả người hưu khí vô lực nằm trên giường, nhìn nhi tử nhăn tiểu mày nắm lấy mạch bộ dáng phong nguyệt mở miệng hỏi. ta đây là làm sao vậy Xong tới thời điểm phong bảo bảo trong lòng phi thường sốt ruột tuy rằng từ khách điếm đến hoàng thành mấy ngày này mẫu thân không thiếu bởi vì say xe, xe mà phun nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong ở trên xe ngựa đổi lại ngày thường hắn mẫu thân thân thể chính là khỏe mạnh được đâu nếu đổi thành hôm qua mẫu thân không thoải mái hắn còn có thể lý giải là ngồi xe ngựa còn không có phục hồi tinh thần lại nhưng này đều qua đi một ngày đột nhiên nói không thoải mái phong bảo bảo tự nhiên sốt ruột thực bất quá ở đem quá mạch sau Phong Bảo bảo nhưng thật ra không lo lắng. Mẫu thân, ngươi là khí hậu không phục. Khí hậu không phục. Nhưng ta lúc trước đi làm nhi kia thời điểm giống như không có như vậy chẳng uống. Phong Nguyệt đi vào này cổ đại liền ra quá hai lần xa nhà, một lần ly môn, một lần chính là này. Như thế nào lần đầu tiên không có gì khí hậu không phục, nhưng thật ra lúc này đây không phục đi lên đâu. Nơi này ly long thành xa hơn chút, bất quá còn có một chút chính là mẫu thân ngươi có điểm uống rượu quá độ, cho nên tăng thêm khí hậu không phục bệnh trạng. Phong bảo bảo trở về phong nguyệt nói sau, quay đầu nhìn về phía một bên tuyết hàm diễn hỏi, ta mẫu thân uống lên nhiều ít. Mẫu thân kia một vò tử rượu ôm khi trở về chờ. phong bảo bảo nghĩ mẫu thân một người khẳng định sẽ không uống xong, sau lại có tuyết hàm diễn bồi cùng nhau uống, hắn liền càng dùng không lo lắng, kết quả không nghĩ tới nhà mình mẫu thân cư nhiên uống rượu quá độ. Ách! Hơn phân nửa đàn. Tuyết hàm diễn theo sát nhi tử tiến vào, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn tự nhiên cũng nóng không thôi. Bất quá ở nghe được nhi tử nói chỉ là khí hậu không phục khi, hắn nhắc tới tâm tự nhiên cũng rơi xuống, nhưng không nghĩ tới nhi tử mặt sau còn có chuyện, cư nhiên là uống rượu quá độ. Lúc này tuyết hàm diễn nhưng thật ra có điểm tự trách, hắn chỉ đương phong nguyệt tiểu lượng hảo, lại đã quên này rượu độ dày, còn có phong nguyệt trong khoảng thời gian này lên đường buôn ba mệt ngọc. Nay rượu đúng như quản gia theo như lời, những nhiều năm như vậy. Khi đó Lý Hưu ở hầm rượu cửa lời nói, phong bảo bảo còn không có quên. xác thật. Phong bảo bảo bất đắc dĩ khẽ thở dài một chút, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhà mình mẫu thân, từ hôm nay trở đi, mẫu thân kiêng rượu 3 tháng. Như vậy sao được, nhiều nhất 10 ngày. Phong nguyệt kháng nghị nói. 4 tháng. Phong bảo bảo bản khuôn mặt nhỏ bỏ thêm một tháng. 5 ngày. Phong nguyệt cũng không chút nào nhường nhịn. Nghe này mẫu tử hai đối thoại, tuyết hàm diễn ở một bên có điểm dở khóc dở cười, tưởng mở miệng nói điểm cái gì, lại phát hiện hoàn toàn cắm không thượng miệng. Mà mẫu tử hai lúc này, nhưng thật ra ai cũng không có mở miệng, lẫn nhau đối diện, tựa hồ ở so với ai khác sẽ trước nhận thua. Cuối cùng vẫn là phong bảo bảo trước tiên lui một bước, rốt cuộc mẫu thân là nữ nhân muốn cho, hơn nữa lúc này vẫn là người bệnh. Bất quá liền tính làm cũng không thể từ mẫu thân tới, ít nhất một tháng, nếu không đáp ứng, ta không ngại hiện tại đi một chuyến hầm rượu, đem rượu toàn tạp, sau đó phân phó một chút bảo vệ cửa không cho người ra cửa. Ta đi, có người như vậy khi dễ người sao? Phong nguyện không làm. Nàng phát hiện Nhi Tử từ đi một chuyến ly môn sau liền càng ngày càng không đáng yêu, trước kia nhiều ít còn sẽ làm nàng, hiện tại toàn bộ một cái tiểu bá vương. Đương nhiên Phong Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý lại rõ ràng Nhi Tử sẽ như vậy cũng tất cả đều là vì nàng hảo. Vậy ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu. Lúc này Phong bảo bảo nhưng không nghĩ lại bồi hắn mẫu thân chơi văn tự trò chơi. Đối mặt Nhi Tử vấn đề, Phong Nguyệt lấy chăn đem chính mình mặt cấp chắn lên, sau đó từ bên trong truyền đến dầu di thanh âm. ta có thể không đáp ứng sao. Người này tiểu hỗn đàn, đều không yêu ta. Phong Nguyệt như vậy bộ dáng Phong Bảo Bảo đã nhìn quen không trách, nhưng thật ra tuyết hàm diễn tuy rằng có bọn họ mẫu tử hai ở chung lâu như vậy, nhưng như vậy Phong Nguyệt hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bảo Bảo vĩnh viễn yêu nhất mẫu thân. Phong Bảo Bảo bình tĩnh trở về một câu sau, lại nói tiếp, mẫu thân là muốn uống thuốc vẫn là kim kim. Kim kim. Phong Nguyệt sốc lên chăn trả lời chắc chắn, cổ đại cái kia dược trừ phi trải qua đặc thù xử lý. Bằng không là khổ người chết không đến mạng, lúc trước ở Limon thời điểm có sở thương cái này có sẵn trị dược, sẽ đem dược trị thành viên, ăn lên vương tiện thực, nhưng nàng biết này thuốc viên lộng lên thực phiền thoái. Nàng nhưng luyến tiếc nhi tử vì này mấy viên thuốc viên đi làm lãng phí thời gian. kia trong chốc lát đại phu lại đây, ta nói cho hắn như thế nào kim kim? Người sẽ không? Phong Nguyệt hỏi. Sẽ, nhưng ta sợ đem ngươi châm thành ngu đốc Phong Bảo bảo thẳng thắn nói. Hắn mẹ nuôi sở trường tuyệt sống chính là ngân châm chạy xô, mà mẹ nuôi đối hắn cũng không có bất luận cái gì tàng tư. Tuy rằng hắn ở môn thời gian không dài, nhưng mẹ nuôi đã đem đại bộ phận muốn quyết dạy cho hắn. Tuy rằng hắn đã ở rất nhiều động vật trên người thử qua, cũng chưa bao giờ có ra quá sai lầm, nhưng ở nhân thân thượng lại một lần đều không có hạ quá châm. Hiện tại nếu trước mắt người là người khác, hắn đảo một chút đều sẽ không do dự, nhưng trước mắt người là hắn nhất để ý mẫu thân, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn còn không dám lấy hắn mâu thân đương thí trâm đệ nhất nhân. Chính văn chương 109 ta có ý kiến. Bị ngươi chắt thành ngu ngốc, ta hoàn toàn không ý kiến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới phun xong rồi, lúc này phong nguyệt đảo cũng không cảm thấy quá không thoải mái, đều có tâm tình cùng nhi tử khai nổi lên vui vừa. Kết quả hắn lời này mới vừa vừa nói xong, trong phòng một lớn một nhỏ phụ tử tiện cho cả 200 miệng một lời mở miệng nói, ta có ý kiến. Muốn hay không như vậy tâm hữu linh tế a. phong nguyệt biểu môi biểu tình có chút bất mãn nghĩ thầm thật đúng là không hổ là phụ tử một đoạn này thời gian ở chung xuân dưới nàng hiện tại nhi tử có rất nhiều phương diện cùng tuyết hàm diễn phi thường giống thấy phong nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, tuyết hàm diễn cũng không hề cùng nàng nói mặt khác tiến lên hai bước đi vào mép giường vẻ mặt lo lắng mở miệng Nguyệt nhi có phải hay không thực không thoải mái còn cảm thấy khó chịu sao Thinh linh xảy ra quan tâm làm phong nguyệt hơi hơi sửng sốt sau đó có chút xấu hổ quay mặt đi nhẹ giọng trả lời còn hảo không cảm thấy rất khó chịu khi nói chuyện đi thỉnh đại phu tới một hồi hành lễ sau tuyết hàm diễn chủ động thối lui đến một bên làm đại phu có thể thi trầm đại phu đối với phong bảo bảo như vậy một cái hài tử sẽ y thuật rất là ngạc nhiên bất quá hắn đảo cũng không có biểu hiện quá rõ ràng mà lúc này phong bảo bảo bởi vì mẫu thân nhưng thật ra đã quên muốn trước mặt ngoại nhân che giấu chính mình sự tình bất quá hắn đã quên sự tình tuyết hàm diễn nhưng nhớ kỹ mời đến người bản thân chính là tin được người Bất quá trong chốc lắt còn cần lại dặn dò vài câu mới có thể yên tâm Phần 65 Phong Nguyệt bị bệnh Bên ngoài kia vài vị nói rõ tới xem nàng người tự nhiên là không gặp được Tuy rằng Phong Nguyệt chỉ là một giới bình dân Nhưng nàng phía sau nhưng có tuyết hàm diễn đâu Ai dám ở ngay lúc này đi vào nói muốn gặp nàng đâu Trừ phi là hoàng đế hoàng hậu tới Bất quá đối với vừa mới bên trong mẫu tử hai đối thoại Bên ngoài mấy người trừ bỏ tuyết hàm vinh còn miễn cưỡng có thể duy trì một chút ngoại Những người khác trên mặt kinh ngạc chính là nhìn một cái không sót gì. Tề mẫn tu cảm thấy thế gian này như thế nào sẽ có như vậy tùy tính lại hảo ngoạn nữ tử. Tuyết vân giao tắc cảm thấy này nữ tử như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Tuy rằng nàng ngày thường cũng coi như là tùy hứng làm vậy, nhưng dù sao cũng là hoàng thất công chúa. liền tính tùy hứng cũng sẽ có cái độ, nhưng bên trong nàng kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình nói cái gì đó. Đến nỗi tuyết Hà văn, hắn thật không có cảm thấy phong nguyệt thế nào. Hắn toàn bộ hành trình đối phong bảo bảo phi thường cảm thấy hứng thú, kỳ thật từ hôm qua ở hoàng cung hắn cũng đã có hứng thú, chỉ là ở trong cung hắn là hoàng tử, bên người có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể giống công chúa tỷ tỷ như vậy tùy tính. Hôm nay nghe được công chúa tỷ tỷ muốn tới thần vương phủ, hắn lập tức liền theo tới. Chỉ là từ đầu tới đôi hắn cái này cháu trai đều rất bận, hắn vẫn luôn không cơ hội nói với hắn thượng lời nói. Nhưng mặc kệ là phía trước ở trong đại sảnh cùng tam hoàng huynh đánh nhau. Vẫn là lúc này hắn ở trong phòng cùng hắn mẫu thân nói chuyện, đều làm hắn có chút hâm mộ. Hắn hâm mộ hắn có thể như thế tùy tâm, càng hâm mộ hắn có tốt như vậy chơi mẫu thân. Hắn cái này mẫu thân cùng trong cung nương nương hoàn toàn không giống nhau, nhưng hắn có thể cảm giác được bọn họ mẫu tử gian cảm tình rất sâu rất sâu. Ở trong cung mẫu hậu cũng thực sủng hắn đau hắn, nhưng cho dù lại sủng lại đau, bọn họ mẫu tử chi gian luôn là thiếu kia một chút thân mật cảm, trước kia thiếu này phân thân mật hắn đảo cũng cảm thấy không có gì rốt cuộc trong hoàng cung hoàng tử cái nào không phải như thế lại đây nhưng ở cảm thụ quá phong bảo bảo cùng hắn mẫu thân gian thân mật sau hắn lại bắt đầu có chút hướng tới nhưng tuyết hàm văn trong lòng rõ ràng liền tính lại hướng tới cũng vô dụng hắn mẫu hậu vĩnh viễn cấp không được tuyết hàm diễn ở bên trong ngây người thật lâu thẳng đến đại phu thi trầm kết thúc đi ra ngoài phong nguyệt cũng mơ mơ màng màng ngủ sau khi đi qua hắn mới ra tới Hoàng huynh ta còn tưởng rằng ngươi không ra đâu nhìn thấy người ra tới tuyết hàm vinh cái thứ nhất mở miệng Các ngươi như thế nào còn chưa đi? Tuyết Hàm Diễn không khách khí trở về một câu. Hoàng Huynh, ngươi đây là ở đuổi chúng ta đi sao? Tuyết Vân Giao ở một bên mở miệng nói, tuy rằng hôm nay nàng không có thấy nàng kia, nhưng thu hoạch cũng không tồi. Bất quá lúc này Hoàng Huynh vừa ra tới liền tới như vậy một câu, nàng có chút không vui. Canh giờ cũng không còn sớm, các ngươi nên trở về cùng, bằng không trong chốc lát ngẫu hậu nên lo lắng. Tuyết Hàm Diễn dọn ra một cái chính đại quang minh lý do. Kỳ Thật đi hắn trong lòng là sợ mấy người này xảo hắn tiểu Nguyệt Nhi. Cái này liền không nhọc Hoàng huynh lo lắng, ra tới thời điểm ta cùng Mẫu hậu nói, muốn ở Hoàng huynh này dùng qua cơm tối mới trở về. Tuyết Vân giao trả lời, đương nhiên này kỳ thật là hắn Mẫu hậu bày mưu đặt kế, rốt cuộc Hoàng hậu muốn biết Phong Nguyệt là người, tự nhiên muốn ngốc lâu một chút, xem nhiều một chút mới có thể rõ ràng hơn một ít. Đối với nhà mình cái này hoàng Ngội, Tuyết Hàm diễn luôn luôn lấy nàng không có cách, cho nên hắn cũng chỉ có thể tùy ý nàng lưu lại, mà Tuyết Vân giao để lại tuyết hàm văn tự nhiên cũng sẽ không rời đi vậy các ngươi hai đâu Hoa ngội cùng cựu đệ là khẳng định để lại tuyết hàm diễn hỏi mặt khác hai người bị hỏi chuyện tuyết hàm vinh cùng tề mẫn tu ăn ý liếc mắt nhìn nhau sau hai người chăm miệng một lời lưu lại hai người cùng nhau nói chuyện thanh âm hơi chút lớn một ít dẫn tới còn ở trong phòng phong bảo bảo có chút bất mãn từ trong phòng ra tới nói các ngươi thanh âm nhẹ điểm sẽ xảo đến ta mẫu thân nói xong không đợi những người khác phản ứng trực tiếp duỗi tay đem cửa phòng cấp đóng lại Nhìn bị đóng lại cửa phòng, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng đảo cũng hoàn toàn không quá lớn, rốt cuộc vừa mới phía trước ở đại sảnh đứa nhỏ này cũng nói qua không sai biệt lắm nói. Nhưng ngẫm lại bọn họ những người này, không phải hoàng tử công chúa chính là thị tộc công tử, hắn một cái tiểu mao hài thật đúng là một chút đều không đem bọn họ để vào mắt. Kết quả bọn họ trong lòng còn không có oán giận xong đâu, bên này tuyết hàm diễn mở miệng, tại đây nói chuyện xác thật sẽ xảo đến nguyện nhi, đi thôi, chúng ta đi thư phòng. Nói xong. Tuyết hàm diễn cũng không cho người khác phản ứng nói chuyện thời gian, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nay một lớn một nhỏ đều đem bên trong nữ nhân trở thành bảo, Tuyết hàm vinh bọn họ lại cũng chỉ có thể trong lòng oán giận oán giận. Tới rồi thư phòng, còn không có chờ mấy người ngồi định rồi, vẫn luôn không như thế nào mở miệng Tuyết hàm văn đột nhiên đối với Tuyết hàm diễn nói, Hoàng huynh, ngày sau ta có thể nhiều tới vương phủ tìm bảo bảo sao. Người thích bảo bảo, thích, hắn võ công hảo, còn sẽ y hệ thuật, ta muốn nhiều hơn hướng hắn học t tuyết hàm văn trong giọng nói đối phong bảo bảo nhưng tràn đầy khâm phục bảo bảo từ nhỏ lớn lên dân gian tính tình có chút đặc biệt đối trong cung sự tình còn thực xa lạ ngày nào đó nếu bảo bảo một cái tiến cung ngươi cần phải giúp hoàng huynh nhiều hơn chiếu cố hắn. tuyết hàm diễn bắt đầu phong ngừa chú đáo tuy rằng trong tình huống bình thường hắn sẽ không mặc kệ nhi tử một người tiến cung nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn cái này cựu đệ tuổi tuy giang tiểu nhưng rất được bọn họ phụ hoàng sùng ái ở không có hắn ở dưới tình huống Hẳn cái này cửu đệ nhưng thật ra có thể tạm thời hộ một chút nhi tử chu toàn. Tuyết Hàm Văn nghiêm túc gật đầu đồng thời, một bên Tuyết Vân Giao cũng đã mở miệng, yên tâm hoàng huynh, trong cung còn có ta cùng mẫu hậu đâu, bảo bảo như vậy đáng yêu, ta xem ai dám thương tổn nàng. Ngươi có thể hay không quá mức cẩn thận. Tế Mẫn Tu đột nhiên xen mổm. Cung đại hoàng tử bọn họ chi gian đấu tranh tuy rằng sớm đã bắt đầu, nhưng đại hoàng tử bọn họ hẳn là còn không đến mức đối một cái hải tử xuống tay. Hiện tại ta không thể không cẩn thận. Tuyết Hàm diễn từng thâm chịu này hại, tự nhiên là muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Chính văn chương 110 tương lai còn dài. Nhắc tới cái này, Tuyết Hàm Vinh biểu tình cũng đi theo nghiêm túc lên, quay đầu nhìn nhìn một bên Hoàng ngội, hắn mở miệng nói, "Giao giao, ngươi mang lão cửu đi ăn chút điểm tâm." Mẫu Hậu nói hắn cơm chưa không như thế nào ăn. Ân, hảo." Tuyết Vân giao phi thường phối hợp, bởi vì nàng biết Hoàng huynh bọn họ là muốn đàm luận triều đình chung sự tình. Mấy năm trước kia nàng cảm thấy trong cung hoàng tử đều giống nhau. Đều là nàng hảo Hoàng Huynh, nhưng từ nàng không cẩn thận nghe được mẫu hậu cùng Tam Hoàng Huynh nói chuyện, nàng mới biết được Hoàng Huynh sẽ bị thương hôn mê rất có khả năng là Đại Hoàng Huynh bọn họ việc làm. Từ kia lúc sau, nàng nhưng thật ra đối Đại Hoàng Huynh bọn họ thượng tâm, chậm rãi nàng cũng phát hiện Đại Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh mặt ngoài tuy rằng cùng nàng thân hòa, nhưng lại cùng Hoàng Huynh đãi là hoàn toàn bất đồng. Mà hiện tại nàng cũng trưởng thành, đối với triều đình sự tình nàng tuy rằng còn không phải quá hiểu, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình là nào một bên người. chờ đến tuyết vân giao cùng tuyết hàm văn đi ra ngoài sau tuyết hàm vinh lần thứ hai mở miệng lấy bảo bảo hiện tại thân phận bối cảnh đại hoàng huynh bên hướng kia phòng trường thật đúng là sẽ có điều kiên kỵ võ lâm minh chủ đồ đệ lại là ly môn tôn chủ con nuôi như vậy thân phận phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều không thể coi thường hoàng thất trong quý tộc cũng có hải tử sẽ bái trong trốn võ lâm nhân vi sư cái này muốn xem cụ thể bảo bảo ở ly môn tình huống nếu chỉ là quải cái tên tuổi hẳn là còn không đến mức bị kiên kỵ tề mẫn tu mở miệng nói Hiện tại ở đây ba người tập võ sư phó cũng đều đến từ chính giang hồ, nhưng bọn họ hoàng thất trong quý tộc hải tử, tập võ chỉ là muốn học tập trong đó một cái, cho nên bọn họ những người này chung trước nay đều sẽ không có cái gì tuyệt thế cao thủ, bởi vì bọn họ có thể hoa ở tập võ thượng thời gian cũng không nhiều, mặt khác thời gian bọn họ muốn học tập càng nhiều đồ vật. Mà bọn họ những người này chung, lấy tuyết hàm diễn võ công tối cao, cái này cũng là vì này hắn từ nhỏ liền không quá thích triều đình sự tình, tâm tư thiên hướng với tập võ bên này. Nếu còn có một cái hoàng hậu cùng thái úy đại nặng, hắn khả năng sẽ đem toàn bộ thời gian dùng để tập võ. Phong bảo bảo hiện tại bối cảnh có thể hay không chiêu kiên kỵ, vẫn là muốn xem đại hoàng tử cụ thể là thế nào. Biểu huynh không phải vẫn luôn đối ly môn tôn chủ thực cảm thấy hứng thú sao, vậy ngươi ứng biết hắn võ công tuyệt học là cái gì? Đương nhiên, bày sát hàn diễm. Tế mẫn tu trả lời mau mà đơn giản, bất quá phản ứng lại đây sau trong lòng có chút không thể tin được, ngươi để cái này là muốn nói cái gì? Bảo bảo hiện tại sở học nội công tâm pháp chính là bảy sát hàn diễm. Nói đến cái này, tuyết hàm diễn trong lòng không cấm bội phục cùng cảm kích nam cung ly lạc, cư nhiên liền như vậy đem hắn võ công tuyệt học truyền cho con hắn. Ngươi nói chính là thật sự. Như thế làm tề mẫn tu có chút kích động. Bảo bảo có bảy sát hàn diễm nội công tâm pháp. Như thế nào? Ngươi muốn nhìn. Thấy tề mẫn tu bộ dáng này, tuyết hàm diễn cười hỏi. Thứ này phóng nhãn toàn bộ giang hồ có ai không nghĩ được đến A Bảy sát hàn diễm chính là võ lâm đệ nhất công pháp, ai không nghĩ muốn đâu. Muốn nhìn cũng không đến xem, này nội công tâm pháp là truyền miệng, ghi tạc bảo bảo trong đầu. Chuyện này hắn nguyên bản cũng là không biết, bất quá ngày ấy ở khách điếm hắn đi tìm nhi tử, vừa lúc hắn ở đả tọa luyện công, sau lại hắn thuận miệng hỏi một câu, nhi tử liền trực tiếp nói cho hắn. Tuyết hàm vinh ở một bên sờ sờ cầm câu mày mở miệng, chuyện này nếu làm người ngoài biết, kia bảo bảo đã có thể thành hoài bích có tội. này ly môn tôn chủ là muốn cho bảo bảo làm người thừa kế sao như thế nào sẽ hào phóng như vậy đem chính mình tuyệt học đều dạy cho hắn tề mẫn thu hỏi giống nhau một người võ công tuyệt học là sẽ không dễ dàng ngoại chuyện trừ phi người nọ là chính mình đính xuống người thừa kế mới có thể dốc túi tương thụ cái này ta liền không rõ ràng lắm mới đầu mới vừa biết đến thời điểm tuyết hàm diễn cũng là như vậy tưởng nhưng sau lại tưởng tượng hiên viên lam mới vừa sinh hạ một đôi long phượng thai hẳn là một chút thừa phụ nghiệp đến nôi hắn bảo bảo tự nhiên là làm hắn tiểu thế tử, kế thừa hắn hết thảy. Việc này chút sự nếu làm phụ hoàng biết sẽ thế nào? Tuyết Hàm Vinh đột nhiên có một cái ý tưởng, mấy năm nay bọn họ triều đình đối với Long Thành cũng không phải không đánh quá chủ ý, chỉ là không muốn làm kia phá hư cân bằng đệ nhất nhân mà thôi. Nhưng hiện tại Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo đều đến từ Long Thành, hơn nữa này hai người cùng Long Thành thành chủ phủ nữ Long Sơn Trang đều có quan hệ. Có thể nói là cận thủy lâu đài đâu, đến nỗi Ly Môn quan hệ, cũng coi như là một đại trợ lực. Rốt cuộc ly môn là ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lây, phong bảo bảo thân phận sáng ngời thực dễ dàng được đến những cái đó đại hiệp duy trì, bất quá có duy trì đồng thời tự nhiên cũng có người phản đối, ly môn ở trên giang hồ cũng không phải không có kẻ thù. Cho nên phong bảo bảo hiện tại thân phận xem như một phen kiếm hai lưới. vận dụng hảo đó là bọn họ một đại trợ lực, vận dụng không hảo khả năng liền sẽ bị thương chính mình. Không cần đánh bảo bảo chủ ý, ta sẽ không lợi dụng bảo bảo làm bất cứ chuyện gì. Tuyết Hàm Diễn chắc chắn nói. Bất quá hắn cũng có hậu lời nói, nhưng ta biết phụ hoàng sớm muộn gì sẽ biết hết thảy, hắn mạng lưới tình báo đến tột cùng tới rồi loại nào trình độ chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm, tin tưởng chỉ cần hắn muốn biết, khẳng định là có thể tra được một ít. Lao đệ, đều ăn lớn như vậy một cái buồn mệt, lúc này đây ngươi còn tưởng thoái nhượng không thành. Đối với chính mình cái này biểu đệ, tề mẫn tu có đôi khi cũng thực bất đắc dĩ, nếu không phải nhà hắn lao nhân cùng ra ra ở phía sau đẩy, hơn nữa trong cung cô mẫu. tiểu tử này làm không thật sớm liền liêu quang gánh không làm không ta sẽ không lại thoái nhượng nửa bước đều không biết ta lại lui ra một lần xảy ra chuyện liền có thể là nguyệt nhi cùng bảo bảo lúc này đây tuyết hàm diễn là hạ quyết tâm tiếp theo sẽ là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh lời này làm tề mẫn tu nghe bất đắc dĩ cảm tình ngươi là vì hắn mẫu tử mà đâu a ai cũng đúng ít nhất có thể cho ngươi không hề tìm lý do lảng tránh này hết thảy mặc kệ nói như thế nào chỉ cần tuyết hàm diễn nguyện ý chính thức đối mặt Tiếp theo hết thể liền dễ làm nhiều. Lúc này nhà các ngươi láo ra tử nên cao hứng. Vì tuyết hàm diễn, thề thái Úy nhưng không thiếu phí tâm tư, hiện tại cuối cùng là mong tới rồi. Đây là tự nhiên, trong chốc lát ta trở về liền cùng ra ra nói đi. Ngươi không cần cứ như vậy cấp, ngày mai ta sẽ đi thái Úy phủ xem ông ngoại cùng cứu cứu. Nếu đã quyết định, như vậy có một số việc tự nhiên chuyện quan trọng trước thương lượng thương lượng. Nghe được tuyết hàm diễn muốn đi thái Úy phủ, thề Mẫn tu những mày. một bộ có chút không thể tin được bộ dáng rốt cuộc trước kia không có nhà bọn họ lao ra tử triệu hoán ra hỏa này chính là chưa bao giờ sẽ chủ động tới cửa phần 66 nha lúc này đây xem ra là nghiêm túc tề mẫn tu trêu chọc mà đối với tề mẫn tu trêu chọc tuyết hàm diễn hoàn toàn không để ý đến ta đây ngày mai cũng đi thái úy phủ đi thăm vấn an chúng ta thái úy đại nhân hắn hoàng huynh đã có quyết định kia ngày mai ở thái úy phủ định là thương lượng lượng đại sự hắn tự nhiên muốn đi tham gia Không bằng ngày mai đem bảo bảo cũng mang đi thôi, ra ra cũng muốn nhìn một chút hắn cái này từng cháu ngoại. Nguyệt Nhi không thoải mái, bảo bảo là sẽ không ở ngay lúc này rời đi nàng. Nhi tử có bao nhiêu để ý hắn mẫu thân, tuyết hàm diễn trong lòng rất rõ ràng. Hào đi, dù sao tương lai còn dài. Thế mận tu cũng không miễn cưỡng, dù sao người đã trong phủ, cũng sẽ không chạy. Chính văn chương 111 tới vây xem chúng ta. Lúc sau tuyết hàm diễn bọn họ ba người ở thư phòng nội thương lượng một ít chuyện khác. Mai cho đến Lý Hưu tới hỏi hôm nay bữa tối như thế nào. Hôm qua vương gia liền phân phó về sau vương gia bọn họ ba người đều này phượng nô huyền thiên thính dùng nữa nhưng hôm nay tình huống bất đồng, tới hai vị vương gia cùng một vị công chúa, còn có một vị công tử, nhiều người như vậy thiên thính bàn nhỏ nhưng không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ ăn. Ở nhà ăn dùng đi. Tuyết hàm diễn hơi suy nghĩ một chút sau trả lời. Phong nguyệt tình huống hiện tại là khẳng định không thể giống ngày thường như vậy ăn bữa tối. Nghĩ đến này tuyết hàm diễn lại tiếp theo phân phó nói, phân phó phòng bếp nấu điểm cháo lộng điểm tiểu thái, Nguyệt Nhi tỉnh lại hẳn là xe đói. Cái này, thiếu gia lúc này đang ở phòng bếp đâu, nói là giáo đại sư phụ nấu một cái cái gì dưỡng dạ dày cháo. Vừa mới phong bảo bảo tiến phòng bếp thời điểm, chính là dọa hư bên trong người, này không còn chuyên môn có người tới thông trí hắn, cho nên lúc này hắn mới biết được phong bảo bảo người ở phòng bếp. tiểu gia hỏa này còn hiểu trung nghệ, tế mẫn tu một bộ không thể tin được bộ dáng. Hôm nay tiểu gia hỏa này cho hắn kinh ngạc thật đúng là không nhỏ đâu, sẽ võ, hiểu ý ý, lúc này cư nhiên còn sẽ chủ nghệ, sẽ phòng trưng sẽ không, hắn kia tiểu thân thể liền bệ bếp đều với không tới đâu, bất quá nói đến cũng kỳ quái, tiểu gia hỏa rõ ràng mới 5 tuổi, nhưng tựa hồ ăn qua đồ vật so với ta còn nhiều, hắn chỉnh ra tới đồ ăn đừng nói là ăn, ta nghe đều không có nghe qua đâu. Tuyết Hàm Vinh may mắn cùng Phong Nguyệt bọn họ cùng nhau ăn cơm xong, tự nhiên cũng liền hưởng qua trải qua Phong Bảo bảo cải tạo đặc sắc đồ ăn. Vừa mới ngươi liền không nên cùng kia hài tử động thủ, như vậy ta cũng hảo cùng hắn ở chung ở chung. Lúc này tề mẫn tu có chút toán trách tuyết hàm vinh, vừa mới khó được có như vậy điểm thời gian, kết quả toàn làm tiểu tử này cấp lãng phí. liền tính ta vừa mới không có động thủ, ngươi cho rằng kia tiểu tử có thể lý ngươi. Tiểu gia hỏa chính là tốn thực đâu, phía trước khách điếm ta quải hắn mấy ngày cũng chưa lý ta. Tuyết hàm vinh chính là không quên lúc trước ở khách điếm khi phong bảo bảo là như thế nào đối chính mình. đó là ngươi buồn. sẽ không hống hải tử tề mẫn tu trực tiếp khinh bị thượng tuy rằng trước mắt hai vị là vương gia nhưng bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau gian không có như vậy mới lạ ngày thường lén gặp mặt thời điểm cũng sẽ không dùng thần tử cùng vương gia thân phận ở chung mà là sẽ giống huynh đệ cùng bằng hưu giống nhau hống hải tử a hành a về sau ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi như thế nào hống nhà của chúng ta bảo bảo nếu phong bảo bảo chỉ là giống nhau hải tử hắn mới có thể sẽ không trị không được tiểu từ đâu Lúc này nghe tể mẫn tu nói như vậy, hắn nhưng thật ra có điểm rửa mắt mong chờ. Hai người một đường đấu miệng đi ra ngoài, ở bên ngoài trong hoa viên trông thấy tới rồi tuyết vân giao cùng tuyết hàm văn, đoàn người cùng nhau hướng nhà ăn mà đi. Thằng đến dùng xong bữa tối, tể mẫn tu bọn họ chờ mong người cũng không có xuất hiện. Lúc này Phong Nguyệt đã tỉnh, bất quá phun quá mức nàng lúc này toàn thân mềm như bông, liền dường đều không nghĩ hạ, càng đừng nói đi ra khỏi phòng. Phong Bảo bảo là đại hiếu tử, mẫu thân sinh bệnh Hắn cái này làm nhi tử tự nhiên muốn ở một bên thủ. Thấy mẫu thân tỉnh, hắn lập tức tiến đến mép giường quan tâm mở miệng, mẫu thân, ngươi tỉnh lạc. Cảm giác như thế nào, còn có hay không nơi nào khó chịu. Nhi tử như thế lo lắng biểu tình, phong nguyệt cho một cái an ủi tươi cười, còn hảo, chính là còn có điểm choáng vắng đầu. Ân, đã nhiều ngày mẫu thân yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ta vừa mới đi phòng bếp làm cho bọn họ lộng điểm dưỡng dạ dày cháo, mẫu thân hiện tại muốn ăn sao? Ăn. vừa mới dạ dày phun không phong nguyệt lúc này thật là có điểm nói bụng nhi tử chi kỷ chuẩn bị làm thực hưởng thụ tiếp nhận nhi tử đưa qua nhiệt cháo phong nguyệt an hương hương bất quá nghĩ đến vừa mới chín ngủ trước tựa hầu nghe đến thanh âm phong nguyệt ngẩng đầu hỏi vừa mới có phải hay không có người tới mẫu thân không ngủ phong bảo bảo không đáp phản ứng ngủ rồi bất quá giống như nghe được bên ngoài có vài cá nhân thanh âm tới bốn người đoan vương tuyết hàm vinh ngươi ở khách điếm thời điểm đã gặp qua hoàng đế nhỏ nhất nhi tử tuyết hàm văn Hoàng đế nhất sủng nữ nhi tuyết vân giao, còn có một cái cái gì tề công tử, hẳn là thái úy phủ. Phong bảo bảo nhất nhất đem bốn người thân phận báo ra tới, thấy Phong Nguyệt vừa vặn ăn xong trong chén cháo, hắn lập tức duỗi tay tiếp nhận. Như thế nào bọn họ là kết bạn đến này thần vương phủ du lịch tới. Phong Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật rõ ràng những người này là tới làm gì. Chúng ta lúc này là thành quốc bảo, những người này là tới vây xem chúng ta. Nếu không phải mẫu thân đột nhiên phun ra. Lúc này phỏng trừng còn muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Phong bảo bảo lười đến đi ra ngoài bị bọn họ vây xem, cũng cầm lấy một cái khát chén thịnh chút cháo ăn, bất quá như vậy điểm cháo nhưng điền không no hắn bụng, trong chốc lát hắn phỏng chừng còn muốn đi một chuyến phòng bếp lại tìm điểm đồ vật ăn. Người không thích bọn họ. Bảo bảo nếu là tuyết hàm diễn nhi tử, đó chính là hoàng thất con cháu, những người này cũng không phải là hắn có thể bỏ qua một bên. Không có không thích, nhưng cũng không có thích. Chỉ là cảm thấy bọn họ đối ta cùng mẫu thân đều quá tò mò, cảm thấy có chút phiền mà thôi. Kỳ thật phong bảo bảo biết không gần là những người này đối bọn họ mẫu tử cảm thấy hứng thú, chỉ là hiện tại bọn họ ở thần vương phủ, có chút người vào không được mà thôi. Như thế nào, còn có người đối ta cũng cảm thấy hứng thú. Đó là đương nhiên, thần vương đột nhiên cùng một nữ tử có lớn như vậy một cái hài tử, ngươi nói bọn họ có thể đối với ngươi không hiếu kỳ sao. Phòng chứng lúc này đã có rất nhiều người ở chạy tới Long Thành trên đường. phong bảo bảo suy đoán ta có cái gì hảo cha bất quá chính là một khách điếm lao bản mà thôi nhưng thật ra thân phận của ngươi không đơn giản không biết có thể hay không chọc cái gì phiền toái. phong nguyệt nhìn nhi tử trong lòng có chút lo lắng mẫu thân yên tâm lúc này ta sẽ không tùy hứng sẽ không một người đơn độc chạy ra đi hơn nữa hiện tại có cùng hưu đi theo ta sẽ không có việc gì bất quá ta chính là tuyết quốc thần vương nhi tử sự tình có phải hay không nên thông chi cha nuôi mẹ nuôi cùng sư phó phong bảo bảo hỏi Sư phó cùng cha nuôi mẹ nuôi là hắn trừ bỏ mâu thân ngoại quan trọng người, hiện tại thân phận của hắn chuyển biến, nghị cũng nên thông báo bọn họ một tiếng. Nếu sư phó của ngươi không ở ngự Long Sơn Trang, ngươi liền tính truyền tin cho hắn hắn cũng nhìn không tới. Truyền tin cấp hồng hồng đi, làm nàng đi hỏi một chút sư phó của ngươi trở về không, đã trở lại liền nói cho hắn một tiếng, không trở về liền chờ xem, đến nỗi ngươi cha nuôi mẹ nuôi bên kia, lúc đi bọn họ không phải có đã cho ngươi cái gì truyền tin pháo hoa sao. Dùng cái kia thử xem. Mẫu thân, cái kia truyền tin pháo hoa là có việc gấp thời điểm mới dùng, hiện tại việc này lại không đội, cũng không thể lãng phí. Tuy rằng lúc đi cha nuôi cho hắn ba cái truyền tin pháo hoa, nhưng loại đồ vật này cho dù có ba cái cũng không thể loạn dùng, vạn nhất đến lúc đó cứu cấp thời điểm đã không có, kia đã có thể phiền thoái. Vậy phái người đi Li Môn nói một chút. Phong Nguyệt vừa nói vừa nghĩ, không biết hiên viên Lam biết bảo bảo thân cha là vị vương gia khi, sẽ là cái gì phản ứng, lúc trước chính mình còn cùng nàng nói qua. nhất định không tìm những cái đó hoàng tộc con cháu, kết quả hiện tại khất ngược, trực tiếp cùng hoàng tộc con cháu sinh lớn như vậy một cái nhi tử. Ân, trong chốc lát ta liền đi viết thư. Phong Bảo Bảo gật đầu đồng ý sau, lại cho chính mình thêm điểm cháo. Chính văn chương 112 tin hay không? Kia một ngày, Tuyết Hàm Vinh bọn họ cuối cùng đều không có tái kiến Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo hai người, Tuyết Hàm diễn lại dùng quá bữa tối tiễn đi bọn họ sau, đi nhìn Phong Nguyệt. Bước vào trong phòng thấy Phong Bảo Bảo lúc này cũng kéo dài ở trên giường. không biết mẫu tử hai lại nói chút cái gì hai người ngoài miệng đều có chút ý cười nhìn đến như vậy hình ảnh tuyết hàm diễn đột nhiên trong lòng ấm áp từ ra cung khai nha kiến phủ sau thần vương phủ chính là hắn ra chính là cái này đại đại vương phủ tuy rằng có rất nhiều hạ nhân người hầu nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy trống rỗng tổng cảm giác thiếu điểm cái gì tuy rằng sau lại mẫu hậu cho hắn ban hai vị chắc phi nhưng cho hắn cảm giác cũng chỉ là trong vương phủ nhiều hai người mà thôi cũng không có bao lớn khác nhau cho tới bây giờ Trước mắt đôi mẹ con này xuất hiện, rõ ràng cũng chỉ là hai người mà thôi, lại giống như đem toàn bộ vương phủ đều thay đổi giống nhau. Tại đây một khắc hắn mới chân chính cảm thấy cái này nếu đại vương phủ giống cái ra, cũng tại đây một khắc hắn mới biết được vì cái gì trước kia tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hắn trong nhà này thiếu một cái nữ chủ nhân, thiếu một cái hải tử. Tuyết Hàm diễn đứng ở cửa ngây người trong chốc lát, phòng trong hai người cũng nhìn đến hắn. Bọn họ đi rồi. Phong bảo bảo dẫn đầu mở miệng. Ân, đi rồi. Tuyết Hàm Diễn vừa đi đi vào một bên trả lời, Nguyệt Nhi hiện tại cảm thấy như thế nào? Hào chút sao? Khá hơn nhiều, đa tạ quan tâm. Phong Nguyệt khách khí trở về một câu. Nguyệt Nhi cùng ta còn cần khách khí như vậy sao? Đối với Phong Nguyệt khách khí, Tuyết Hàm Diễn nhưng không lớn thích. Phong Nguyệt chu chu môi, không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục nói cái này đề tài. Tuyết Hàm Diễn cũng không miễn cưỡng, nghĩ đến vừa mới tiến vào khi, mẫu tử hai tươi cười, hắn mở miệng hỏi, vừa mới đang nói chuyện cái gì, như vậy vui vẻ Đang nói chuyện trước kia ở khách điếm sự tình. Phong Nguyệt trở về một câu. Ta có thể có thể ở một bên nghe một chút sao. Tuyết hàm diễn hỏi đồng thời người cũng đi theo ngồi xuống. Gặp người đều đã ngồi xuống. Phong Nguyệt nghĩ thầm chính mình còn có thể nói không được sao. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng không phải là ở nàng khách điếm. Mà là ở hắn vương phủ. Này sẽ là nàng Phong Nguyệt tan nhờ ở đầu đâu. Cho nên cự tuyệt không được. Cuối cùng Phong Nguyệt gật gật đầu. Tuyết hàm diễn rốt cuộc khách điếm chủ quá một đoạn thời gian Đối khách điếm hỏa nhớ cũng tương đối quen thuộc, ngẫu nhiên cho tới hắn biết đến người, cũng còn sẽ cắm thượng vài câu. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhàn thoại việc nhà, đây là trước kia tuyết hàm diễn chưa bao giờ sẽ làm sự tình, nhưng lúc này hắn cảm thấy thực hảo, như vậy vô cùng đơn giản thực hảo. Cuối cùng còn không có hoàn toàn khôi phục phong nguyệt có chút mệt mỏi, tuyết hàm diễn cùng bảo bảo khiến cho nàng nghỉ ngơi, hai người rời khỏi phòng, ra nhà ở, truyền tin việc bảo bảo cùng tuyết hàm diễn nói một chút. Kết quả không nghĩ tới tuyết hàm diễn ở hôm qua hồi phủ sau cũng đã phái người đi ra ngoài, những người này có lẽ sẽ so hoàng đế bọn họ phái đi tra người còn muốn càng mau một bước. Nếu chuyện này đã thu phục, Phong Bảo bảo đảo cũng không lo lắng, mà tuyết hàm diễn tuy rằng từ chối tề mẫn tu, ở phía sau tới vẫn là tìm hỏi Phong Bảo bảo, muốn hay không cùng hắn cùng đi thái hủy phủ. Phong Bảo bảo trả lời cùng tuyết hàm diễn suy đoán nhất trí, không có do dự trực tiếp cự tuyệt. Ngày thứ hai tuyết hàm diễn đi ra cửa thái hủy Phong Nguyệt vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi, đến nỗi Phong Bảo bảo tắc đem hắn thư dọn tới rồi Phong Nguyệt phòng ngủ, một bên đọc sách một bên bồi hắn mâu thân. Mới vừa xem trong chốc lát, chi thư thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thiếu ra, A Đức mang đồ tới. Nghe được là A Đức, Phong Bảo bảo tự nhiên biết là Trương bá đưa sổ sách lại đây, vì thế phân phó A Đức đem đồ vật đưa đến thiên thính tiểu cách gian, nơi đó là hôm qua tuyết hàm diễn làm cảnh nhân chuyên môn sửa sang lại ra tới phóng này đó bình rượu. A Đức đưa cái gì lại đây? Phong Nguyệt tò mò hỏi. Rượu. Phong Bảo bảo đơn giản cho một chữ. Phong Nguyệt khó hiểu những mày, nhìn phía nhi tử, chờ đợi đáp án. Ta làm chương ba đem sổ sách giấu ở bình rượu, cùng mặt khác rượu cùng nhau đưa tới. Tuyết Hàm Diễn nói A Đức là đáng tín nhiệm người, cho nên khiến cho hắn tiếp thu một chút. Phong Bảo bảo giải thích nói. Phần 67. Người đi ra ngoài qua. Người đem tiểu trang cùng tiền trang sự tình đều nói cho Tuyết Hàm Diễn. Đối này Phong Nguyệt nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, bọn họ dù sao cũng là thân phụ tử, huyết mạch tương liên, điểm này tín nhiệm hẳn là vẫn phải có. Ân, hôm qua hắn hôn chính mình bồi ta đi, tiểu trang sự tình nói, tiền trang còn không có. Như thế nào? Ngươi không tín nhiệm hắn. Không có không tín nhiệm, nhưng cũng không có toàn tín nhiệm, thế gian này ta có thể hoàn hoàn toàn toàn không hề giữ lại tín nhiệm người chỉ có mâu thân ngươi một cái. Phong bảo bảo nghiêm túc trả lời, kiếp trước hắn trải qua quá quá nhiều mưu kế cùng ám toán, ở bị hại kia một khắc. Hắn không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm hắn thân sinh cha mẹ, mà sơ đi vào cái này thế gian thời điểm, hắn đối phong nguyệt cái này mẫu thân cũng là tràn ngập phong bị, chẳng sợ lúc ấy hắn vẫn là một cái gào khóc đòi ăn trẻ con. Nghe được lời như vậy, phong nguyệt trong lòng ấm áp, bất quá lúc này nàng thật không có chỉ nghị chính mình, rốt cuộc tuyết hàm diễn mấy ngày này vì nhi sở làm hết thẻ hắn đều xem ở trong mắt. Huyết mạch tương liên, hắn sẽ không hại ngươi. Mẫu thân cùng phong vĩnh Linh cũng là huyết mạch tương liên Hắn lại là như thế nào đối với ngươi đâu? Tuyết Hàm Diễn là hoàng tử, trong hoàng thất huyết mạch tương liên thật sự có thể tin sao? Mẫu thân, ngươi kiếp trước không thấy qua phim truyền hình sao? Phong Bảo Bảo cũng không phải không tin Tuyết Hàm Diễn, hắn có tâm, Tuyết Hàm Diễn đối hắn thế nào hắn có thể cảm thụ được đến? Chỉ là muốn cho hắn hiện tại giống tin tưởng mẫu thân giống nhau tin tưởng Tuyết Hàm Diễn, kia còn làm không được. Phong Nguyệt bị Nhi Tử nói á khẩu không trả lời được, ngẫm lại chính mình cái kia cái gọi là phụ thân là như thế nào đối đãi chính mình? trong lòng không cấm cảm thấy chính mình có chút choáng váng bất quá nhi tử nhắc tới kia cái gì phim truyền hình nàng không cấm có chút hát tuyến kiếp trước ngươi cái này tiểu thiên tài còn truy kịch truy vẫn là cổ trang kịch bởi vì quá nhàm chán phong bảo bảo nhún vai trong chốc lát bất đắc dĩ bộ dáng trả lời nhi tử bộ dáng chọc cười phong nguyệt bất quá nghĩ đến tuyết hàm diễn nàng lại tiếp theo mở miệng tuyết hàm diễn rốt cuộc có đáng giá hay không tín nhiệm chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi ân phong bảo bảo gật đầu đáp Lúc sau mẫu tử hai cũng không có nhiều liêu, nếu sổ sách đưa đến, kia phong bảo bảo tự nhiên là muốn đi làm việc, mà lúc này ở tề thái úy phủ tuyết hàm diễn cũng không biết, này mẫu tử hai ở nhà nghị luận hắn đâu. Nhìn thấy phong bảo bảo không có đi theo tuyết hàm diễn cùng nhau lại đây, thái úy tề xương loát loát tròm dâu hỏi, như thế nào không đem kia hải tử cùng nhau mang lại đây. Bảo bảo người có chút mỏi mệt cho nên hôm nay ta làm hắn ở trong phủ nghỉ ngơi, chờ ngày khác tinh thần hảo chút, ta lại dẫn hắn tới gặp ông ngoại. Tuyết Hàm diễn lời này nói bình biểu bình tĩnh, nhưng thật ra một bên tể mẫn tu cùng Tuyết Hàm Vinh thiếu chút nữa đem trong miệng trà cấp phu tới. Nay biểu đệ, Hoàng Huynh, Hoàng nói thật đúng là mặt không đỏ tâm không nhảy tia tiểu tử rõ ràng sinh long hoặc hổ, hiện tại cư nhiên nói người khác có chút mỏi mệt. Hai người trong lòng đều có chút ý kiến, bất quá đều an ý không có mở miệng trọc thùng, rốt cuộc lúc này vẫn là chính sự quan trọng. Chính văn chương 113 kiên quyết. Tuy rằng hôm qua Tôn Nhi đã trở về đại khái nói một chút. nhưng thể tinh trong lòng vẫn là không dám chắc chắn thẳng đến giờ này khắc này hắn chính thai nghe được cháu ngoại nói những lời này đột nhiên tề xương đối với tuyết hàm diễn thẳng tắp quỳ xuống lao phu tại đây cảm tạ thần vương điện hạ nói xong lại trực tiếp đã bái đi xuống đối với tề xương đột nhiên hành động trừ bỏ con hắn tề hoa mới vừa có thể sẽ bất ngờ mặt khác mấy tiểu đối nhưng đều là không hiểu ra sao ấn quân thần chi lễ tới nói tề xương sắc thật phải đối tuyết hàm diễn hành lễ nhưng như vậy lệ ở vừa mới gặp mặt thời điểm đã hành qua Mà ở lén ở chung thời điểm bọn họ vẫn luôn là lấy người nhà thân phận ở chung. Cho nên giờ phút này tuyết hàm diễn hoàn toàn không rõ ông ngoại là có ý tứ gì. Bất quá liền tính không rõ, hắn lập tức dối tay đi đỡ người. Ông ngoại, ngươi như vậy là làm cái gì? Bị tuyết hàm diễn nâng dậy tới tề xương khẽ thở dài một chút. Đại hoàng tử làm người tàn nhẫn độc ác, nếu làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, đừng nói chúng ta những người này, chỉ cần cùng chúng ta nhấc lên một chút quan hệ phỏng chừng đều sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa hắn ngày thường trương dương ương ảnh, tàn bạo bất nhân, nếu làm hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sáng sớm ba cánh chỉ sợ cũng sẽ đi theo thủy nước lã nhiệt. Ông ngoại, ta cũng không phải cái gì người tốt. Tuyết Hàm diễn đúng sự thật nói, nào một thế hệ ngôi vị hoàng đế Luân Phiên sẽ không đổ máu, đổi thành là hắn ngồi trên cái kia vị trí, hắn cũng nhất định sẽ có điều động tác. Ông ngoại biết, ngươi sẽ giết người, nhưng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Đối với tự hoài cháu ngoại, Thế xương vẫn là rất hiểu biết. Gia gia, Nếu hiện tại biểu đệ đã hạ quyết tâm, chúng ta đây có phải hay không cũng nên động thủ. Tề mẫn tu chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu đã lâu, mới vừa bọn họ cha được ám hại tuyết hàm diễn người chính là đại hoàng tử bọn họ khi, hắn cũng đã có diệt trừ cho sảng khoái tâm. Nhưng lúc ấy nhà mình biểu đệ hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu cô mẫu thương tâm muốn chết, ra ra cùng phụ thân mất đi biểu đệ cái này bọn họ muốn chống đỡ người, bọn họ bên này toàn bộ lâm vào bị động trạng thái, tự nhiên không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Đừng vội ngày gần đây hộ bộ thượng thư lưu hàn sự tình đã làm hoàng thượng chú ý có lẽ chúng ta có thể từ nơi này xuống tay tề xương ý tưởng cùng tuyết hàm diễn không như mà hợp nghe thế tuyết hàm diễn cũng lập tức mở miệng đem phía chính mình ấn bài nhất nhất nói ra không tồi chú ý này dùng thật là khéo tề xương vô tay trầm trồ khen ngợi còn nhân tiện vô vô tuyết hàm diễn bả vai lời nói thâm thiế nói tiếp diễn nhi người rốt cuộc khẳng định tại đây sự kiện mặt trên tốn tâm tư ông ngoại này kỳ thật không phải ta nghĩ ra được Tuyết Hàm Diễn cũng sẽ không đoạt nhi tử công lao, hiện tại phòng trong đều là người một nhà, làm cho bọn họ biết con hắn có bao nhiêu thông minh có khả năng một chút đều không có vấn đề. Nga! Đó là ai ngờ? Bên cạnh ngươi khi nào nhiều một cái như vậy thông minh nụ sĩ? Tề Sương tò mò. Là ta nhi tử, bà bảo bà bảo. Bảo bảo. kia hải tử không phải mới năm tuổi sao? Như thế nào sẽ Tề Sương nói đột nhiên ý bật, hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tôn tử cùng hắn nói những lời này đó? hắn tử tôn tử trong miệng đã biết cái kia kêu, kêu phong bảo bảo hài tử sẽ võ cũng sẽ y nhưng lúc ấy hắn dắt cùng là này cái gọi là sẽ võ cùng sẽ y đều là một ít da lông mà thôi Liên tính tôn tử nói kia hài tử cùng đoan vương so chiêu hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng đấy lòng còn cảm thấy khẳng định là đoan vương ở nhường kia hài tử thôi tề mẫn tu tuy rằng cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút nhưng có hôm qua trải qua hắn phản ứng nhưng thật ra không lớn nhìn đến nhà mình lao thái ra này phó biểu tình tề mẫn tu mở miệng nói Gia Gia, ngươi hiện tại tổng nên tin chưa, kia hải tử bây giờ còn nhỏ, chờ lại quá mấy năm phòng trường liền ta đều không phải đối thủ của hắn. Nghe xong tôn tử nói, tề xương loát loát trong dâu, lại đem có một số việc thoán ở cùng nhau. Kia hải tử nếu võ công tốt như vậy, hôm nay lại như thế nào sẽ mỏi mệt đâu. Là không nghĩ tới lao phu này thái úy phủ đi. Lúc này tề xương đã không dám xem nhẹ cái kia chưa bao giờ gặp mặt hải tử. Vẫn là Gia Gia thông minh. Nếu nhà mình lao thái gia đều đã đoán được đại khái. Như vậy tề mẫn tu cũng không tính toán giấu giếm nữa, là bảo bảo mẫu thân bị bệnh, cho nên bảo bảo không chịu ly vương phủ. Xem ra là cái hiếu thuận hải tử. Diễn nhi, ngươi tính toán như thế nào an trí kia hải tử mẫu thân? tề xương hỏi, hắn cùng hoàng hậu tâm tư giống nhau, là hy vọng cháu ngoại có thể cưới chính mình cháu gái, nhưng từ bọn họ có cái này chủ ý bắt đầu, hắn cháu ngoại liền vẫn luôn tương đối bài xích, mà lúc ấy hắn cháu gái tề mẫn mẫn cũng còn quá tiểu, cho nên bọn họ cũng không có nói thêm. hiện tại cháu gái sớm đã tới rồi nên gả chồng tuổi tác, cháu ngoại cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, vốn nên là muốn thúc đẩy hôn sự này thời điểm, nhưng không nghĩ tới cháu ngoại bên này đột nhiên nhiều ra một cái hải tử cùng một nữ tử, ta muốn cưới nàng làm ta vương phi, tuyết hàm diễn không có dấu dếm, diễn nhi, chuyện này thượng ngươi cũng không thể hồ đồ a, tề xương cao mày nói, nguyên bản hắn cho rằng cháu ngoại nhiều nhất cấp nàng kia một cái chắc phi danh phận, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là chính phi, ông ngoại, ta không có hồ đồ. Là bởi vì phải bảo vệ bọn họ mẫu tử hai, ta mới hạ quyết tâm, ta thích nàng, tưởng cùng nàng cùng nhau đi xong ta nửa đời sau lộ. Tuyết hàm diễn nói chắc chắn. Người tể xương trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào hắn đứa cháu ngoại này hảo. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền có chủ kiến quyết định sự tình, không phải dễ dàng có thể thay đổi. Tựa như lúc trước không có bị thương hôn mê trước, hắn cùng hoàng hậu nói với hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, duy trì nguyên lai like bộ dáng Lao gia tử, ngươi cũng trước cấp tin tưởng hôm qua mẫn tu trở về hẳn là cùng ngươi đã nói kia hài tử sự tình, đứa nhỏ này nếu hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tiểu nhất định sẽ so với chúng ta tất cả mọi người đại, nếu có một ngày hoàng huynh bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế, chúng ta tuyết quốc có như vậy một vị thái tử, kia sẽ là chúng ta tuyết quốc chi phúc. Tuyết hàm vinh ở một bên sen vào nói nói, hắn là nhất rõ ràng hoàng huynh tâm tư người, cho nên lúc này tự nhiên muốn lên tiếng hỗ trợ. kia hài tử như thế thông minh lợi hại, Lập hắn vì thái tử tự nhiên là chúng ta tuyết quốc chi phúc, nhưng hắn mẫu thân xuất thân từ giang hồ, như vậy hoàng hậu quốc mẫu có thể phục chúng sao? Có thể ép tới trụ hậu cung sao? Tề xương lo lắng, chính mình nữ nhi chính là nhất quốc chi mẫu, mà nữ nhi lúc trước là đi như thế nào thượng hậu vị, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên rõ ràng bất quá. Lúc trước nếu không có tề ra ở phía sau chống, nữ nhi cũng không dễ dàng như vậy ngồi trên hậu vị. Lão thái gia, ngươi là còn không có gặp qua bảo bảo kia hài tử? Nếu chỉ nghĩ muốn kia hài tử, không cần Mẫu thân nói, kia hoàng huynh cuối cùng sẽ liền kia hài tử đều sẽ mất đi, bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, Mẫu tử liên tâm, ai đều không thể đưa bọn họ tách ra, nếu ai bạc đãi kia hài tử Mẫu thân, người khác trực tiếp tìm người liều mạng. Tuyết Hàm Vinh nói tiếp, hắn ở khách điếm chủ quá, hiểu biết tự nhiên muốn so tể mẫn tu nhiều hơn nhiều. Ông ngoại, chuyện này ta sẽ không nhượng bộ, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Tuyết Hàm diễn thái độ kiên quyết. Tề Sương nhìn nhìn cháu ngoại, cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu, nhưng không có mở miệng đáp lời. Chính văn chương 114 người nói vô tâm người nghe có tâm. Mãi cho đến thiên bắt đầu tối, tuyết hàm diễn đoàn người mới từ thư phòng ra tới, mà lúc này thư phòng ngoại sớm đã có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở nơi đó chờ, nàng chính là thái úy phủ tiểu thư tề mẫn mẫn. Tề mẫn mẫn tuy rằng luông chiều từ bé, nhưng trong nhà thư phòng trọng địa nàng cũng không dám xông loạn, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ, hiện tại nhìn đến người ra tới, nàng lập tức tiến lên. trực tiếp lướt qua nhà mình đại ca tề mẫn tu rối tay kéo lại tuyết hàm diễn cánh tay diễn ca ca ngươi rốt cuộc tới xem ta ta chờ ngươi đã lâu tề mẫn mẫn nói chuyện đồng thời lôi kéo tuyết hàm diễn cánh tay đôi tay còn không ngừng buộc chặt phảng phất sợ hắn lập tức chạy giống nhau đối với tề mẫn mẫn thân cận tuyết hàm diễn bản năng muốn tránh tránh nhưng cánh tay bị tốn thật chặt không cần lực căn bản lấy không ra nhưng một khi dùng sức đến phòng chừng sẽ thương đến bên người tiểu cô nương hơn nữa phía trước còn có ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ ở Hắn cũng không hảo làm quá tuyệt Gần nhất bận quá Tuyết hàm diễn đơn giản trở về một câu Hừ, mới không phải vội đâu Ta đều đã biết diễn ca ca từ cái kia cái gì Long thành mang về tới một cái nữ nhân Còn có một cái hài tử Tề mẫn mẫn dổ đầy mặt không cao hứng Kỳ thật sớm tại ngày hôm trước biết đến Thời điểm nàng liền tưởng trực tiếp phóng đi thần vương phủ Nhưng mẫu thân ngăn trở nàng Nói như vậy quá lô mãng Hơn nữa không giống như là thiền kim tiểu thư nên làm sự Tuyết hàm diễn là vương gia nàng biết tương lai hắn còn sẽ có rất nhiều nữ nhân cho nên nàng không thể tranh nhất thời chi khí ra ra cùng hoàng hậu cô cô đều có ám chỉ nàng sẽ là thần vương phi cho nên nàng không thể cùng này đó nữ nhân so đo chính là đứa bé kia vốn dĩ nàng hài tử mới nên là trong vương phủ đích trưởng tử mới đúng nhưng hiện tại lại làm cái kia lai lịch không do nữ nhân đoạt trước liên tính nàng gả vào vương phủ sinh hạ hài tử cũng chỉ con vợ cả mà sẽ không trưởng tử con vợ cả tuy rằng so trường con vợ lẽ quý giá nhiều Nhưng tương lai đại vị chi tranh thời điểm, trưởng tử ưu thế khá vậy có không ít, liền giống như hiện tại đại hoàng tử, là hoàng đế trưởng tử, tuy không phải con vợ cả lại nhân có quân công trong người, cho nên sau lưng người ủng hộ cũng có không ít. Đương nhiên, lấy tề mẫn mẫn đầu vóc còn không thể tưởng được xa như vậy, sẽ biết ngày đó, tất cả đều là ngày thường bồi mẫu thân tiến cung, nghe lén mẫu thân cùng hoàng hậu cô mâu nói. Phần 68 Tề mẫn tu lo lắng nhìn muội muội Tuy rằng hắn đến bây giờ đều không có gặp qua cái kia kêu, kêu phong nguyệt nữ tử, đã có thể hôm qua ngắn ngủn vài câu đối thoại cũng làm hắn nghe ra, tuyết hàm diễn đối phong nguyệt không phải giống nhau cảm tình, Muội Muội muốn chen chân đến bọn họ hai trung gian chỉ sợ có chút khó khăn. Tuy rằng là biểu huynh muội, nhưng rốt cuộc thân sơ có khác, thấy nhà mình Muội Muội như vậy tốn nhân ra, tề mẫn tu lập tức tiến lên đem Muội Muội một phen, ngươi này tiểu nha đầu, không có việc gì quản như vậy nhiều làm gì, có rảnh nhiều cùng mẫu thân học học nữ hồng, đây mới là đứng đắn. Tề mẫn tu nói lời này vốn là vô tâm, nhưng nghe vào tề mẫn mẫn trong thai lại thành ý khác. Nguyên bản tề mẫn mẫn đối ca ca kéo chính mình hành động rất không vừa lòng, mà khi nghe được ca ca nói làm nàng đi theo mẫu thân nhiều học nữ hồng khi, nàng lập tức liên tưởng đến thành thân, tuy rằng hắn là thiền kim tiểu thư, gả đến vương phủ sau cũng sẽ là vương phi, nhưng việc may vá vẫn là muốn học một ít. Ca ca hiện tại nhắc nhở nàng nhiều học học nữ hồng, có phải hay không lại ám chỉ nàng cùng diễn ca ca hôn sự gần đâu. Tề mẫn mẫn âm thầm nghĩ, còn càng nghĩ càng vui vẻ trộm nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn sau càng là lộ ra một mặt thẹn thùng biểu tình đối này tuyết hàm diễn cũng không có chú ý lúc này hắn trong lòng tưởng nghiệm đều là phong nguyệt, cũng không biết hôm nay thân thể của nàng hảo chút không có nếu có thể hắn thật đúng là tưởng lập tức liền chạy về phủ đi nhưng vừa mới ra tới khi ông ngoại lưu hắn dùng bữa tối hắn không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể ứng hạ tuyết hàm diễn không có chú ý sự tình thể mẫn tu lại xem chân thật hắn giơ tay vô vô đầu mình nghĩ thẩm chính mình nói cái gì hảo Cư nhiên nói lời này, ngược lại là làm mội mội hiểu lầm, giải thích. Nhưng bây giờ còn có dùng sao? Chỉ sợ chỉ biết càng nói càng loạn. Cuối cùng bởi vì tề mẫn tu nói, tề mẫn mẫn thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời đi học làm nữ hông đi, chờ đến phụ thân cùng ra ra rời đi sau. Tề mẫn tu vô vô tuyết hàm diễn bả vai có chút ngượng ngùng mở miệng. Xin lỗi, ta nói sai lời nói, chỉ sợ ta cái kia buồn mội mội là hiểu lầm ta lời nói ý tứ. Người nói gì đó? Tuyết hàm diễn khó hiểu hỏi. Vừa mới trở về tể mẫn mẫn một câu sau, hắn cũng chỉ cố suy nghĩ sự tình, không có chú ý tới tể mẫn tu nói gì đó. Tể mẫn tu vẻ mặt kinh ngạc nhìn tuyết hàm diễn, nhưng thật ra một bên tuyết hàm vinh ra tiếng nói, vừa mới hoàng huynh đang nghĩ sự tình đâu, không có nghe ngươi cùng mẫn mẫn nói cái gì. Ngươi tưởng cái gì đâu? Thường như vậy nhập thần. Tể mẫn tu tò mò hỏi, vừa mới vài người đều đứng chung một chỗ đâu, như vậy đều không có nghe được, việc này nên có bao nhiêu quan trọng, làm hắn tưởng như vậy nhập thần. tường nguyệt nhi thân thể hảo điểm không tuyết hàm diễn không có dấu dếm bất quá lời này lại trực tiếp đem tề mẫn tu cấp nháy mắt hạ gục tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi không cứu ngươi bị trừng tuyết hàm diễn không giận phản cười vui tươi hớn hở nói tiếp nói như vậy cảm giác thực hảo lời này làm tề mẫn tu cùng tuyết hàm vinh động tác nhất trí lắc lắc đầu cuối cùng tuyết hàm diễn ở thái úy dùng bữa tối bữa tối qua đi tề sương lại lôi kéo cháu ngoại nói một hồi lâu lời nói mới thả người trở về Chờ tuyết hàm diễn trở lại vương phủ khi đêm đã khuya. Cửa nhìn thấy chờ Lý Hữu tuyết hàm diễn lập tức mở miệng hỏi, hôm nay Nguyệt Nhi cùng Bảo Bảo đều làm cái gì? Phong cô nương thân mình còn có hay không phục hồi như cũ, cho nên một ngày đều không có ra tới, bất quá nghe chi thư nói ăn so hôm qua nhiều, người cũng tinh thần không ít. Thiếu ra nói không phải ở phong cô nương trong phòng chính là ở thư phòng, trung gian đi hai lần phòng bếp, mặt khác thời gian cũng chưa bước ra phượng nô huyện. Biết nhà mình vương ra đối này hai người rất là nhìn chúng. Lý Hưu tự nhiên cũng không dám qua loa. Nghe được Phong Nguyệt ăn so ngày hôm qua nhiều, tinh thần cũng hảo không ít, tuyết hàm diễn trong lòng cuối cùng là yên tâm. Một đường đi vào phượng ngô Huyện, thư phòng cùng Phong Bảo bảo trụ nhà ở đều đã tối sầm, Phong Bảo bảo vẫn là cái hài tử, Phong Nguyệt tuy rằng làm hắn học rất nhiều đồ vật, nhưng lại sẽ không làm hắn thức đêm, cho nên Phong Bảo bảo là ngày ngày đều ngủ sớm dậy sớm. Đến là Phong Nguyệt trụ nhà ở ánh nến sáng lên, bất quá còn không có xoay người. Tuyết Hàm diễn trước một bước thấy được đứng ở sân đình hóng gió Trung Phong Nguyệt. Tuy rằng còn không có bắt đầu mùa đông, nhưng cũng đã là cuối mùa thu. Hiện tại lại là buổi tối, thời tiết vẫn là rất lánh, nhưng lúc này Phong Nguyệt chỉ ăn mặc đơn bạc quần áo đứng ở nơi đó. Thấy vậy Tuyết Hàm diễn bước nhanh đi vào, vừa đi vừa đem trên người háo choàng dài xuống dưới. Đi vào phía sau đem trong tay háo choàng trực tiếp khoác tới rồi Phong Nguyệt trên người. Nay đại trời lạnh ngựa như thế nào ăn mặc như vậy điểm liền ra tới, thân thể đều còn không có phục hồi như cũ lại đông lạnh bị cảm. Ta cùng bảo bảo nhưng đều sẽ đau lòng. Phía sau tiếng bước chân, Phong Nguyệt sớm đã nghe được, bất quá nàng tưởng Chi Thư, bởi vì vừa mới ra tới khi, Chi Thư cũng nói nàng sẽ lánh, cho nên giúp nàng đi vào lấy quần áo đi, kết quả không nghĩ tới sẽ là tuyết hẳn diễn. Mà lúc này Chi Thư xác thật cầm quần áo ra tới, bất quá nhìn đến nhà mình Vương ra thân ảnh sau, nàng lập tức bất động thanh sắc lui trở về, khó được Vương ra cùng Phong cô nương có một chỗ cơ hội, lúc này nàng làm sao có thể đi phá hư đâu. Chính văn chương 115 nói chuyện. Áo choàng khoác ở trên người sắc thật ấm áp không ít, nhưng hô hấp chi gian lại cũng tất cả đều là nam nhân hơi thở. Như vậy lanh Thiên, như thế nào một người đứng ở chỗ này, giúp Phong Nguyệt hệ hảo áo choàng hệ mang sau, Tuyết Hàm diễn lại nói tiếp. Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn Tuyết Hàm diễn mặt, từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, bọn họ tương nhận đều mau nửa năm, nhưng đến gần nhất nàng mới hoàn hoàn toàn toàn biết thân phận của hắn, hiện tại lúc này Phong Nguyệt cảm thấy trước mắt người này hảo xa lạ. thấy phong nguyệt không trả lời lại như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình tuyết hàm diễn lại một lần mở miệng như thế nào lạp như vậy nhìn ta phong nguyệt lại nhìn trong chốc lát cuối cùng thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu không có gì chỉ là ngủ một ngày có chút buồn ra tới hít thở không khí mà thôi phong nguyệt tuy rằng trả lời chính mình nhưng tuyết hàm diễn biết nàng vừa mới như vậy nhìn chính mình trong lòng khẳng định nghĩ cái gì chỉ là không muốn nói mà thôi đối mặt phong nguyệt không muốn tuyết hàm diễn không đành lòng cương cầu Về sau ra tới nhớ rõ nhất định phải nhiều xuyên một chút, nơi này là tuyết quốc, khí hậu cùng Long Thành bất đồng, tới rồi buổi tối cũng sẽ lạnh hơn một ít. Tuyết hàm diễn cẩn thận công đạo, hắn nghe nhi tử nói qua, Phong Nguyệt trừ bỏ đi một chuyến ly môn khách điếm ở ngoài, chưa bao giờ có ra quá xa nhà. Ân, ta đã biết. Phong Nguyệt gật gật đầu, cũng gom lại trên người áo choàng. Lúc sau hai người đều không có mở miệng, lặng lặng đứng trong chốc lát sau, một trận gió quát tới, Tuyết hàm diễn lập tức mở miệng nói, mau vào đi thôi. nói xong, Tuyết Hàm Diễn trực tiếp duỗi tay xoa qua Phong Nguyệt, sau đó mang nàng xoay người hướng trong phòng đi đến. đột nhiên bị ôm, Phong Nguyệt bản năng rẽ rủa một chút, nhưng lúc này nàng người còn suy yếu, căn bản là không có sức lực tránh thoát, chỉ có thể tùy ý hắn ôm hướng trong phòng đi đến. tới rồi trong phòng, làm Chi Thư lui ra sau, Tuyết Hàm Diễn cùng Phong Nguyệt cùng nhau ngồi xuống. người còn có việc, thấy Tuyết Hàm Diễn không có đi, Phong Nguyệt hỏi, ân, tưởng cùng ngươi nói chuyện, từ đem Phong Nguyệt bọn họ mẫu tử mang về tới. Hắn liền không có cơ hội hảo hảo cùng nàng nói chuyện qua, khó được hôm nay hắn có thời gian, nhi tử cũng không ở, hai người có thể đơn độc ở chung ở chung. Nói chuyện gì? Lúc này Phong Nguyệt Đảo cũng bình tĩnh, nếu người đều đã ở vương phủ, này Tuyết Quốc hoàng thất cũng biết bảo bảo tồn tại, như vậy nàng liền tính hiện tại mang theo nhi tử rời đi, cũng không có khả năng lại thoát khỏi hoàng thất, trừ phi là nàng không cần nhi tử, một mình một người rời đi. Nhưng nàng có thể rời đi nhi tử sao? Ta thân phận có phải hay không làm ngươi thực ngoài ý muốn? Có điểm." Phong Nguyệt gật gật đầu, phía trước hắn đoán hắn thị phi phú tắc quý, chỉ là không nghĩ tới hắn là quý, hơn nữa quý vì hoàng tử. "Ta phụ hoàng mẫu hậu đều biết ngươi tồn tại, ngày gần đây khả năng sẽ chiêu ngươi tiến cung. Nếu hắn không có liêu sai nói, khả năng Minh sau liền sẽ ý chỉ xuống dưới, làm hắn mang theo Phong Nguyệt tiến cung. Sau đó đâu, ngươi muốn cho ta làm điểm cái gì?" Phong Nguyệt biết Tuyết Hàm diễn riêng lưu lại nói với hắn cái này, khẳng định là còn có hậu lời nói. "Ta muốn cho ngươi làm ta vương phi." Trở về mới bất quá ba ngày, nhưng lời này Tuyết Hàm Diễn cũng đã nói vài lần. Tuyết Hàm Diễn lời này làm Phong Nguyệt uống nước động tác dừng một chút, quay đầu nhìn Tuyết Hàm Diễn khi, trong ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc chi sắc. "Này đều còn chưa ngủ đâu, ngươi liền bắt đầu làm khởi mộng tới?" Vương ly nước, Phong Nguyệt trở về một câu. "Nguyệt Nhi, ta không phải nằm mơ, ta là nghiêm túc, ta thích người, phi thường thích người, ta cưới ngươi làm vợ, tưởng cùng ngươi cộng độ cả đời." Tuyết Hàm Diễn nghiêm túc nói, tay còn trực tiếp bắt được Phong Nguyệt tay nhỏ. tay bị bắt lấy phong nguyệt tưởng rút về tới chính là tuyết hàm diễn căn bản không cho buông ra phong nguyệt đối với tuyết hàm diễn hô một tiếng nhưng lại làm tuyết hàm diễn nắm càng khẩn Nguyệt nhi ta biết hiện tại ngươi không thích nhưng có thể hay không cho ta một cái cơ hội một cái thích ngươi chiếu cấu ngươi cơ hội tuyết hàm diễn nói chân thành phong nguyệt cũng dừng chịu tay động tác nếu ta không cho ngươi cơ hội này đâu phong nguyệt thấp giọng hỏi nói ta đây cũng sẽ đem ngươi lưu tại bên người tuyết hàm diễn hồi chắc chắn Thuyết hàm diễn, ngươi vô lại. Tức giận quát, liền bởi vì ngươi là vương gia, ngươi liền tưởng giam cầm ta sao? Nguyệt nhi, ta thích ngươi, lại như thế nào sẽ giam cầm ngươi, đem ngươi lưu tại bên người, muốn cho ngươi làm ta vương phi, là bởi vì xuất từ ta đối với ngươi thích, là thiệt tình thực lòng, đồng thời cũng là vì bảo bảo suy nghĩ. Bảo bảo. Phong Nguyệt khó hiểu. Ta thích bảo bảo, ta hái đứa nhỏ này, ta không cần hắn làm này trong vương phủ con vợ lẽ. Con vợ lẽ hai chữ Làm Phong Nguyệt biểu tình sửng sốt một chút, nàng cùng Nhi Tử đều có hiện đại linh hồn, cũng vẫn luôn hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đối với này cổ đại Đích Thứ Chi Phân, Phong Nguyệt nguyên bản trong trí nhớ nhưng thật ra có không ít, nhưng từ nàng tiếp quản thân thể này ra khỏi thành chủ phụ sau, cái gọi là Đích Thứ Chi Phân giống như Trăng Ly nàng rất xa. Nhưng giờ này ngày này, nếu nàng không thành vì trước mắt người nam nhân này thế tử, như vậy con trai của nàng cũng sẽ trở thành con vợ lẽ. Nếu còn ở tại Long Thành chính bọn họ khách điếm, Như vậy con vợ lẽ cũng hảo con vợ cả cũng thế, hoàn toàn không có gì quan hệ. Nhưng nếu ở tại này trong vương phủ, đích thứ chi phân liền có rất lớn quan hệ. Nguyệt Nhi, thích ngự chính dương sao? Tuyết Hàm diễn hỏi. Không thích. Phong Nguyệt lắc lắc đầu, đối với ngự chính dương, nàng chỉ có cảm kích chi tình, không có nam nữ chi ái kia Lâm Hoàng Phương đâu? Tuyết Hàm diễn hỏi tiếp. Người đầu góc bị cửa kẹp. Ta sao có thể thích hắn? Tưởng tượng đến Lâm Hoàng Phương Phong Nguyệt trong lòng liền tới khí. Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không không thể hiểu được bị đưa tới này tới. Tiêu Nguyệt Nhi có yêu thích người sao? Không có. Phong Nguyệt trả lời đơn giản dứt khoát, từ đi vào này cổ đại, trừ bỏ dưỡng Nhi tử chính là kiếm bạc, mặt khác tâm tư nàng còn không có nghĩ tới đâu. Nghe được lời này, tuyết hàm diễn khỏe miệng hơi hơi cong lên một chút độ cung. Nếu không có, vậy an tâm lưu lại đi. Tuyết hàm diễn, ta lưu không lưu lại cùng có hay không thích người giống như không quan hệ đi. Phong Nguyệt lúc này có chút bất đắc dĩ Nàng có chút không minh bạch, Tuyết Hàm diễn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nguyệt Nhi, ta không nghĩ bức ngươi, nhưng ta không nghĩ buông ra ngươi, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng có để ý quá thích quá một người. Nếu ngươi không có thích người, vậy lưu tại bên cạnh ta, làm ta vương phi, làm Bảo Bảo danh chính nôn thuận làm tiểu thế tử, ta đáp ứng ngươi. ở ngươi không có thích thượng ta phía trước, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi bất luận cái gì sự tình. Tuyết Hàm diễn cho Bảo đảm, nhưng hắn Bảo đảm lại làm Phong Nguyệt nghe ra một cái khác ý tứ. Ngươi là muốn bảo bảo mới ngạnh muốn cưới ta đi. Nhi tử như vậy thông minh lợi hại, như vậy hài tử ai không nghĩ muốn a? phong nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ. Phần 69 Bất quá lời này nhưng thật ra đem tuyết hàm diễn cấp khí chứ, dối tay chọc chọc phong nguyệt đầu, có chút buồn bực mở miệng nói, chẳng lẽ một hai phải ta hiện tại cưỡng bức ngươi, mới chứng minh ta là thích ngươi. Ta là bởi vì thật sự thích, cho nên mới luyến tiếp miễn cưỡng ngươi mảy may, ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì đâu. Chính văn chương 116 vinh viễn rửa vào. Bị tuyết hàm diễn nói như vậy, Phong Nguyệt nhưng thật ra có điểm xấu hổ, tuy sống hai đời, nhưng đều không có nói qua luyến ái, nàng nào biết thiệt tình thích một cái làn nên thế nào đâu. Xấu hổ đồng thời, Phong Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình tay còn ở nhân ra trong tay đâu, vì thế lập tức tưởng rút ra, mà lúc này đây tuyết hàm diễn đảo cũng không lại khẩn tốn không bỏ. Nguyệt nhi, đáp ứng ta hảo sao. Phong Nguyệt cũng không nốc, xấu hổ qua đi nàng cũng đưa ra trong lòng nghi vấn. Vì cái gì cứ như vậy khẩn cấp ta đáp ứng ngươi? Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Tuyết hàm diễn trong lòng xác thật có việc, bất quá đảo cũng không tồn tại dấu giếm vừa nói, chỉ là hắn không biết nên như thế nào cùng Phong Nguyệt mở miệng, nhưng hiện tại nếu Phong Nguyệt hỏi, hắn cũng chỉ có thể nói một chút. Cưới ngươi vì phi việc, trừ bỏ ta ở ngoài, phỏng chừng không có người sẽ duy trì. Không chỉ có sẽ không duy trì, khả năng còn sẽ có rất nhiều người phản đối. Tuyết hàm diễn đúng sự thật nói. Này sẽ hắn cần thiết muốn cho Phong Nguyệt cùng hắn đáp thành nhất trí, nguyên bản mẫu hậu bọn họ liền không quá khả năng đáp ứng hắn cưới Phong Nguyệt Vi phi, nếu Phong Nguyệt chính mình còn không muốn, kia chuyện này liền càng thêm không có khả năng, mà mẫu hậu bọn họ không đáp ứng là một chuyện, Phong Nguyệt chính mình không muốn lại là một chuyện, làm không hảo đến lúc đó còn sẽ bởi vì cái này không muốn, vừa lúc làm người có tâm lợi dụng, lại làm hắn thành. Phu Hoàng đối Nguyệt Nhi xuống tay lý do. Tại đây truyền thượng, Phong Nguyệt nhưng thật ra lập tức liền thông thấu. bọn họ phản đối là bởi vì ta thân phận ta một cái bị đuổi ra môn thành chủ phủ thứ nữ còn ở kinh doanh khách điếm như vậy thân phận còn xác thật không xứng với cao cao tại thượng vương ra đâu nguyệt nhi ngươi tội gì như thế làm thấp đi chính mình mặc kệ là bị đuổi ra thành chủ phủ vẫn là kinh doanh khách điếm đều là bởi vì ta nếu lúc trước không phải ta ngươi cũng sẽ không bị đuổi ra ra môn không phải bởi vì muốn nuôi sống bà bảo, bảo ngươi cũng sẽ không vất vả đi khai khách điếm tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy Nhưng Quang Nghị lúc trước Phong Nguyệt chỗ kính, tuyết hàm diễn liền không khỏi có chút đau lòng. người sai rồi, kỳ thật những việc này đều cùng ngươi không quan hệ, lúc trước nếu không có ngươi, ta tao ngộ hẳn là sẽ tệ hơn, làm không hảo cuối cùng còn trực tiếp bị giết người diệt khẩu, kia lúc này thế gian này cũng sớm đã không có ta. Đến nỗi bà bảo, cũng là ta chính mình muốn sinh hạ hắn, nếu lúc trước không nghĩ muốn hắn, ta đại có thể xóa sách hắn. Phong Nguyệt bình tĩnh trả lời, đối với nguyên lai Phong Nguyệt bị làm bẩn thân mình. Đối với sau lại chính mình sinh hạ bảo bảo, phong nguyệt trong lòng nhưng một chút đều không có oán hận tuyết hằng diễn. Kỳ thật ta hiện tại nhưng thật ra thực may mắn lúc trước chính mình bị thương. Đầu góc lại hỏng rồi. Bị thương còn may mắn. Nếu không phải bị thương, không phải chạy trốn tới nơi đó, ta này một đời khả năng liền sẽ không gặp được ngươi, cũng không có khả năng có bảo bảo như vậy đáng yêu nhi tử. Lúc trước mới vừa tỉnh lại lúc ấy, hắn trong lòng tràn đầy oán hận, hận không thể lập tức đi giết hắn Hoàng Huynh cho hả giận. Mà khi phong nguyệt thân ảnh một chút trở lại trong óc ghi, hắn đem báo thù đặt ở mặt sau. Tuy rằng khi cách lâu như vậy, nhưng đối với lúc trước cứu chính mình, lại bị chính mình đem cứu nữ tử, hắn không có biện pháp đường không tồn tại. Tuyết hàm diễn nói thâm tình chân thành, phong nguyệt tả hữu lắc lư chính là không dám nhìn hắn. Nếu tất cả mọi người phản đối, vì cái gì ngươi còn muốn kiên trì, ngươi không phải người thường, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi như vậy kiên trì đối với ngươi mà nói không có gì chỗ tốt. Tuyết hàm diễn là Hoàng tử. Hắn nếu tưởng được đến ngôi vị hoàng đế Nên cưới chính phi hẳn là vương công đại thần thiên kim tiểu thư Như vậy mới có thể củng cố hắn thế lực Cưới nàng như vậy một cái không hề thân phận bối cảnh nữ tử Đối với tuyết hàm diễn tới nói không có chút nào trợ giúp. Nay cùng có hay không chỗ tốt không quan hệ Ta chỉ là kiên trì ta tâm Cho nên nguyện nhi đáp ứng ta hảo sao Trước mắt tình huống tới nói Chỉ có chúng ta cùng nhau đối mặt Mới có thể an toàn đi bước một đi xuống đi Tuy rằng ông ngoại bọn họ sớm có chuẩn bị Nhưng trận chiến tranh này không chấp nhận được chút nào sai lầm, Phong Nguyệt đã thành hắn uy hiếp, mà hắn phải làm sự tình chính là hộ hảo cái này uy hiếp, không thể làm hắn địch nhân dùng cái này uy hiếp tới uy hiếp chính mình, bởi vì tuyết hàm diễn biết chính mình khẳng định sẽ chịu uy hiếp. Nếu ta không hợp tác, có phải hay không bảo bảo cũng sẽ có nguy hiểm. Lúc này Phong Nguyệt nhưng thật ra trước lo lắng nhi tử, tại đây cổ đại nữ nhân luôn luôn không gì địa vị, nàng một cái vô quyền vô thế tiểu nữ nhân, liền tính bị cưới làm chính phi hẳn là cũng uy hiếp không đến ai. Nhưng thật ra nàng bảo bối nhi tử, tiểu tử này thông minh lanh lợi, lại có ngự chính dương cùng Nam Cung ly lạc hai tòa đại chỗ dựa, thực dễ dàng thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, diệt trừ cho sảng khoái. Yên tâm, ta sẽ không làm chúng ta nhi tử có nguy hiểm, bất quá nhi tử có bao nhiêu để ý ngươi cái này mẫu thân, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, ngày nào đó nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy nhi tử sẽ không quan tâm sao. Lấy hắn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ vì ngươi cùng người khác liều mạng, đến lúc đó chỉ sợ thực dễ dàng khiến cho người bắt lấy nhược điểm tuyết hàm diễn rất rõ ràng lấy nhi tử tính tình cùng thông minh tài trí người khác muốn trảo hắn sai lầm chỉ sợ rất khó nhưng nhi tử đối mặt phong nguyệt sự tình hắn liền sẽ xúc động mất đi vốn có lý trí lúc ấy liền tính người khác không tìm phiền thoái hắn chỉ sợ cũng sẽ tự loạn đầu trận tuyến phong nguyệt cái này mẫu thân ở nhi tử trong lòng quá mức quan trọng mà nàng cũng đồng thời thành bọn họ phụ tử hai uy hiếp chẳng lẽ nói ta đáp ứng hợp tác những người đó liền sẽ không khi dễ ta Phong Nguyệt đưa ra trong lòng nghi vấn đương nhiên sẽ không bất quá đến lúc đó ngươi hoàn toàn nhưng bưng lên ngươi thần vương Phi cái giá tự mình giáo hấn bọn họ tựa như ngươi lúc trước ở khách điếm giáo hấn tới quấy rối khách nhân giống nhau như vậy rất nhiều chuyện ngươi liền có thể chính mình thu phục không cần bảo bảo vì ngươi lo lắng ngươi sẽ không sợ ta gặp rắc rối sao phong Nguyệt nghiêng đầu hỏi nàng ở khách điếm giáo hấn người là bởi vì đó là nàng địa bàn còn có chính là nơi đó là Long Thành nàng có người chống lưng nhưng đây là Tuyết quốc mà nàng muốn đối mặt người khả năng đều là hoàng thất người yên tâm mặc kệ ngươi làm cái gì phía sau đều có ta mặc kệ ngươi sống cái gì họa đều có ta ở đây sẽ không làm ngươi có việc tuyết hàm diễn vẻ mặt sủng lịch nhìn phong nguyệt đối với vì phong nguyệt giải quyết tốt hậu quả sự tình hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng ở chung lâu như vậy hắn cũng rất hiểu biết nàng phong nguyệt ngẫu nhiên là sẽ phạm mơ hồ nhưng ở chuyện quan trọng nàng lại khôn khéo thực sẽ xem mặt đoán ý còn thực biết xem xét thời thế Kinh doanh khách điếm nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng hơn cùng người nào nói cái gì lời nói, cho nên đối với phong nguyệt hắn không lo lắng nàng sẽ chủ động xâm cái gì họa Đến nỗi người khác tìm tới môn tới phiền thoái, nếu đối mặt chỉ là người bình thường, như vậy chỉ cần cấp phong nguyệt thân phận, nàng hoàn toàn liền có thể ứng phó tự nhiên, đến nỗi mặt khác, có thể ở vương phi phía trên, vậy chỉ có trong cung mẫu phi cùng mặt khác cung phi, hoặc là mặt khác hoàng tử cùng hoàng đế. Bình thường tình huống, hắn không phải sẽ không cho phong nguyệt một mình đối mặt bọn họ. Ta như thế nào cảm giác, ngươi giống như còn mãn kỳ đãi ta đi gặp rắc rối đúng vậy. Phong Nguyệt tức giận nói, ta chỉ nghĩ là ngươi biết, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, sẽ là ngươi vĩnh viễn dựa vào. Chính văn chương 117 phối hợp, tuyết hàm diễn luôn là như vậy đột nhiên nói ra lời ấu hiếm, làm Phong Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá lúc này nàng cũng không có thể thùng, bởi vì nàng trong lòng còn có mặt khác nghi vấn. Ngươi vừa mới cũng nói, muốn cưới ta vì phi, sẽ có rất nhiều người phản đối. Này trong đó nhất phản đối hẳn là ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đi. Điểm này Nguyệt Nhi ngươi liền không cần lo lắng, phụ hoàng mẫu hậu bên kia ta sẽ thu phục, bất quá vừa mới bắt đầu, bọn họ khả năng sẽ vì khó ngươi, đến lúc đó còn cần Nguyệt Nhi thoáng nhẫn nại một chút. Tuyết hàm diễn rốt cuộc nói ra hôm nay nhất tưởng lời nói, hắn biết trong cung khẳng định sẽ chiêu phong nguyệt tiến cung, mà hắn cũng rõ ràng phụ hoàng cũng hảo mẫu hậu cũng thế, không có khả năng tiếp thu phong nguyệt, không chỉ có sẽ không tiếp thu, càng sẽ ghét bỏ nàng. cho nên hắn chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng nghe thế phong nguyệt rốt cuộc nghe ra môn đạo cũng minh bạch tuyết hàm diễn đến tột cùng là muốn cùng nàng nói chuyện gì khoe miệng hơi hơi gợi lên phong nguyệt chậm rãi mở miệng ngươi thích ta là thật sự ta cũng không hoài nghi muốn ta phối hợp không cho bảo bảo bởi vì ta mà bị đừng bắt lấy nhược điểm cũng là thật sự nhưng ngươi hôm nay muốn nói với ta kỳ thật là cuối cùng những cái đó ngươi thích ta tưởng cưới ta vì phi nhưng ngươi cũng rõ ràng ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu là khẳng định sẽ không đồng ý thậm chí là ở thấy ta thời điểm sẽ cho ta năng kham. ngươi sợ đến lúc đó ta sẽ bởi vậy bị thương, sợ bảo bảo bởi vì ta mà chọc giận hoàng đế, ngươi là hoàng tử, mặt khác bất luận kẻ nào, cho dù là mặt khác hoàng tử, ngươi đều hẳn là có biện pháp ngoài sáng trong tối đối phó, nhưng duy độc đối hoàng đế, trước mắt tới nói ngươi không có nắm chắc ở trước mặt hắn bảo toàn ta cùng bảo bảo, cho nên ngươi muốn ta phối hợp ngươi, nhẫn nhục phụ trọng, bởi vì chỉ có như vậy, liền tính hoàng đế bọn họ không đáp ứng ta gả cho ngươi. Ít nhất ta cũng có thể lưu tại cạnh ngươi, như vậy ngươi mới có thể hộ chúng ta mẫu tử chu toàn. Phong Nguyệt rất rõ ràng chính mình thân phận, nàng đến từ giang hồ, thứ nữ sinh ra lại là thương nhân, thương nhân ở thế giới này địa vị là thấp nhất, cao cao tại thượng đế hậu lại sao có thể sẽ làm bọn họ hoàng tử cưới một cái thương nhân làm vợ đâu. Nàng cũng không thích tuyết hàm diễn, nếu không có lâm hoàng phương sự tình, nàng cũng không có khả năng sẽ bị đưa tới này tuyết quốc thần vương phủ tới, hoàng đế sẽ ghét bỏ nàng sinh ra. nhưng xem ở bảo bảo mặt mũi thượng hẳn là còn không đến mức muốn giết nàng nhưng nếu nàng không thích tuyết hàm diễn sự tình bị người có tâm lợi dụng làm người cảm thấy một cái thương nữ cư nhiên trướng mắt một cái hoàng tử hoàng thất mặt mũi quét rác hoàng đế mượn đề tài đưa nàng đi gặp diêm vương cũng không phải không có khả năng đến lúc đó nhi tử khẳng định sẽ phấn khởi phản kháng mà những cái đó chọn sự người lại tăng thêm lợi dụng chỉ sợ đến lúc đó bọn họ mẫu tử sẽ chết như thế nào cũng không biết nguyệt nhi tin tưởng ta ta nhất định sẽ cưới ngươi thề, hơn nữa cũng sẽ giống đáp ứng bảo bảo như vậy, tiếp này chỉ cùng ngươi một người cộng độ. Ta nói rồi, đừng dễ dàng bảo đảm cái gì, nếu làm không được vậy sẽ trở thành nói dối. Hơn nữa, cũng đừng quên chính ngươi là vương gia, rất nhiều chuyện ngươi hẳn là đều sẽ thân không khỏi đã. Lúc này phong nguyệt nhưng thật ra không có đặc biệt bài xích tuyết hằng diễn, bởi vì lúc này nàng trong lòng rõ ràng, mặc kệ hiện tại nàng có thích hay không tuyết hằng diễn, sắp tới trong khoảng thời gian này bọn họ đều sẽ ngốc tại cùng nhau Hảo, ta không cam đoan, ta sẽ làm thời gian tới chứng minh. Nói xong, Tuyết Hàm Diễn duỗi tay sờ sờ Phong Nguyệt tóc dài. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Tuyết Hàm Diễn đứng dậy hướng cửa đi đến. Bất quá ở hắn mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài là lúc, Phong Nguyệt thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Tuyết Hàm Diễn, ta sẽ phối hợp ngươi, bất quá có một việc ta cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ngươi nói. Tuyết Hàm Diễn quay đầu lại, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm. đều phải hộ bảo bảo chu toàn. Nhi tử là nàng toàn bộ nếu có thể nàng hy vọng nhi tử giống như trước giống nhau bình bình an an lốc tại long thành khách điếm từng ngày lớn lên nhưng hiện tại nàng biết kia vĩnh viễn không có khả năng bởi vì hắn là tuyết hàm diễn nhi tử cái này quan hệ nhi tử đã thoát khỏi không được ở biết tuyết hàm diễn thân phận sau nàng từng đoán quá hắn bởi vì nếu hắn không tới tìm bọn họ bảo bảo thân phận liền sẽ không phát hiện nhưng nàng cũng nghĩ đến lâm hoàng phương liền tính tuyết hàm diễn không xuất hiện Lâm Hoàng Vương bên kia cũng giống nhau sẽ xuất hiện, nếu không có tuyết hàm diễn, như vậy bọn họ mẫu tử chỉ sợ đã ở phong quốc, nhưng đi phong quốc liền thật sự an toàn sao. Như vậy giả thiết, Phong Nguyệt cũng không biết kết quả, bởi vì không có phát sinh, nàng làm sao có thể đoán trước đến kết quả đâu. Lúc trước ở Môn Khôi Phục Ký ức khi từng cùng tuyết hàm diễn nói qua, lúc trước hắn tới Long Thành thời điểm, hắn cũng căn bản là không biết nhi tử tồn tại, mà lấy tuyết quốc hiện tại tình thế. Nếu nàng cùng bảo bảo lúc trước không có cùng Tuyết Hàm Diễn cùng nhau hồi vương phủ, một ngày nào đó bọn họ mẫu tử sẽ bị đại hoàng tử người cha được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ so hiện tại nguy hiểm nhiều. Hảo! Lúc này Tuyết Hàm Diễn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ đơn giản trở về một chữ, nhưng ở bước ra cửa phòng kia một khắc, hắn trong lòng lại nghĩ, mặc kệ là nhi tử còn có là Phong Nguyệt, hắn đều dùng hết toàn lực bảo hộ. Phần 70 Tuyết Hàm Diễn đi rồi, Phong Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên giường lẳng lặng suy nghĩ một chút sự tình, nếu nàng đáp ứng muốn phối hợp tuyết Hằng diễn, như vậy có một số việc tự nhiên đều phải ngẫm lại rõ ràng. Này hai ngày nhi tử ở hắn bên người bồi thời điểm, cũng không thiếu cùng nàng nói tuyết quốc sự tình, cho nên đối với hiện tại tuyết quốc sự tình Phong Nguyệt trong lòng thực hiểu biết. Này một đêm Phong Nguyệt suy nghĩ thật lâu thật lâu mới mơ mơ màng màng đã ngủ, bởi vì ngủ quá muộn, ngày thứ hai Phong Nguyệt tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Bất quá nàng ở phượng nỗ nhưng không có người sẽ quản nàng là khi nào lên. Đứng dậy sau, chi thư bưng chén cháo lại đây, an hương vị phong nguyệt liền biết này cháu khẳng định là bị nhi tử cải tiến quá, hương vị phi thường không tồi. Bảo bảo đâu? Ăn xong cháu, cầm chi thư đưa qua phương khăn xoa xoa miệng, phong nguyệt mở miệng tìm hỏi, hôm nay nàng đã khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng người vẫn là có điểm vô lực, nhưng sớm đã so trước hai ngày hảo quá nhiều. Thiếu ra ở thư phòng đâu, giống như rất bận bộ dáng. Chi thư trả lời Từ ngày ấy A Đức đem rượu đưa lại đây sau, thiếu gia liền bắt đầu vội lên, ở thư phòng thời gian muốn so bổi phòng cô nương thời gian còn muốn thật tốt nhiều đâu. Nga, ta đây đi xem, người giúp ta đi phòng bếp lấy chút điểm tâm lại đây. Nhi tử hai ngày này ở vội vàng tính toán sổ sách, Phong Nguyệt tự nhiên rõ ràng. Là, nô tỳ này liền đi. Nói xong, chi thư trước một bước đi ra nhà ở, chuẩn bị đi phòng bếp lấy điểm tâm. Mà Phong Nguyệt tắc chậm gì gì đứng dậy, đi ra khỏi phòng hoảng tới rồi thư phòng. Đẩy cửa mà vào nhìn đến thư phòng nội hiện tại có hai bộ bàn ghế, một bộ là tuyết hàm diễn phía trước dùng, cũng ở nguyên lai like vị trí, một khác bộ cái bàn cùng ghế dựa đều tiểu rất nhiều, nhìn qua giống hiện đại nhi đồng bàn ghế, nhà mình nhi từ lúc này ngồi ở mặt trên dùng vừa lúc thích hợp. Thư phòng gian im mắng, chỉ có phong bảo bảo tay nhỏ chỉ động bản tính thanh âm. Chứng tính đến như thế nào? Phong Nguyệt đi vào đi sau, mở miệng hỏi. Nghe được nhà mình mẫu thân thanh, phong bảo bảo lập tức dừng động tác, ngẩng đầu. Bất quá khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình, ta hiện tại vô cùng hoài niệm ta máy tính. Chính văn chương 118 sản nghiệp. Lời này, mấy năm nay Phong Nguyệt đã không biết nghe nhi tử để qua bao nhiêu lần, lúc này lại một lần nghe được, nàng hơi hơi mỉm cười sau, ở một bên ghế trên ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, trừ phi ngươi nghĩ cách xuyên trở về, bằng không thật đúng là không có biện pháp. Ai phong bảo bảo khẽ thở dài một tiếng, tay nhỏ chỉ lại về tới bản tính mặt trên nhận mệnh kích thích lên. Nhìn Nhi Tử động tác, Phong Nguyệt trong lòng không cấm có chút cảm thán, cũng mất công nàng sinh một cái như vậy thông minh Nhi Tử, bằng không lấy nàng hiện tại có được sản nghiệp, liền tính thỉnh 10 cái chướng phòng tiên sinh phòng trừng cũng coi như bất quá tới, nhưng hiện tại Nhi Tử tuy rằng vội điểm, nhưng một người cũng có thể hoàn toàn thu phụ. Không bao lâu, Chi Thư liền bưng điểm tâm lại đây, Phong Nguyệt mới vừa ăn qua, Chi Thư biết điểm tâm này khẳng định không phải Phong Nguyệt ăn, cho nên lấy lại đây mấy thứ đều Phong bảo bảo này hai ngày yêu nhất ăn. nhìn thấy điểm tâm Phong bảo bảo lập tức mặt mày hớn hở, tính toán sổ sách khi về điểm này phiền lòng cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chi thư lần đầu tiên nhìn thấy phong bảo bảo tính toán sổ sách khi, chính là kinh ngạc thực đâu, bất quá nàng là hạ nhân, cũng không dám lắm miệng, lúc sau vương Gia cũng tự mình công đạo quá, tại đây phượng ngô huyển mặc kệ nhìn đến cái gì đều không thể ra bên ngoài truyền. Chờ chi thư đi ra ngoài, Nhi tử an thượng điểm tâm, phong nguyệt đứng dậy đi vào bàn nhỏ biên, tùy tay cầm lấy một quyển tính tốt sổ sách nhìn lên lúc trước nhi tử tính toán sổ sách chính là nàng giáo phong nguyệt tự nhiên xem hiểu này đó lật xem mặt trên mấy quyển đều là tiểu trang sổ sách thẳng đến nhất phía dưới mới là tiền trang phong nguyệt biết nhi tử tại đây chuyện mặt trên rất cẩn thận liền tính là tuyết hàm diễn hắn cũng thật cẩn thận lén gạt đi tiền trang sự tình bất quá thông qua tối hôm qua cùng tuyết hàm diễn nói chuyện phong nguyệt cảm thấy tiền trang sự tình nhưng thật ra không cần phải lại gạt tuyết hàm diễn bọn họ hiện tại là ở một cái trên thuyền muốn này trên thuyền bình an không có việc gì kia người trên thuyền tốt nhất vẫn là hiểu tận gốc dễ hảo. tuy rằng nàng đối tiền trang tiểu trang sự tình vẫn luôn bảo mật thực hảo, nhưng nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên, lúc này khẳng định đã có rất nhiều người ở cha nàng cùng nhi tử, nàng không dám bảo đảm những người này đều cha không đến tiền trang cùng tiểu trang sự tình. cùng với làm cho bọn họ đột nhiên tra được, làm tuyết hàm diễn trở tay không kịp, chi bằng trước đó nói cho tuyết hàm diễn, làm hắn có điều chuẩn bị. đang muốn đến lúc này, thư phòng môn bị mở ra, tiến bảo đúng là tuyết hàm diễn. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh. An không có. Tiến vào nhìn thấy Phong Nguyệt, Tuyết Hàm Diễn lập tức hỏi. Ân, An qua. Phong Nguyệt gật gật đầu sau, trên tay sổ sách cũng không có lại bông đi, còn trực tiếp từ nhất phía dưới đem sở hữu tiền trang sổ sách đều đem ra. Đối với Nhi tử chính mình tính toán sổ sách sự tình, Tuyết Hàm Diễn ở khách điếm cũng đã đã biết, mà này đó sổ sách tử vào vương phủ, vẫn luôn là Nhi tử một người đang làm định, hắn tuy rằng là phụ thân, còn không có được đến bọn họ mẫu tử tán thành. cho nên hắn vẫn luôn không có chạm qua càng không thấy quá những cái đó sổ sách ngày ấy cùng nhi tử từ tiểu trang sau khi trở về hắn cũng lập tức phân phó lý hưu đi chuẩn bị nhi tử bàn ghế như vậy cũng có thể làm nhi tử tính toán sổ sách khi ngồi thoải mái chút giờ phút này hắn thấy phong nguyệt ở lần xem những cái đó sổ sách cho nên cũng không có đi qua đi mà là trực tiếp đi hướng chính mình án thư bất quá hắn mới vừa ngồi xuống phong nguyệt liền cầm vài bổn sổ sách đi tới thấy vậy tuyết hàm diễn có chút khó hiểu chẳng lẽ là Nhi Tử tính toán sổ sách quá mệt mỏi, muốn cho hắn giúp đỡ. đang ở Tuyết Hàm Diễn tự mình bổn não thời điểm, Phong Nguyệt ở bên cạnh hắn đứng yên, trong tay sổ sách cũng phóng tới hắn trên bàn. Phong Bảo Bảo an điểm tâm, nhìn nhà mình mẫu thân hành động, thấy mẫu thân đem tiền trang sổ sách lấy quá khứ thời điểm, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình. bất quá đảo cũng không có ngăn cản, dù sao nhà mình mẫu thân mặc kệ làm cái gì hắn đều duy trì, mà hắn đấy lòng cũng nguyện ý tin tưởng Tuyết Hàm Diễn là sẽ không hại bọn họ. Nguyệt Nhi, đây là. Tuyết Hàm Diễn quay đầu nhìn về phía một bên Phong Nguyệt hỏi. Ngươi nhìn xem. Phong Nguyệt nâng nâng cằm, ý bảo Tuyết Hàm Diễn xem trên bàn sổ sách. Ta có thể xem này đó. Này đó sổ sách ở thư phòng, hắn muốn nhìn tùy thời có thể lật xem, nhưng hắn không có. Đây là hắn đối bọn họ mẫu tử tôn trọng. Hơn nữa hiện tại Phong Nguyệt thân thủ đưa cho hắn xem, vậy chứng minh nàng đối hắn tín nhiệm, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Nhưng đang ở Tuyết Hàm Diễn âm thầm cao hứng thời điểm. Phong Nguyệt bên này nhưng thật ra có chút không kiên nhẫn. Không xem đánh đổ. Nói xong, Phong Nguyệt còn trực tiếp rỗi tay tưởng lấy về tới trên bàn sổ sách, bất quá mới vừa rỗi tay trên cùng sổ sách liền Tuyết Hàm diễn cầm đi. Tuyết Hàm diễn biên lấy còn biên nói, ta xem ta xem, ta đều xem. Chỉ là đương Tuyết Hàm diễn lật vài tờ sau, liền lập tức tra giác tới rồi không đúng. Nguyệt Nhi, này giống như không phải Tiểu Trang sổ sách. Ai nói với ngươi đây là Tiểu Trang? Kia đây là... Thiền Trang. Tiền trang. Tuyết hàm diễn khó hiểu, bất quá cũng lập tức phản ứng lại đây. Các ngươi ở chỗ này còn khai tiền trang. Chúng ta tiền trang nhưng không ngừng nơi này có. Ăn xong điểm tâm phong bảo bảo từ chính mình ghế trên rời đi, đi vào bản lớn từ bên cạnh. Nhi tử nói làm tuyết hàm diễn nhìn nhìn trong tay sổ sách, lại nhìn nhìn trên bàn dư lại những cái đó sổ sách. Này đó đều là tiền trang sổ sách. Tuyết hàm diễn vừa mới đã thô sơ giản lược phiên một chút trong tay sổ sách. liền trong tay hắn này một quyển mặt trên bạc mức cũng đã phi thường lớn, nếu phía dưới này đó đều là, kia sẽ là bao lớn một bút số lượng. Đương nhiên hắn là hoàng tử vương gia, càng nhiều bạc cũng gặp qua, nhưng trước mắt hai người một nữ tử một cái hài tử, lại có thể có nhiều như vậy bạc, thật sự là quá không đơn giản. Tuyết hàm diễn còn không có kinh ngạc cảm thán xong phong bảo bảo thanh âm tiếp theo vang lên lên tiền trang sổ sách nhưng không ngừng này đó, này đó đều là ta tính xong bên kia phía dưới kia một ít cũng là bất quá ta còn không có tính xong đều là tiền trang các ngươi khai nhiều như vậy tiền trang tuyết hàm diễn nhìn nhìn cách đó không xa bàn nhỏ thượng sổ sách trong lòng có chút kinh ngạc nhiều sao hẳn là còn hào đi phong quốc bên kia mới là nhiều nhất đến nội vũ quốc nơi đó hẳn là ít nhất nếu mẫu thân đã quyết định đem tiền trang sự tình nói cho tuyết hàm diễn như vậy lúc này phong bảo bảo cũng không hề che giấu khu các ngươi danh nghĩa đến tột cùng tổng cộng có bao nhiêu sản nghiệp Giờ này khắc này tuyết hàm diễn cảm thấy chính mình vẫn luôn xem nhẹ trước mắt đôi mẹ con này. Không nhiều lắm, phong quốc có 16 gia tiền trang, 7 gia tiểu trang, tuyết quốc bên này là 11 gia tiền trang, 5 gia tiểu trang, vũ quốc 6 gia tiền trang, tam gia tiểu trang. Phong Nguyệt bình tĩnh báo chính mình danh nghĩa sáng nghiệp, nhưng thật ra một chút đều không lo lắng làm sợ tuyết hàm diễn. Tuyết hàm diễn tuy rằng không có bị dọa đến, cùng thời gian trong đầu ra bốn chữ, phú khả địch quốc. Mẫu thân, người đã quên đem Long Thành cùng Phượng Thành tính đi vào. Phong Bảo bảo ra tiếng nhắc nhở nói. Nga, đã quên, Phượng Thành cùng Long Thành phân biệt đều có một nhà tiền trang cùng tiểu trang, mặt khác chính là Long Thành khách điếm. Chính văn chương 119 tài không lộ bạch. Ổn ổn tâm thần, tuyết hàm diễn cũng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, khổng lồ tài phú sẽ đưa tới mầm thai họa. Yên tâm, ta không nốc, ngươi hẳn là đã sớm tra quá ta không phải sao? Ngươi có tra được những cái đó tiền trang tiểu trang có liên quan tới ta sao? Đối với chính mình nhấn bài, Phong Nguyệt vẫn là rất có tin tưởng. hiện tại nói cho hắn bất quá là muốn biết nàng có được tài phú có thể hay không phái thượng cái gì công dụng nếu ta không tra được kia vì sao hiện tại ngươi muốn chủ động nói cho ta đâu lúc này tuyết hàm diễn cảm thấy phong nguyệt đột nhiên nói cho hắn này đó trừ bỏ tín nhiệm ngoại hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân ta muốn hỏi một chút ngươi ta này đó bạc có thể hay không giúp được ngươi phong nguyệt không có cùng quan phủ đánh quá giao tế càng không tiếp xúc quá hoàng thất cho nên không quá hiểu biết ngươi muốn giúp ta tuyết hàm diễn hỉ suất ngoại vọng Bất quá còn không có chờ hắn cao hưng xong, phong nguyệt cấp lập tức cho hắn một chậu nước lạnh. Không phải giúp ngươi, là giúp ta chính mình còn có ta nhi tử. Nếu không phải bọn họ mẫu tử hai hiện tại cùng tuyết hàm diễn cột vào cùng nhau, nàng mới sẽ không đem chính mình gốc gác đều nói cho hắn đâu. Nhiều như vậy bạc, tự nhiên có thể giúp được rất nhiều địa phương, bất quá này bạc số lượng quá lớn, cũng không thể dễ dàng bại lộ đi ra ngoài. Trận này đoạt đích chi chiến, phải dùng bạc địa phương là nhiều không kể xiết, bất quá nếu hắn đã quyết định. Tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị, Phong Nguyệt bên này không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là khẳng định sẽ không vận dụng. Minh Bạch, tài không lộ bạch sao? Nếu không phải hiện tại cùng ngươi ở cùng chiếc thuyền thượng, ngươi cũng không có khả năng biết. Phong Nguyệt vô tâm một câu lại thương tới rồi Tuyết Hàm diễn tâm, nguyên lai không phải bởi vì tín nhiệm mới cho hắn biết. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Tuyết Hàm diễn cảm thấy chính mình này truy thê chi lộ thật đúng là xa xôi đến không được a. Bất quá khổ sở rất nhiều, Tuyết Hàm diễn lại thấy được nhi tử ở hướng hắn nháy mắt. bị thương tâm nháy mắt bị chữa khỏi tuy rằng phong nguyệt xa xôi đến không được nhưng nhi tử cũng đã ở tiếp thu hắn nếu đã làm tuyết hàm diễn đã biết như vậy phong bảo bảo cũng vật tận kỳ dụng không tính xong sổ sách lập tức phân cho tuyết hàm diễn một nửa đường đường thần vương liền như vậy bị nhi tử bắt lấy hỗ trợ tính nổi lên trướng bất quá lúc này tuyết hàm diễn lại vui vẻ chịu đựng lúc sau mấy ngày trong vương phủ nhưng thật ra an tính thực phong nguyệt khí hậu không phục tuy rằng không có lại giống như ngày ấy giống nhau nôn mửa không ngừng nhưng cũng không có lập tức hảo toàn Phong bảo bảo tắc bởi vì muốn tính toán sổ sách, mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là ở thư phòng, hoặc là chính là ngại phòng bếp làm cho đồ ăn không thể ăn, tự mình đi phòng bếp dạy dỗ một chút đầu bếp. Đến nôi tuyết hàm diễn, nếu đã có quyết định, tự nhiên không có khả năng giống dĩ vãng như vậy quá thanh nhàn, bất quá hiện tại trong vương phủ ở hai cái hắn vướng bận người, vội xong rồi sự hắn khẳng định sẽ trước tiên hồi phủ. Phần 71 Liên tính là trở về giúp Nhi tử tính toán sổ sách, hắn cũng vui vẻ thực. Mà nguyên bản hắn cho rằng phụ hoàng sẽ tại đây mấy ngày liền chiêu thấy phong nguyệt, nhưng ý chỉ lại chậm chạp không có số giới, như thế làm hắn vừa lòng ngoại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng biết nguyên do, phái ra đi niêm phong nguyệt bọn họ mẫu tử người còn không có trở về. Phụ hoàng đối phong nguyệt hiểu biết giới hạn trong ngày ấy hắn nói những cái đó, cùng với hiện tại chiêu thấy, chi bằng chờ phái ra đi người trở về, biết một ít phong nguyệt chi tiết lại chiêu thấy cũng không muộn. Mà sự thật cũng như tuyết hàm diễn sở liệu như vậy, mặc kệ là hoàng đế vẫn là hoàng hậu. đều đang đợi phái ra đi người trở về. Lại qua ba ngày, Phong Nguyệt rốt cuộc hoàn toàn khôi phục tinh thần. Một thân màu đỏ váy dài làm cho cả người hiện tinh thần sáng láng. Trước kia luôn là tùy ý vãn tóc dài, hôm nay bị chi thư tỉ mỉ xử lý một chút, bởi vì Phong Nguyệt không thích trên đầu mang thứ gì, cho nên chỉ đừng một chi ngọc trâm. Này một thân trang phục nhưng đều không phải Phong Nguyệt từ khách điếm mang đến, mà bọn họ tới rồi lúc sau, Tuyết Hàm diễn riêng phân phó người đi làm. Mặc kệ là Phong Nguyệt vẫn là Phong Bà Bảo. một năm bốn mùa mặc tất cả đều làm thể phong cô nương xuyên này một thân cũng thật xinh đẹp chi thư ở một bên nhịn không được tán thưởng không mặc liền không xinh đẹp khôi phục khỏe mạnh phong nguyệt hảo tâm tình trêu chọc nói bất quá nàng này một câu trêu chọc nhưng thật ra đem chi thư cấp dọa tới rồi lập tức quỳ xuống cầu đạo nô tỳ nói sai lời nói cô nương bất giận này phong cô nương tuy rằng tới vương phủ cũng có mấy ngày rồi nhưng ngày gần đây vẫn luôn bệnh chi thư tuy rằng vẫn luôn ở bên chiếu cố Khả năng gần người cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Vương gia cùng thiếu gia ở nàng tỉnh thời điểm đều sẽ lại đây bồi. Ngẫu nhiên hai người đều không ở thời điểm. Phong cô nương thích một người nốc, nàng tựa hồ không quá thích có người thời thời khắc khắc bồi nàng. Nhìn quý trên mặt đất sợ hãi không thôi chi thư. Phong Nguyệt xoay người không lương tự mình đi đỡ nàng. Mau đứng lên đi, ta bất quá là cùng ngươi khai cái vui đùa, kết quả lại đem ngươi dọa tới rồi, thật là xin lỗi. Phong Nguyệt biên đỡ biên nói. Nghe được xin lỗi hai chữ, chi thư có điểm choáng váng. tuy rằng nàng xem như này trong vương phủ đại á đầu, tuy rằng trước mắt cái này phong cô nương còn không có trở thành vương phi, nhưng đã nhiều ngày vương gia đối nàng hảo, nàng chính là xem rõ ràng, có thể làm vương gia như vậy đau sủng nữ tử, tương lai khẳng định là sẽ trở thành vương phi. Nhưng hiện tại cái này bị vương gia phùng ở lòng bàn tay đau nữ tử cư nhiên cùng nàng nói xin lỗi, chi thư có điểm thụ sùng nhược kinh. Thấy chi thư ngây ngốc nhìn chính mình, cũng không có nói lời nói, phong nguyệt nhẹ giọng thở dài, nói tiếp, Ta cùng ngươi giống nhau đều là bình phẳng người, cũng không có cao cao tại thượng, cho nên không nên hơi một tí đối ta quỳ xuống, như vậy sẽ làm ta không thích ứng. còn có tuyết hàm diễn cùng ta nói rồi, ngươi đáng ra tín nhiệm người, cho nên ta đem ngươi đương người một nhà. Cho nên về sau cùng ta ở chung, trước mặt ngoại nhân ngươi nên thế nào liền thế nào, không thể bị người khác bắt được sai lầm, nhưng lén thời điểm tùy ý một chút là được, hiểu chưa? Phong cô nương chi thư trong lòng còn có chút do dự, nàng tiến vương phủ nhiều năm. một đường đi tới đều là thật cẩn thận mới có thể có hôm nay địa vị nàng cũng không dám thiếu cảnh giác thấy chi thư một bộ trần trờ bộ dáng phong nguyệt hơi hơi mỉm cười dỗi tay vô vô nàng bả vai yên tâm có ta ở đây tuyết hàm diễn không dám nói ngươi vừa dứt lời tuyết hàm diễn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hơn nữa vừa vặn tốt hắn cũng nghe tới rồi lời này ta không dám nói nàng cái gì tuyết hàm diễn tiến vào sau liền mở miệng hỏi một câu nghe được tuyết hàm diễn hỏi như vậy chi thư sợ hãi hô một tiếng vương gia, nô tỷ. Bất quá còn không có chờ nàng nói xong, Phong Nguyệt liền đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta nữ nhân nói lời nói, ngươi một người nam nhân quản như vậy nhiều làm gì. Tuy rằng hiện tại đã biết tuyết hàm diễn là vương gia, nhưng Phong Nguyệt cũng không bởi vì hắn thân phận thay đổi mà thay đổi, trước kia ở khách điếm là như thế nào ở chung, hiện tại vẫn là như thế nào ở chung. Chi thư cũng coi như là gặp qua này Phong cô nương cùng nhà mình vương gia ở chung, cũng biết này Phong cô nương luôn luôn đều thẳng hô vương gia huý. Nhưng như vậy trực tiếp đáp lời, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá lúc này vương ra trên mặt nhưng không có bởi vì lời này mà tức giận, ngược lại vẻ mặt thưởng thức nhìn phong cô nương hôm nay ăn mặc. Nguyệt Nhi ăn mặc này màu đỏ thật là xinh đẹp. Tuyết hàm diễn khen. Vừa dứt lời, phong bảo bảo cũng đi đến. Chính văn chương 120 người một nhà. Phong bảo bảo vừa tiến đến, liền trực tiếp nhảy nhót đến phong nguyệt bên người, ngẩng đầu khen, mẫu thân, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cái miệng nhỏ thật ngọt nhi tử khích lệ làm phong nguyệt vui dạo dực còn dôi tay méo méo nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôm nay bên ngoài thời tiết thực hảo mẫu thân thân thể cũng rốt cuộc khôi phục nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi phong bảo bảo đề nghị đi vào tuyết quốc mấy ngày trừ bỏ đi một chuyến hoàng cung cùng ngày thứ hai đi tửu trang mặt khác thời gian liền vương phủ đại môn cũng chưa tới gần quá bất quá đã nhiều ngày hắn cũng nội mẫu thân sinh bệnh lại hơn nữa kia một đống sổ sách mà nay ngày muốn tính sổ sách đã không sai biệt lắm đều hoàn thành Mẫu thân thân thể cũng phục hồi như cũ, phong bảo bảo trong lòng bắt đầu nhớ thương khởi này tuyết quốc hoàng thành ăn ngon. Kỳ thật này hoàng thành, hắn phía trước cũng đã tới một lần, lúc ấy hắn còn càng tiểu một ít, là đi theo lấy sổ sách đi long thành trương bá cùng đi đến, cùng đi tiến đến chính là hồng hồng cùng sư phó của hắn ngự chính dương, bất quá lúc ấy lại đây cũng chỉ là tới xem một chút, cũng không có nhiều ngốc, hơn nữa lúc ấy người khác còn quá tiểu, không có biện pháp giống như bây giờ tùy ý đi ra ngoài, cho nên này tuyết quốc hoàng thành. hắn đều không có không thấy thế nào. Đến nỗi ăn ngon, chương bái nhưng thật ra phái người mua không ít trở về, nhưng người ta mua trở về không nhất định là hắn thích. Hiện tại khó được người khác tại đây, cũng không cần quay lại vội vàng, phong bảo bảo tự nhiên muốn đi trên đường dạo một dạo. Đương nhiên, hắn cũng biết hiện tại có rất nhiều người đối với bọn họ mẫu tử hai như hổ rình ngồi, nhưng bọn hắn cũng không thể bởi vì như vậy cả đời xúc tại đây trong vương phủ không ra đi thôi, hơn nữa liền hiện tại mà nói. Bọn họ mẫu tử hai tồn tại hẳn là còn không có uy hiếp người nào, cho nên bọn họ tạm thời vẫn là an toàn, hơn nữa chính hắn võ công không yếu, hơn nữa một cái tuyết hàm diễn, bảo hộ mẫu thân dư giả. Nhi tử đề nghị, tuyết hàm diễn lại như thế nào nhẫn tâm cử tuyệt đâu, vì thế lập tức mở miệng nói, kia chúng ta người một nhà đi ra ngoài đi dạo. Nghe được người một nhà, phong nguyệt ngước mắt nhìn một chút, tuy rằng nàng trong lòng cũng rất muốn đi ra ngoài đi một chút, rốt cuộc bệnh mấy ngày nay ở trên giường ngốc nàng mau buồn đã chết. Nhưng tưởng tượng đến bên người thứ này là vương gia, đi ở trên đường cái còn không chừng là bộ dáng gì đâu. Ngươi đường đường thần vương, liền như vậy lên phố, không sợ bị các bá tánh vây xem sao. Nếu muốn lên phố thượng nhìn xem, như vậy tự nhiên là phải đi đi, nàng cũng không nên ngồi ở trong xe ngựa đi trên đường làm một vòng, kia cũng không đi ra ngoài không hai dạng. Yên tâm, ta cái này thần vương nhưng không vài người nhận được, rốt cuộc ta đều ngủ nhiều năm như vậy, tỉnh lại sau cũng không như thế nào ở bên ngoài lộ quá mặt. Đương nhiên nếu là đụng tới cái gì vương cung đại thần, nhìn thấy hắn gương mặt này cũng vẫn là sẽ nhận được, nhưng những cái đó đại thần hẳn là sẽ không ở trên đường cái loạn hoàng đi. Nếu như vậy vậy chạy nhanh xuất phát đi, hôm nay đồ ăn sáng ta ăn một chút, vừa lúc đi bên ngoài ăn cái no. Phong bảo bảo nói liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Nhi tử đều đi rồi, phong nguyệt tự nhiên cũng không hề nói cái gì, đi theo nhi tử bước chân vượt đi ra ngoài. Tuyết hàm diễn vẻ mặt cười tủm tỉm đi theo hai người phía sau đi tới. Thấy nhi tử cao hứng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, tuyết hàm diễn cũng phát hiện, tựa hồ chỉ có ở phong nguyệt trước mặt, nhi tử mới có hắn cái kia tuổi nên có bộ dáng. Ba người liền như vậy xuất hiện ở hoàng thành trên đường cái, bất quá vì an toàn khởi kiến, tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ ba người, cùng hưu cùng cảnh nhân đều ẩn ở chỗ tối. Phong bảo bảo tuy rằng tuổi không lớn, nhưng sống hai đời cái gì không có gặp qua, cho nên trên đường những cái đó xuyên dùng chơi đối hắn hấp dẫn đều không lớn, duy độc này ăn có thể lập tức hấp dẫn hắn tầm mắt. Thấy Nhi Tử nhảy nhót tiến một gian điểm tâm phô, Phong Nguyệt lập tức nâng bước đuổi kịp, chỉ là mới vừa tiến tưởng bước vào điểm tâm phô, một cái trai trai hải tử từ bên trong vọt ra, Phong Nguyệt tránh loe không nổi, bị đâm vừa vạn. Tuyết Hàm Diễn liền mắt ở Phong Nguyệt sau lưng, thấy nàng bị đâm lập tức dối tay cấp khi đỡ nàng. Vững vàng đem người xoa trong ngực chung, Tuyết Hàm Diễn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã chạy xa hải tử, còn có đuổi theo kia hải tử ra tới một cái nam tử, nhìn hẳn là trong tiệm tiểu nhị, thấy hải tử chạy thật mau. Lúc này đang đứng ở trên đường cái hùng hùng hổ hổ. Người không sao chứ? Thu hồi tầm mắt, tuyết hàm diễn quay đầu hỏi trong lòng ngực Phong Nguyệt. Không, không có việc gì. Trở về một câu sau, Phong Nguyệt tưởng giật giật thân mình, tưởng rời đi tuyết hàm diễn trong lòng ngực. Tuyết hàm diễn cũng không có cưỡng cầu, buông lỏng tay cánh tay đem người buông ra, bất quá buông ra đồng thời, tay lại vói qua cầm Phong Nguyệt tay. Người từ kiếp trước đến kiếp này, bắt tay sự tình nàng đến thường thường làm, rốt cuộc kiếp trước nàng là tổng tài là lão bản Gặp khách hàng, nói hiệp ước không tránh được nắm cái tay gì đó, mà này một đời, tuy rằng bên người có một cái nhi tử, nhưng tiểu tử này cũng không phải bình thường hài tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không muốn cùng mâu thân dắt cái tay gì đó. Cho nên giờ phút này Phong Nguyệt đối với Tuyết Hàm diễn cái này dắt tay hành động, có chút không quá thích hứng. Chỉ là Phong Nguyệt mới vừa mở miệng, Tuyết Hàm diễn liền ra tiếng đánh gãy, hắn thấy Phong bảo bảo thân ảnh, nhi tử ở kia đâu. Nói xong cũng không màng Phong Nguyệt phản đối, trực tiếp nắm người liền như vậy đi qua. Phong Nguyệt Tường bắt tay rút ra, nhưng Tuyết Hàm diễn năm khẩn, nàng chịu không ra. Phong Bảo Bảo động tác siêu cấp mau, người tiến vào đồng thời, đồ vật sớm đã điểm thượng. Đối với một nhà chính mình lần đầu tiên tới cửa hàng, Phong Bảo Bảo cũng không biết cái gì ăn ngon, bất quá một nhà cửa hàng luôn có một hai dạng là bán tốt nhất, bán tốt nhất liền khẳng định là ăn ngon nhất, cho nên hắn tiến vào đồng thời, trực tiếp làm tiểu nhị thượng trong tiệm nổi tiếng nhất mấy thứ. Mới vừa phân phó xong, ngồi xuống ngang đầu, liền nhìn đến nhà mình mẫu thân bọn họ vào được. thấy Tuyết Hàm Diễn nắm mẫu thân, Phong Bảo Bảo nhún mày, khỏe miệng còn lộ ra một nụ cười. Nhi tử tươi cười làm Phong Nguyệt càng thêm xấu hổ. uy, có thể buông tay đi. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Diễn vẫn như cũ không có lập tức buông tay, mà là đem người dắt đến cái bàn biên, mới buông tay làm người ngồi xuống. Mẫu thân, nơi này ngươi thích ăn tôm bóc vỏ trứng sủi cảo, ta giúp ngươi điểm lâu. Thấy hai người ngồi xuống, Phong Bảo Bảo chủ động cấp Phong Nguyệt đổ ly trà, nhìn nhìn một bên Tuyết Hàm Diễn, tuy rằng còn không có tương nhận. Nhưng rốt cuộc cũng là chính mình phụ thân, cho nên phong bảo bảo cũng chủ động cho hắn đổ một ly. nay đối với tuyết hàm diễn tới nói chính là thụ sủng nhược kinh đâu, bưng kia ly trà uống thời điểm, biểu tình thật giống như ở uống mật giống nhau, ngọt đến không được. Nay cửa hàng là hoàng thành tốt nhất điểm tâm cửa hàng, bảo bảo tuyển địa phương không tồi. Nay cửa hàng tuyết hàm diễn cũng là lần đầu tiên tới, bất quá đối với hoàng thành sự tình, hắn vẫn là có nhất định hiểu biết. Tiểu tử này lớn lên một cái mũi chó, nào có ăn ngon, hắn vừa nghe liền biết Phong Nguyệt treo chọc nhi tử, nhi tử sinh hạ tới liền thích ăn, bất quá sớm mấy năm không trường nha gì đều ăn không hết, lúc trước nàng cũng là sinh non không có sữa, cho nên nhi tử là sữa dê cùng sữa bò huy đại, sau lại dài quá nha, cũng có thể ăn chút thực phẩm phụ sau, hắn liền lộ ra đồ tham ăn bản tính. Mà đối với nhà mình mẫu thân nói mình như vậy, Phong Bảo bảo nhưng thật ra một chút ý kiến đều không có, bởi vì mẫu thân nói chính là thật sự. Chính văn chương 121 ngẫu nhiên gặp được. Phong bảo bảo điểm đồ vật thực mau liền đưa tới, phong nguyệt lên liền ra tới, đồ ăn sáng cũng không ăn, lúc này cũng chính bị đói, cho nên ăn so ngày thường nhiều. Tuyết hàm diễn lúc này cũng không đói, bất quá cũng bồi ăn một ít. Lúc này hắn thực hưởng thụ loại này đơn giản ăn tĩnh ba người thời gian, với hắn mà nói ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là theo chân bọn họ mẫu tử ở bên nhau. Bất quá như vậy an tĩnh thời gian, ở ba người dùng xong cơm đi ra cửa hàng thời điểm, lại bị người phá hủy. Phần 72 Gặp được chính là tề mẫn mẫn, đã nhiều ngày nàng ở nhà thật sự nhàm chán không có việc gì làm, nhưng bởi vì biết nữ nhi tâm tư, tề phu nhân như thế nào cũng không dám đem nàng thả ra môn. Hôm nay sáng sớm, nàng thật sự bị nữ nhi triển không có cách nào, liền đáp ứng làm nàng ra tới đi một chút, bất quá tề phu nhân cũng cùng bồi ra tới. Bất quá lúc này tề phu nhân cũng không có ở nữ nhi bên cạnh, mà là ở phụ cận một nhà cửa hàng bạc xem trang sức. Diễn ca ca, thật sự là quá tốt, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được ngươi Ngươi cũng không biết ta mẫu thân có bao nhiêu hư, đều không cho ta đi vương phủ tìm ngươi. Nhìn thấy tuyết hàm diễn, tề Mẫn mận không có tiểu thư khuê các rủi rẻ, trực tiếp tiến đến tuyết hàm diễn bên người, còn rôi tay vãn trụ hắn cánh tay. Bên cạnh biểu muội là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, từ nhỏ đến lớn nàng cũng nhất dính hắn, thậm chí so với hắn hoàng Muội còn chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia tuyết hàm diễn đảo tùy ý hắn dính, hoàng mội cùng biểu mội hắn đều giống nhau đau giống nhau sủng. Nhưng từ mẫu hậu cùng ông ngoại bên kia để lộ ra làm hắn cưới biểu muội ý tư sau, hắn liền bắt đầu chậm rãi xa cách, bởi vì đối với Tề Mẫn Mẫn hắn thật sự chỉ có huynh muội chi tình, từ nhỏ đến lớn cũng vẫn luôn đương muội muội giống nhau đối đãi. Đột nhiên muốn cho hắn cưới chính mình muội muội, hắn thật đúng là từ đáy lòng kháng cự. Lúc sau hắn bởi vì bị thương hôn mê nhiều năm, tỉnh lại giữa lưng trùng co Phong Nguyệt, mà hiện tại hắn cũng đã yêu Phong Nguyệt. Đối với Tề Mẫn Mẫn cái này biểu muội liền càng thêm kính nhi viễn chi. hắn nhưng không quên chính mình đáp ứng quá chuyện của con cũng càng không quên phong nguyệt cùng phong bảo bảo liền ở hắn phía sau phong nguyệt cùng phong bảo bảo nguyên bản là đi theo tuyết hàm diễn cùng nhau đứng dậy bất quá đi đến một nửa phong bảo bảo đột nhiên lại muốn đánh ôm một ít trở về liền ngừng một chút bước chân phong nguyệt đi theo hắn phía sau tự nhiên cũng liền ngừng lại bất quá này cửa hàng cũng không phải rất lớn liền tính đứng ở trong tiệm cũng có thể nhìn đến cửa hàng ngoại tình huống huống chi tể mận mẫn, mẫn kia thanh diễn ca ca kêu cũng không nhẹ phong nguyệt cùng phong bảo bảo nghe còn tính rõ ràng đương nhiên bọn họ trước tiên cũng không xác định là ở kêu tuyết hàm diễn nhưng vừa chuyển đầu lại thấy được một cái ăn mặc phấn nộn váy dài nữ tử vãn thượng tuyết hàm diễn cánh tay hai người dựa vào rất gần cũng bởi vì như vậy phong nguyệt bọn họ không có trước tiên thấy rõ ràng nàng kia mặt thấy tuyết hàm diễn cư nhiên cùng một nữ tử như vậy thân cận phong bảo bảo tức khắc không có hảo tâm tình liền tiểu nhị đưa qua điểm tâm cũng không có làm tâm tình của hắn có một tia chuyển biến tốt đẹp nhưng thật ra phong nguyệt giờ phút này tuy rằng có chút tò mò nhưng thật ra không có bất luận cái gì không tốt cảm xúc mà lúc này Tuyết Hàm Diễn lập tức đem cánh tay từ tể mẫn mẫn trong tay rút ra ngày ấy ở Tề phủ có ông ngoại cùng cứu cứu ở hắn không hảo động tác quá lớn hiện tại bên người chỉ có tể mẫn mẫn một cái bên người nha hoàn Tuyết Hàm Diễn cũng sẽ không lại có vẻ chiêu cố mẫn mẫn đây là ở trên đường cái ngươi nên tự trọng chút Tuyết Hàm Diễn một bên rút ra tay tới một bên cau mày nói Tuyết hàm diễn hành động đã làm tề Mẫn Mẫn đã có chút không mau, lúc này lại nghe được hắn nói như vậy, chu miệng một bộ không cao hứng bộ dáng. Diễn ca ca, ngươi thay đổi, người trước kia rất đau ta, hiện tại đều không để ý tới ta. Đúng lúc này, Phong Bảo bảo dẫn theo điểm tâm ra tới, trực tiếp đi đến Tuyết hàm diễn bên người, nàng là ai? Têu Tuyết hàm diễn vì diễn ca ca, Phong Bảo bảo trước tiên cảm thấy này hai người có thể là thân thích, nhưng tưởng tượng đến này cổ đại, ca ca cái gì nhưng không nhất định chính là thân thích. cho nên liền dứt khoát trực tiếp hỏi một câu nhìn thấy phong bảo bảo tề mẫn mẫn đầu tiên là sửng sốt bất quá lập tức cũng nghĩ đến đứa nhỏ này là ai tưởng tượng đến đứa nhỏ này là hắn diễn ca ca cùng nữ nhân khắc sinh nàng nhìn về phía phong bảo bảo ánh mắt liền không thế nào thân thiện bảo bảo nàng là ngươi biểu cô cô nhi tử hỏi tuyết hàm diễn tự nhiên muốn giới thiệu một chút chỉ là hắn lời này mới vừa nói ra bên kia tề mẫn mẫn liền vẻ mặt ghét bỏ mở miệng ai là hắn biểu cô cô một cái lai lịch không rõ hải tử Nào có, Tề mẫn mẫn đã sớm bị sụn hư, lúc này nàng gặp được phong bảo bảo trong lòng sớm đã không thoải mái, cho nên nói chuyện cũng không có đúng mực, nói tới rồi một nửa bên cạnh Nha hoàn xả một chút tay háo, nàng mới phản ứng lại đây, tuy rằng trước mắt Hải tử nàng không thích, nhưng cũng là diễn ca ca nhi tử, nhưng nàng lại nói đứa nhỏ này lai lịch không rõ. Tề mẫn mẫn có chút hoảng hốt nhìn nhìn tuyết hàm diễn, nọa nọa giải thích nói, diễn ca ca, ta không phải ý tứ này, ta trong lòng có chút sốt ruột. Tề mẫn mẫn một chốc không biết nên như thế nào giải thích. Phong bảo bảo ở một bên phiên một xem thường, trong lòng nghĩ, này nữ tử chỉ số thông minh kham yêu a, bất quá như vậy xuẩn người, nhất định không phải là nhà mình mẫu thân đối thủ. Nghĩ đến này Phong bảo bảo nhưng thật ra yên tâm không ít, bất quá hắn tựa hồ đã quên, hắn mẫu thân trước mắt còn không thích tuyết hàm diễn. Bọn họ đối thoại, Phong Nguyệt tự nhiên cũng nghe rõ ràng, bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra không gì cảm giác, nàng không cảm thấy tề mẫn mẫn buồn, càng không cảm thấy nàng xuẩn. bởi vì ở trong mắt nàng tề mẫn mẫn cùng nàng là không hề quan hệ người xa lạ. Bất quá cái này cái gọi là nhi tử biểu cô cô, vừa thấy liền biết thích tuyết hàm diễn. Biểu cô cô, đó chính là tuyết hàm diễn biểu mội, biểu mội thích biểu ca, này ở cổ đại là bình thường nhất bất quá sự tình, nhưng ở phong nguyệt trong mắt lại là. Nghĩ vậy, phong nguyệt nhịn không được run lên một chút. Nay cổ đại không máy tính, không có điều hòa, không buồn cầu tự hoại nàng đều có thể thích hứng, nhưng duy độc này biểu huynh mội thành thân. Nàng thật sự là không tiếp thu được. Diễn các ca, mẫn mẫn sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Không biết nên như thế nào giải thích tể mẫn mẫn cuối cùng ngoan ngoãn nhận sai. Nghe được nàng nói mẫn mẫn hai chữ, Phong Bảo Bảo lập tức liền nghĩ tới trước mắt này nữ tử thân phận, rốt cuộc liền ở phía trước mấy ngày, hắn mới vừa gặp qua tể mẫn mới vừa, tuy rằng trước sau liền lời nói đều không có nói thượng, nhưng song việc Phong Bảo Bảo chính là kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút thân phận của hắn. Thái uy phủ người, ấn quan hệ tới tính. này nữ tử không thật là hắn biểu cô cô nhưng thực rõ ràng hắn cái này biểu cô cô cũng không thích hắn nghĩ vậy phong bảo bảo khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa kéo kéo tuyết hàm diễn quần áo sau đó đối với hắn vươn tay nhi tử đột nhiên hành động làm tuyết hàm diễn có chút sờ không được đầu óc nhưng xem hắn đối chính mình rỗi tay bộ dáng thực hiển nhiên là muốn chính mình ôm tuy rằng đoán không ra nhưng tuyết hàm diễn vẫn là không người bế lên nhi tử bị tuyết hàm diễn ôm lên sau phong bảo bảo cùng đứng ở mặt sau phong nguyệt đối thượng mắt Lịch ngậm đối với nhà mình mẫu thân chớp chớp mắt sau, phong bảo bảo mở miệng nói, phụ vương, mẫu thân nói còn muốn đi tiệm vải nhìn xem. Chính văn chương 122 phối hợp nhi tử. Phong bảo bảo một câu, làm ba người đồng thời ngây ngẩn cả người, tề mận mận thực hiển nhiên không nghĩ tới tuyết hàm diễn không chỉ có mang theo hải tử ra tới, liền kia nữ nhân cũng cùng nhau mang ra tới, thoáng sừng nghiêng đầu, nàng liền nhìn đến đứng ở tuyết hàm diễn phía sau cách đó không xa nữ tử. Ánh vào mi mắt nữ tử cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ. nhưng ăn mặc một bộ váy đỏ nàng, lại có thể làm người không rời được mắt. Trong mắt kia cổ tự tin, hoàn ngực nửa dựa vào cạnh cửa lười biếng bộ dáng, lại làm người cảm thấy thực mỹ, mà loại này mỹ cũng không phải diện mạo là cả người cho người ta cảm giác. Tuyết hàm diễn còn lại là bởi vì phong bảo bảo xưng hô, từ ngày ấy ở Limon hắn thừa nhận chính mình thân phận, đến bây giờ cũng đã qua thật dài một đoạn thời gian, nhưng nhi tử chưa từng có kêu lên hắn, vừa mới hắn lại nghe đến nhi tử gọi hắn phụ vương. này đơn giản một tiếng sưng hô cũng đủ làm hắn kinh hỉ nửa ngày. đến nỗi phong nguyệt, nàng nhưng không có muốn đi tiệm vải y tứ, bất quá nghĩ nhi tử phía trước nghịch ngợm hướng nàng máy mắt, nàng liền biết nhi tử lại ở động tiểu tâm tư. kinh hỉ qua đi tuyết hàm diện ôm nhi tử tay càng thêm khẩn một ít. lúc này hắn cũng mặc kệ trước mặt có phải hay không còn đứng ở tề mẫn mẫn, xoay người hỏi, nguyệt nhi muốn đi tiệm vải? không, không nghĩ đi, đây là phong nguyệt nội tâm trả lời, chính là thấy nhi tử lại ở hướng nàng trước mắt. Nàng đành phải ở trong lòng bất đắc di than nhẹ một chút, sau đó trả lời, ơn, muốn đi xem. kia đi thôi, phía trước liền có một nhà tiệm vải, là này hoàng thành lớn nhất tiệm vải. Nói, tuyết hàm diễn ôm phong bảo bảo xoay người, sau đó mang theo phong nguyệt cùng nhau hướng phía trước đi đến. Tuyết hàm diễn trực tiếp xem nhẹ tề mẫn mẫn tồn tại, nhưng thật ra phong nguyệt xoay người hết sức nhìn liếc mắt một cái tề mẫn mẫn, kết quả vừa lúc đối thượng kia nàng oán hận tầm mắt, thu hồi tầm mắt. phong nguyệt nhìn đến ở tuyết hàm diễn trong lòng ngực nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng cười sán lạ nàng nhẹ giọng mở miệng nói bảo bảo ngươi làm ta nằm cũng trúng đạn Liên tính ta không như vậy làm mẫu thân ngươi cũng giống nhau sẽ nằm cũng trúng đạn ai làm ngươi sinh ta đâu cho nên không có biện pháp lâu phong bảo bảo tùng tùng tiểu bà vai khuôn mặt nhỏ còn cố ý bày cái bất đắc dĩ bộ dáng cái gì là nằm cũng trúng đạn tuyết hàm diễn khó hiểu hỏi từ cùng này mẫu tử ở chung sau hắn luôn là sẽ nghe được một ít hắn lý giải không được lời nói Phía trước ở khách điếm thời điểm, hồng hồng bọn họ tựa hồ cũng không quá minh bạch, mà đi ly môn sau, thực hiện nhiên hiên viên làm nghe hiểu được, nhưng hắn từng lén hỏi qua Nam Cung ly lạc, hắn nói không hiểu. Nghe không hiểu cũng đừng sen mồm. Phong Nguyệt lười đến cùng tuyết hàm diễn cái này cổ nhân giải thích bọn họ hiện đại dùng từ, dù sao hắn nghe không hiểu cũng không phải một hồi hai lần. Bất quá nhưng thật ra Phong Bảo bảo hảo tâm tình giải thích nói, Nam cũng chúng đạn ý tứ chính là rõ ràng cái gì cũng không có làm, đã bị người nhớ thương thượng, hoặc quán hận thượng. Tựa như vừa mới mẫu thân cái gì đều không có làm, nhưng hiển nhiên vị kia cái gọi là biểu cô cô đã ở đoán hận mẫu thân. Nhi tử giải thích rõ ràng sáng tỏ, tuyết hàm diễn tự nhiên nghe hiểu. Yên tâm, không ta sẽ làm nàng quấy rầy đến ngươi. Phong Nguyệt gật gật đầu, cũng không có mở miệng đáp lời. Ba người như vậy vừa đi vừa nói chuyện rời đi, để lại đầy mặt mây đen răng đầy tề mẫn mẫn. Ba người đang nói chút cái gì, tề mẫn mẫn tất cả đều là không có nghe được. Ba người cùng nhau rời đi bộ dáng thật sâu đau đớn nàng hai mắt. Thấy bọn họ một chút đi xa, không cam lòng tể mẫn mẫn vừa định nâng bước đi theo, phía sau liền vang lên tể phu nhân thanh. Mẫn mẫn, ngươi như thế nào chạy nơi này, làm nương hảo tìm. Tề phu nhân ở cửa hàng bạc phát hiện nữ nhi không thấy, liền lập tức đi ra ngoài tìm tìm. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nữ nhi trộm lưu đi thần vương phủ, kết quả mới vừa như vậy tưởng thời điểm, liền thấy nữ nhi thân ảnh. Nương, ta thấy diễn ca ca. Nhìn thấy nhà mình mẫu thân, tề mẫn mẫn trên mặt hận ý biến mất. thay thế chính là một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ thần vương tề phu nhân có chút kinh ngạc nàng tuy rằng thấy thần vương số lần không nhiều lắm nhưng cũng vẫn là có chút hiểu biết thần vương luôn luôn du du trong nhà rất ít sẽ tại đây trên đường cái lộ diện diễn ca ca mang theo kia hải tử còn có nữ nhân kia mẫu thân diễn ca ca thay đổi hắn hiện tại đều không để ý tới ta nghĩ vừa mới tuyết hàm diễn thái độ cùng lời nói tề mận mẫn, mẫn nhịn không được rất xuống nước mắt từ nhỏ hắn đã bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên Nàng từ nhỏ thích diễn ca ca tuy rằng không có giống thân ca ca đãi nàng như vậy hảo, nhưng cũng không kém. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng diễn ca ca thay đổi. Nghe được nữ nhi lời này, thề phu nhân bất đắc dĩ khẽ thở dài một chút, ngày ấy thần vương tới sau, nàng liền từng cùng hắn phu quân để qua nữ nhi việc hôn nhân, nghĩ nữ nhi cũng tới rồi nên gả chồng tuổi tác, mà thần vương cũng vẫn luôn là bọn họ nhìn chúng con rể. Nhưng không nghĩ tới, phu quân cư nhiên nói cho nàng, Nữ nhi hôn sự khả năng sẽ không giống bọn họ phía trước tính toán như vậy. Nàng tưởng tế hỏi, nhưng phu quân cũng không có thể cho nàng cơ hội, chỉ nói làm nàng quản hảo nữ nhi, không cần ở ngay lúc này thêm phiền. Tuy rằng phu quân không có nói rõ, nhưng tể phu nhân trong lòng nhưng thật ra đã đoán được, nữ nhi này hôn sự muốn thành chỉ sợ sẽ có chút khúc chiết. Hiện tại thấy nữ nhi ủy khuất như vậy rơi lệ bộ dáng, tể phu nhân đau lòng không thôi, tiến lên rối tay xoa xoa nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nói, ngoan, đừng khóc. Ngươi chính là thái úy phủ thiên kim, có bao nhiêu hảo môn công tử, thanh niên tài tuấn tưởng cưới ngươi, ngươi. Không, ta không cần gả cho người khác, ta chỉ thích diễn ca ca. Tề mẫn mẫn đánh gây mẫu thân nói, hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra xưa nay chưa từng có kiên định. Từ biết cái gì là thích bắt đầu, diễn ca ca chính là nàng muốn gả người. Nhiều năm như vậy cái này mục tiêu vẫn luôn không có thay đổi quá, nàng làm sao có thể làm một cái kẻ hèn giang hồ nữ tử thay đổi. Phần 73 Không thể Tuyệt đối không thể. Thấy nữ nhi thái độ cường ngạnh, tề phu nhân đảo cũng không nói cái gì nữa, nàng nhưng chưa quên lúc này bọn họ còn ở trên đường cái, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nữ nhi vài câu, sau đó mang theo nàng rời đi chuẩn bị hồi phủ. Ở xoay người hết sức, tề mẫn mẫn quay đầu nhìn thoáng qua, tuyết hàm diễn bọn họ rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ như thế nào, kiếp này nàng là nhất định phải gả cho diễn ca ca. Mà lúc này đã đến tiệm vải tuyết hàm diễn cũng không biết. tề mận mận muốn gả hắn tâm là như thế kiên định vào tiệm vải phong nguyệt tùy ý nhìn một ít vải dệt, đều không có đặc biệt thích nàng từ khách điếm mang đến quần áo tuy rằng hình thức cũng không phải thật xinh đẹp nhưng nguyên liệu lại là thượng tầng hơn nữa bởi vì quyết định muôn trốn lâm hoàng phương ra cửa thời điểm mang theo không ít đến vương phủ sau tuyết hàm diễn lại làm người làm rất nhiều lúc này phong nguyệt đảo thật đúng là không thiếu quần áo mới không có nhìn chúng sao thấy phong nguyệt tựa hồ đều không có đặc biệt thích tuyết hàm diễn tiến lên hỏi một câu Ngươi còn không rõ sao. Bảo bảo nói ta muốn tới tiệm vải, là ý định ở khí ngươi biểu mội. Ta nói là, bất quá là phối hợp hắn mà thôi. Thấy tể mẫn mẫn không có đi theo bọn họ, Phong Nguyệt liền ăn ngay nói thật. Chính văn chương 123 ai liên lụy ai? Trên đường trở về ngày thứ hai, thần vương phủ liền nhận được hoàng đế ý chỉ, muốn Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo tiến cung diện thánh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng một ngày này thật sự tới, Phong Nguyệt trong lòng nhưng thật ra có chút hút hoảng. Rốt cuộc nàng chính là đầu một hồi thấy hoàng đế, hơn nữa mặc kệ là kiếp trước xem phim truyền hình, vẫn là hiên viên làm cùng nàng nói chuyện phiếm khi đề cập hoàng đế, đều chỉ làm nàng có một cái nhận chi, đó chính là hoàng đế đều không phải cái gì thứ tốt. Cho nên muốn đến ngày mai liền phải tiến cung đối mặt hoàng đế, Phong Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng, tại đây hoàng quyền là chủ thế gian, hoàng đế một câu, nàng chính là lập tức sẽ đầu chuyển nhà. Thấy từ khi trong cung công công tới truyền ý chỉ, Phong Nguyệt liền bắt đầu có chút hoàng thần. Tuyết Hàm Diễn biết nàng khẳng định là ở lo lắng ngày mai tiến cung, vì thế ở ăn xong cơm chiều, Nhi tử vội vã chạy ra đi không biết đi làm gì thời điểm, hắn đi tìm Phong Nguyệt. Có việc. Thấy Tuyết Hàm Diễn tiến vào, Phong Nguyệt mở miệng hỏi. Tuyết Hàm Diễn trước làm chi thư lui xuống, lại ở một bên ngồi xuống sau, mới từ từ mở miệng nói, Nguyệt Nhi có phải hay không lo lắng ngày mai tiến cung sự tình? Nói không lo lắng đó là gạt người, rốt cuộc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiến hoàng cung. Phong Nguyệt này sẽ đảo cũng không dấu dếm. Thuyết hàm diễn là nàng trước mắt duy nhất dựa vào, mà này hoàng cung nhưng cùng địa phương khác không giống nhau, cũng không phải là người động điểm tiểu náo gân, tốn chút tiểu tâm tư là có thể lừa dối quá quan. Đối với nàng loại này lần đầu tiên tiến cung người, khác không nói, trong cung những cái đó thượng vàng hạ cám quy cụ, liền đủ nàng uống một hồ. Đương nhiên kiếp trước xem những cái đó phim truyền hình, nữ chính liền tính là lần đầu tiên tiến cung cũng có thể hôn đến như cá gặp nước, nhưng phong nguyệt rõ ràng, kia chỉ là phim truyền hình. Mà nàng hiện tại đối mặt chính là thật sự trưởng quản sinh sát quyền to hoàng đế. Sai một bước, khả năng liền sẽ làm nàng vạn kiếp bất phục Trong cung không thể so vương phủ, nhớ lấy phải cẩn thận, đặc biệt là đối mặt ta phụ hoàng thời điểm, đến nỗi những người khác, ngươi đảo không cần lo lắng, hết thể có ta. Đối với tuyết hàm diễn tới nói, trừ bỏ hắn phụ hoàng, những người khác hắn thật đúng là một chút đều không lo lắng. Có thể cùng ta nói nói ngươi phụ hoàng sao. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tuy rằng nàng đi hoàng cung không phải muốn cùng hoàng đế đấu tranh, nhưng nhiều hiểu biết một ít luôn là tốt. Đối với phong nguyệt, tuyết hàm diễn tự nhiên sẽ không giấu giếm, liền huống chi làm nàng nhiều hiểu biết một ít, đối với nàng tiến cung cũng có lợi. Ta phụ hoàng nguyên cũng chỉ là con vợ lẽ hoàng tử, ngôi vị hoàng đế đối với hắn tới nói xa xôi không thể với tới tồn tại, chính là hắn có gia tâm, càng có kiên nhẫn, ở hắn huynh đệ lẫn nhau nghi kỵ cùng giết chóc chung, hắn đem chính mình che giấu thực hảo, cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế hắn giết phạt quả tuyệt, thực mau liền bình định rồi nội loạn. Không biết là bởi vì mấy năm nay tuổi lớn, vẫn là bởi vì ngôi vị hoàng đế ngồi lâu rồi, phụ hoàng nghi kỵ tâm càng ngày càng nặng, ở ta hôn mê phía trước, mẫu hậu từng hướng ta lộ ra, phụ hoàng cố ý lập ta vì thái tử, đối với chuyện như vậy, ta không dám dễ dàng tin tưởng, bởi vì ta biết chuyện này chỉ cần còn không có thánh chỉ xuống dưới, đều có thay đổi khả năng, nếu ta quá vội vàng, ngược lại sẽ khiến cho phụ hoàng nghi kỵ.